Chương b pháp lực p h ù r ồ n g Đối với bẽn đi nọ kéo năng lượng từ trường sự tình, mà vì không c ó tiến hành quá giải thích t ặ n kẽ, bởi vì dựa theo hịt hợp quy định, xin còn không đủ tư cách biết được cái bí mật này. Dù sao, đây là hịt i hợp trọng yếu nhất là chắn, tuyệt đối không phải là thông thường tinh linh có thể biết tin tức. Đây cũng là xin lúc trước cho là t r u n sợ hãi phù văn thạch du n ẹ tổn lá chắn là một cái nói dối nguyên nhân. Có lẽ, hịt hợp pháp sư đều cố ý làm nhạt sự hiện hữu của nó. Đáng nhắc tới chính là. Hiệp vẫn lấy làm kiêu ngạo sờn g ậ p tơ lệ t h ổ, cũng không ở chỗ này. Bốn phía mặc dù tràn đầy nồng đậm ảo thuật năng lượng, nhưng nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì bẽn đi nọ hẻo năng lượng từ trường, xin cũng không có tìm được đầu nguồn. Mà duy trì bẽn đi nọ yêu cầu Bi Văn Phụ Thạch cũng chính là cái gọi là phù văn thạch dù nẹt tồn. Đại đa số tinh linh chỉ biết Bi Văn Phụ Thạch hình thành kết giới bảo vệ cẩn thận l ắ nhưng lại không biết chân chính tạo tác dụng là những thứ kia cổ xưa Bi Văn Phụ Thạch. Ngươi trường nào thì mới sẽ tới kiểm tra một lần. Xin c ù n g Mạo Vi cùng đi ra ngoài kiểm tra Bi Văn Phụ Thạch, cùng nhau đồng hành còn có hai gã tinh linh du hiệp, bọn họ phụ trách tại m ạ Vi tan toàn. Mấy năm đi. cũng không phải là một cái bận rộn sống, ta phụ trách phạm vì chỉ có một mảng nhỏ mà thôi. m ạ v ị từ trên cục đ ã xuống, hướng về phía bên người tinh linh du hiệp gật đầu nói, nơi này không có vấn đề. Học viện phán d ĩ n không có liên quan với phương diện này đi chép. Ngón tay của Xìn Môn trấn trên tấm b i a đá đường vân, nghiêng đầu qua nói với m ạ v t ngươi sẽ chế tạo những thứ này sao? Loại này cổ xưa Bi Văn phủ thạch phương pháp chế tạo đã thất truyền. Mã v t nhẹ khẽ thở dài. Hiện tại chúng ta có thể làm chính là kiểm tra, hơn nữa bảo vệ nó. May mắn chính là những thứ này cổ xưa Bi Văn phủ thạch cũng không dễ dàng hư hại. Tại sao không có chế tạo những thứ khác bi văn p h ù thạch thay thế nó đây? Xin cung Mạ v t đi tới dưới tảng cây nghỉ ngơi. Hai gã du hiệp đang tại cho hạt trái đỡ vật c ư ớ i đốt đồ ăn, cố ý tránh được hai người nói chuyện với nhau. Bọn họ cũng đều biết có vài thứ không phải là bọn họ nên biết. Không làm được. Mạ v ị thở dài nói, hiện tại tinh linh pháp sư cùng trước kia pháp sư so sánh, chỉ có thể nói có ưu liệt, Chúng ta đối với hảo thuật nắm giữ càng thêm tỉ mỉ hóa rồi. Ta đã từng xem bộ phận ghi chép, tổ tiên của chúng ta bắt nguồn ở một khối khác đại lục. Mạ Vi nhìn một chút phía trước đang tại nói chuyện với nhau hai gã du hiệp, thấp giọng nói, khi đó chúng ta còn không t i a hiểu. Tinh linh văn minh ma pháp vô cùng phồn vinh. Về phần tại sao chúng ta đời trước đi tới nơi này cũng không có đặc biệt ghi chép, nhưng chính là khi đó thuận tiện lấy h h tập tự s ư n g liên quan với bộ phận kia ghi chép thất lạc. Xin gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu. Hắn càng phát giác cái thế giới này tràn đầy bí mật, không rõ ràng. m ạ v ị t lắc đầu một cái. Cha của ngươi thật ra thì chính là vì vậy mà rời đi cẩn thận lạt ra đi mạo hiểm. Ta nghe nói bọn họ đã chết rồi. Chết rồi, một con rồng mang về tin tức. Xin không có d ấ u i ế m Một con rồng. m ạ v ị t nhíu mày mũi nhọn. Những tên kia cũng không tốt sống chung, gặp phải. liền làm hết sức cách xa chúng nó. Ngươi có phải hay không là cũng cho là ta cũng sẽ rời đi, ra đi mạo hiểm cho nên mới nói những chuyện này. Xin nếu mảy mũi non hỏi, dù sao tính tình của các ngươi có chút giống như, Mã v ị t cũng không có phủ nhận nói, đáng tiếc, ta không có dũng khí rời đi cẩn thận lạn, cho nên cũng chỉ có thể cầu nguyện có người có thể mang về đồ mong muốn. Dĩ nhiên, cha ngươi chạy ra ngoài mạo hiểm, cùng ta không hề có một chút quan hệ nào. Ngươi chẳng lẽ cũng thích ăn chứ? Xin dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn lấy m ạ v ị t đáng ghét tiểu quỷ đầu. Mạ Vị đưa tay đ ú n g d ị p một cái đầu của xin nói, ta cùng cha ngươi đồng thời xuất hiện cũng không nhiều. Lão sư của hắn là dù l ì á sạ n h ậ n người, cho nên ta biết là bởi vì hắn có một lần mạo hiểm lúc trở về, vừa vặn nghe bọn hắn nhắc tới qua. Nghỉ ngơi một trận, lại ăn chút gì. Bọn họ liền chuẩn bị đi cái kế tiếp sắp đặt bi văn phủ thạch địa điểm rồi. Xuân Sở t r ạ i đời h ã i lệ mặt nhớ cũng không lớn, Mạ Vị phụ trách khu vực cũng chỉ là một phần nhỏ, tốc độ nhanh lợi, trong vòng một ngày liền có thể hoàn thành. Bất quá nàng cũng không nóng nảy, dùng lời của tinh linh mà nói, có chính là bỏ lớn thời gian. Trên đường đi qua học viện vặn dỉ n đi mặt trời thấp trên đường. xin phát hiện số lớn năng lượng sinh vật. đây chính là cái gọi là pháp lực phụ rồng sao. sự chú ý của hắn rơi trong rừng rậm du đãng sinh vật lên, t h o ạ t nhìn giống như ở trong nước du ngoạn cá lớn, chẳng qua là chúng nó hiện đang lơ lửng giữa không trung không. đúng, đó chính là pháp lực phụ rồng. ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy đi. m ạ vịt giơ tay lên, khoảng cách gần nhất một cái pháp lực phụ rồng cảm nhận được m ạ vịt thả ra ma lực, hướng về bên này qua tới. nó tại m ạ vịt giơ lên cánh tay bên du đãng, hút lấy tinh linh pháp s ư thả ra ma lực. chúng nó lấy trong không khí còn sót lại ma lực làm thức ăn, đối với hảo thuật năng lượng phi thường n h ạ cảm. cặp mắt mạ vịt lóe lên l a g quang, nguyên bản du đ n g tại trong bàn tay pháp lực du long trong nháy mắt bắt đầu tăng dã, nguyên bản thân thể hóa thành thuần túy nhất năng lượng, cuối cùng lại có thể biến thành một viên ảo thuật năng lượng, cầu trôi lơ lửng ở tinh linh pháp sư trên tay. Nghe nói, pháp lực p h ù rồng chỉ sẽ xuất hiện tại ma lực r ồ i rào địa phương, chúng nó sẽ lấy ma lực làm thức ăn, toàn thân đều là do năng lượng tạo thành, sau khi chết sẽ lưu lại một chút ảo thuật cho bụi, có chút tương đối cao tuổi còn sẽ có ảo thuật lắc cát, tương tự với ảo thuật thủy tinh các loại, công dụng quả thực không lớn. v ậ phần chúng nó là thế nào sinh ra, trước mắt còn không có tinh linh rảnh rỗi đến phát t r á n đi nghiên cứu. m ạ v ị đ ư ơ tay lên nhẹ nhàng vu lên, năng tụ ở trên tay sức mạnh liền tiêu tán theo rồi. Nơi này ma lực r ồ i rào đến xuất hiện pháp lực p h ụ rồng năng lượng như vậy sinh vật cũng là ly kỳ rồi. Ngươi không ngại ta bắt mấy con trở về nghiên cứu đi. x i n nói lấy, đã bắt đầu động thủ, theo tay hắn nâng lên, phụ cận pháp lực p h ụ rồng năm. Bốn cũng đã hội tụ tới. Ngươi chừng nào thì đối với những thứ này cảm thấy hứng thú. m ạ Vi kinh ngạc hỏi, nàng cũng không có ngăn cản x i n bắt pháp lực p h ụ rồng. Rất nhanh, x i n liền đã phát hiện những người này chỉ số thông minh thấp đáng thương, cùng thông thường cá l ộ i cơ h ồ không có bao nhiêu khác nhau. chỉ có tại bị thương tổn thương thời điểm mới có thể phát hướng về phía địch nhân lên công kích nhưng lực sát thương quả thực yếu đáng thương đa số thời điểm đều là dùng đầu đụng địch nhân mặc dù pháp lực p h ù rồng cũng có thể sử dụng khắc xuống tại thân thể bản năng ảo thuật nhưng có thể tạo thành tổn thương quả thực n h ỏ nhạt không đáng kể đại khái chỉ có thể đối với còn t â m bé tinh linh tạo thành u y h i ế p đáng tiếc xin cũng không phải là thông thường còn t â m bé tinh linh cho nên hắn lúc rời đi một hơi bắt lấy mấy con pháp lực p h ù rồng chuẩn bị mang về thật tốt nghiên cứu một chút chương 33 giờ dạ gộp n h ó t tỉnh táo xin đã tỉnh rồi bên cửa sổ chuyển tới trời mưa â m thanh mới vừa bưng kín một cánh áp bên ngoài bên truyền đến tiếng bước chân cửa phòng bị gõ âm thanh của m ạ vị ở bên t h a i vang lên ấp đi ra rồi ngươi trái trứng kia biết rồi xin trả lời một câu chậm rãi bỏ dậy hắn đi tới bên cửa sổ kéo màn cửa sổ ra nhìn ra phía ngoài toàn bộ học viện phanh ị ì n bao phủ ở trong màn mưa cơn hạ lác cũng không thường thường trời mưa nơi này khí hậu bởi vì bị tinh linh không chế ma pháp bảo trì thích hợp tinh linh cư trú hoàn cảnh xin cầm lên trên cậy áo của n o lên người một xuyên bên hướng ma pháp tháp ma lực hồ đi qua không biết bị ngâm ma lực hồ dở r ạ gỗ n h ọ sẽ biến thành hình dáng gì thật chậm tại xin bước vào phòng khách thời điểm liền nghe được m ạ vị than phiền âm thanh nàng đang quan sát trong vỏ trứng sinh vật cái này mới vừa ấp nở tiểu tử ra thịt béo mập còn không có mở mắt phát ra âm thanh nhỏ nhẹ dường như không có biến hóa quá lớn xin đánh giá lấy còn nhỏ dở dạ gộn nhộn nói mặc dù đã đoán được khả năng như vậy nhưng vẫn có chút thất vọng ảo thuật sức mạnh đối với cải tạo của nó không lớn đường than phiền nó cũng còn là bị một chút ảnh hưởng chẳng qua là bây giờ còn không nhìn ra không năm tới mà thôi m vị nhắc nhở đúng rồi vật này ăn cái gì thịt hoặc là sâu trùng trái cây cũng được xin nói ngay từ lúc thử nghiệm chăn nuôi nó thời điểm, xin cũng đã điều tra tới, giờ dạ ngộ nhọt thuộc về chuyện vật sinh vật. Ta đi phòng bếp nhìn một chút, hẳn còn có một chút thịt sống. m ạ v ị Thoạt nhìn so xin còn nhiệt tình, nói một câu, liền hướng tìm thức ăn rồi. m ạ v t ngay từ lúc khô khan trong phòng thí nghiệm ngốc lâu rồi, muốn tìm một chút thứ mới là đi, nàng đem thịt cắt thành một ít cái, sau đó đốt cho tiểu dã ngộ nhọt ăn. Ngươi bộ dáng này, quả thực có chút. Xin bĩm môi, đổi miệng hỏi, lực trường nghiên cứu thế nào? Còn có thể thế nào? Không có chút nào thu hoạch, ngươi lại không giúp ta. Mã Vi tức giận nói, nếu để cho cái khác tinh linh nghe được rồi. Phỏng chừng sẽ cho là nàng là đang nói đùa, xin vẹn vẹn một người tuổi còn trẻ quá đáng học đồ. Nhưng mà cùng hắn ở gần Mạ v t lại rất rõ ràng, cái tên này không đơn giản. Thật ra thì Mạ Vi sớm đoán được, có thể làm cho vợ lộ vợ Đại Pháp sư nhìn chúng tinh linh như thế nào lại là phổ thông học đồ đây. Chẳng qua là xin học thức vẫn để cho Mạ v ị thất kinh. Xin rất lợi hại, dù là đối với ma pháp lý luận không có chính mình hiểu biết sâu, nhưng hắn tại chỗ khác nhưng lại làm kẻ khác khiếp sợ. Những thứ kia cao thâm ma pháp, hắn luôn có thể tại thời gian rất ngắn nắm giữ. Đối với một vài vấn đề, luôn có thể nói lên rất có giá trị quan điểm cá nhân. Không chỉ như thế, rõ ràng đối với ở lý luận không hiểu nhiều, đối phương lại có thể c h u n g quy có thể bắt được ma pháp bản chất, thậm chí đối với nó tiến hành sửa đổi. Mã v ị thậm chí cho là, chỉ cần xin nguyên nhân rút, nàng có thể trong vòng thời gian ngắn hoàn thành hiện tại lớp, nhưng đối phương lại rất vội vàng lanh lẹ cự tuyệt, đem bò lớn thời gian lãng phí ở một chút tầm thường nghiên cứu lên, cùng sửa đổi trên phương diện. Cái gọi là trong thời gian ngắn, chính là tại gần đây trong vài năm, đây cũng là xin lanh lẹ cự tuyệt nguyên nhân. An uống xong thức ăn tiểu g dạ g ỗ nhọt rất nhanh liền nằm xuống ngủ sớm, m v ị thận trọng đưa nó đặt ở một cái ứng tiền trước g i a thú trong chậu gỗ. Ngươi sau đó định làm như thế nào? nuôi nó. Nữ pháp sư hỏi, muốn trở thành một tên k ỵ sĩ long hưng cũng không dễ dàng, ta cũng không có loại này dự định. Xin tức giận nói, nếu như không được, sẽ đưa đi thú lan bên kia, hoặc là cho hạ này ăn v ô i Xin ấp hoa long hưng, thật ra thì cũng chỉ là làm nghiên cứu. Tiểu dơ dạ gỗ nhọt trưởng thành coi như nhanh, trong một năm liền có thể phi hành, trong vòng 10 năm t i ể u thành niên, hơn nữa có tương đối dài lâu tráng niên kỳ. Về phần dựa vào nó phi hành, Xin chưa hề nghĩ tới, hắn có thể sử dụng cổng truyền thống, không cần thiết phiền v á i như vậy. Hiện tại s i n đã học được sử dụng cổng truyền thống rồi. Vì thế, m à Vi còn giật mình lao thời gian dài. Phổ thông tinh linh pháp sư nghĩ phải nắm giữ truyền tống một hạng này ma pháp cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như ngươi không nuôi, liền đưa cho ta đi. m ạ v t suy nghĩ một chút nói, chờ ta làm xong nghiên cứu liền cho ngươi. Xin đồng ý. Sẽ không cho ta thời điểm, cũng chỉ còn lại có một cô thi thể đi. Mã v ị trợn mắt nhìn xỉn, nàng có biết xỉn bắt trở lại pháp lực phụ rồng không có qua mấy ngày liền bị hắn chơi đùa toàn bộ chết sạch. Cái tên này thậm chí đem pháp lực phụ rồng cải tạo thành ảo thuật quả bom, học viện phan dìn xó xỉnh bị nổ tan trường mấy cây. Vì thế Mã Vi còn đền một khoản tiền. Ta chính là quan sát ảo thuật đối với sinh vật ảnh hưởng mà thôi. xin đúng sự thật nói chúng ta tinh linh chính là một cái ví dụ rất tốt không phải sao ta cho là nó đồng dạng sẽ ảnh hưởng những thứ khác sinh vật m ạ v t không nói gì ăn uống xong trên tay s a u bữa ăn s á n g nói nhớ đến đem kết quả cầm tới cho ta nhìn xem một chút đúng rồi người hảo thuật thủ vệ kế hoạch bị phế trừ rồi ồ xin ngược lại là không có quá phản ứng lớn hắn biết tinh linh pháp sư đối với hắn sửa đổi hảo thuật thủ vệ tiến hành nghiên cứu nghị muốn chế tạo ra càng thêm giá rẻ công cụ chiến tranh đáng tiếc hiện nhiên thí nghiệm sản phẩm không đạt tới tiêu chuẩn liền như vậy m vi có chút phát điên nàng đáng ghét d n loại này không có chút rung động nào Phản h ấ t hết t h ể đều nằm trong dự liệu biểu tình, rõ ràng chẳng qua là một cái còn không có, có thành niên dám đứa trẻ. Nếu không đây, ngươi có phải hay không là sớm biết sẽ có kết quả như thế rồi hả? m ạ v ị Độ t n h i ê n hỏi. Cái kia 523 t h chút ít pháp sư mong muốn là giá rẻ hơn nữa sử dụng ảo thuật thủ vệ, có thể loại sự tình này có thể sao? Xin hỏi ngược lại, coi như thông thường ảo thuật thủ vệ chế tạo giá cả cũng không tính là giá rẻ. Xin sửa đổi bản càng là đắt tiền do người, trọng yếu hơn chính là còn muốn có đầy đủ kỹ thuật. Thông thường tinh linh pháp sư căn bản không làm được, bởi vì yêu cầu tinh mật độ. ảo thuật thủ vệ liền hoàn toàn không có như vậy tiêu chuẩn, sợ có tài năng sản xuất hàng loạt. Ta chuẩn bị xếp in đi dệt vi l ạ giờ một chuyến, ngày mai hẳn là liền sẽ trở lại. x i n tiêu diện xong thức ăn đông như nói, nhớ đến mang cho ta điểm đặc sản. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Mạ v ị t đem quyển sách đưa cho xìn nói, ta ngắn ngủi thành quả nghiên cứu, nhớ đến dành thời gian giúp ta xem một chút. Thì là, x i n lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn là nhận. Hắn thật ra thì đối với lực t r ư ở n g phương diện vẫn là cảm thấy hứng thú, hắn đối với Mạ v ị t cũng không ghét, có thể giúp thì lại giúp một cái. Thu thập một chút đồ vật, xin rời đi học viện phán d ì n Nơi này bị ma pháp bảo vệ, chốc lát truyền tống liền sẽ kinh động những thứ khác pháp sư. Hơn nữa làm như vậy phi thường không có lấy phép, trừ phi tình huống khẩn cấp, nếu không các pháp sư bình thường sẽ rời đi học viện sau tại mở ra cổng truyền tống. Dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ một cái truyền tống trận, xin thuốc dụng ma lực. Ma lực theo thần chú bắt đầu phun trào, ở trên tay hội tụ, tại một mảnh màu xanh da trời trong quang mang lóe ra, xin biến mất ở trong màn mưa. Chương 34 t kẻ săn đầu người. Ai, đi ra. Trong rừng rậm truyền tới một tiếng quát mắng. Tay cầm trường cung tinh linh du hiệp đang nhìn chằm chằm trong rừng rậm một cái xó xỉnh nào đó, mới vừa đi ngang qua nơi này thời điểm, nhận ra được trong rừng rậm chuyển tới ma lực chấn động. Ở trên địa bàn của b i ể giờ dân ở, tuyệt không phải cái gì bình thường hiện tượng. Là ta. Xin nói lấy từ trong rừng rậm đi ra, cùng dùng cung chỉ mình tinh linh lên tiếng chào. Ngươi t r ư n g nào thì trở lại rồi hả? Tiên tinh linh kia cũng là s ử s ở chỉ cần tại huấn đi d i t vì lạ giờ mang qua một trận đều biết xỉn, không có cách nào. Một cái thôn làng thì nhiều như vậy tinh linh, tân sinh thời đại cũng hết sức có hạn. Mới vừa rồi, sử dụng cổng truyền thống trở về. lúc xin trả lời vẫn không quên quan sát bốn phía xác định vị trí của mình nơi này cách trạm gác còn có đoạn khoảng cách t ê n tinh linh kia hướng về x ỉ n vẫy vây tay nói ngươi là trở về đến thăm ạ này a đi rất đáng tiếc nàng đã không ở yên đi d i t vì lạ giờ rồi xin hỏi nàng đi chỗ nào đây ạ này ạ lần n ư ỡ i trở lại t r ạ vẹo hệ rồi nàng bây giờ đang ở r y dô người mới tinh linh cười nói nếu như ngươi muốn muốn tìm nàng có thể đi t r ạ v ớ i hệ d u trại cảm ơn xin hướng về đối phương ngỏ ý cảm ơn hắn tiện tay từ dưới đất nhặt lên một m á n h cây trên mặt đất vẽ cổng truyền tống pháp trận Tên Địa Du Hiệp rất có hứng thú đánh giá lấy xin độ n g tác, hắn kinh ngạc phát hiện đứa bé này lại có thể học được loại này Cao Thâm Ma Pháp. Nguyên bản còn tưởng rằng là xin l a o Sư đưa hắn tới, không nghĩ tới lại là chính hắn trở về. Đúng rồi, cái này cho ngươi, coi như là tạ lễ. Xin vẽ Song Ma Pháp trận, theo trong cái bọc móc ra một cái chai rượu cùng một cái bọc ném cho đối phương, đây là hắn mang về lễ vật. Giúp ta hướng gì ạ t vân an, cảm ơn ngươi rượu trái cây. Tinh Linh Cơ m ú a một cái trên tay chai rượu, nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa x ỉ n thần sắc có chút phức tạp. Tại x ỉ n sau khi biến mất không lâu, lại có một tên Tinh Linh hướng bên này qua tới. mới vừa là a n -L. xin hắn trở lại tìm a n này ạ. Tinh linh hướng về đồng bạn cơ múa một cái chai rượu nói, như đã nói qua, tiểu tử kia đã là một cái rất lợi hại pháp sư rồi, thật đúng là làm người ta tiếc u ố i sự tình rồi. đúng rồi, hắn cho ta lễ vật, buổi tối xin ngươi chạm v hệ doanh trại biên giới, xin từ trong cổng truyền tống đi ra. lần này hắn đem truyền tống khoảng cách thiết lập tại cách t r ạ m v hệ doanh trại so với địa phương xa. nếu như trực tiếp truyền tống đến doanh trại, liền giống với một cước đá văng nhà người ta cửa một dạng vô lễ, sợ rằng sẽ đưa tới không biết chuyện t r ạ m về hỏa. Hắn bước nhanh xuyên qua cánh rừng, hướng về trạm với hệ doanh trại đi qua. Tại sắp đến đạt doanh trại thời điểm, xin bỗng nhiên dừng bước lại, tầm mắt ngắm nhìn bốn phía rừng rậm, hắn có thể cảm nhận được cánh rừng rậm này khác thường, quá an tĩnh rồi, thậm chí cũng không có chim hót côn trùng kêu vang. Sau một khắc, một cái tô độc trường mâu hướng về hắn b ắ n tới, t r í n h tại phụ cận t r ồ n kẻ săn đầu người xuất thủ, hắn vốn là chuẩn bị đánh lén những thứ kia đáng ghét t r ạ v è o hệ, nhưng không nghĩ tới nơi này sẽ bỗng nhiên xuất hiện một cái còn tấm bé tái n h lão. t r ẩ n cùng tinh linh là từ địch, giết lên địch nhân cũng sẽ không nương tay. cũng là xin x u i x ẹ o hắn truyền tống địa phương, rất đến gần t r ồ n cùng tinh linh chiến trường, cái này cũng đưa đến hắn bị mai phục ở phụ cận t r ồ n kẻ săn đầu người theo dõi, có thể trở thành kẻ săn đầu người t r ồ n đều là trộn tinh anh, hắn tự nhận là có thể một mưu đem đối phương cho đâm t hùng, cho chiến tích của chính mình lên thêm một cái còn tấm bé đầu lâu, lại nói chính mình còn không có t ừ n g giết ă n tết ấ u tái n h ậ t lao đây. Chẳng qua là đầu kia t r ồ n kẻ săn đầu người lại phát hiện, còn tấm bé con ngồi bình tĩnh đang sợ, hắn xoay người, trên mặt chút nào không có bất luận cái gì kinh hoàng thất tố, thậm chí không có đem ném trưởng m à u coi là chuyện to tát. bởi vì đối phương v ẹ n vẹn chẳng qua là một cái đơn giản n ẽ người, cái kia nguyên bản tất chúng một mâu lại có thể liền như vậy rơi vào khoảng không. chống lại cặp kia u lam c p mắt, tên này kẻ săn đầu người dũng sĩ lại có thể cảm thấy sợ hãi, cảm giác linh hồn của mình liền giống bị cái kia cổ sâu đậm u lam hút đi. v ẹ n vẹn chẳng qua là chốc lát thất thần, âm thầm sợ hãi liền dâng lên trong lòng. hắn nhìn thấy tên kia còn tấm bé tái nhợt lão hai tay lóe lên ánh sáng, để cho hắn dâng lên một cổ sợ hết hồn hết vía cảm giác. sau một khắc, một cổ dây rứt đau nhói truyền tới, hắn t ú i đầu phát hiện thân thể của mình xuất hiện vô số lỗ thủng, giống như bị mũi tên xuyên qua nhiều lần. sau đó trộn t ợ săn người đầu cũng cùng nhau nổ tung. Tại hắn trước khi chết cũng không biết đối phương đến rốt cuộc đã làm gì cái gì xỉn đem tầm mắt từ trên người trộn thu hồi, hướng về t r ạ i h ệ doanh trại đi tới. Có lẽ là săn giết tên kia kẻ săn đầu người quan hệ. Dọc theo đường đi lại cũng không có gặp phải tập kích. Bất quá khi tiến vào t r ạ i vệ doanh trại thời điểm gặp phải chút phiền t á i nhỏ. Dù sao doanh trại loại địa phương này cũng không khả năng để cho tinh linh tùy ý ra vào, dù là đã có t r ạ v ề nhận ra xỉn. Người tìm ạ nạy ạ, nàng tại ta đi gọi nàng, lại nói làm sao ngươi tới nơi này, ạ nạy ạ nói ngươi tại học viện phan dỉn học ma pháp. Tên tiêu t r ạ về hiếu kỳ đánh giá lấy x ỉ n nếu như là còn tấm bé chính tinh linh chạy tới loại địa phương nguy hiểm này, sớm bị đau mắng một trận đưa trở về rồi. Ân, còn tấm bé tinh linh căn bản sẽ không chính mình chạy xa như vậy cấp. Bất quá, bọn họ cũng đã từng nghe nói x ì n sự tình, mặc dù tin đồn nói hắn hiện tại đã có t h ừ a vào chạ với hệ năng lực, thiên phú thậm chí vừa xa xỉ và n ạ n nữ sĩ, là trăm năm qua tinh linh nhân vật thiên tài nhất, cũng không lâu lắm, ạ này ạ liền đi ra rồi. Nàng người mặc rắn chắc áo giáp, đeo chạ v ề hệ thường sử dụng vũ khí, kinh ngạc nhìn lấy dìn, sau đó chính là lo âu nồng đậm cùng căm tức. n ngươi làm sao bản thân một người tới rồi? à này ạ nhìn từ trên xuống dưới x ỉ n nhìn thấy đối phương không có bị thương không khỏi thở phào nhẹ nhõm tại tâm lý của bọn hắn dù là thực lực của xìn rất không tồi cuối cùng cũng chỉ là một đứa bé ừ gần đây vừa vặn có rảnh rỗi trở về tới thăm ngươi bọn họ nói ngươi ở nơi này cho nên ta liền tới rồi xìn nói đơn giản đúng rồi ta mang đến cho ngươi lễ vật được rồi ngươi không có việc gì liền tốt rồi à này ạ cùng cái khác tinh linh chào hỏi liền dẫn xìn vào doanh trại dĩ nhiên xìn vào trong cũng không phải là bởi vì quan hệ của A này à mà là b ả n thân hắn chính là ảo thuật thủ vệ sửa đổi người. t r ạ vệ nếu như muốn làm đến tốt hơn ảo thuật thủ vệ lời, thì nhất định phải theo x i n bên này ra tay, bởi vì vị bọn họ mong muốn cũng không phải là xỉ vờ mộng bên kia nghiên cứu tàn thứ phẩm. Không sai, tàn thứ phẩm, lô thể á mang về hội đồng trang bạc xỉ vờ mộng thành quả nghiên cứu, để cho bọn họ rất là thất vọng. Những thứ này cục sắt cũng không có xỉn t r ồ n kỳ nở thực dụng. c ơ gì thì lúc x i n đi vào còn chứng kiến một người quen. c ơ gì thì đã sắp đạt tới trở thành t r ạ vệ điều kiện, nàng tạm thời ở lại t r ạ vệ trong doanh trại huấn luyện cũng không đi chấp hành nhiệm vụ. À này à mở miệng giải thích. Bất quá. nàng c á i gọi là rất nhanh, cũng không biết là bao lâu rồi, tại tinh linh khái niệm chồng, có lẽ là 5 năm, có lẽ là 10 năm. chương 35, giết rồi. trong lúc rảnh rỗi tinh linh là bắt ái, xin đến, đưa tới sự chú ý của t r ạ b v o hệ. chẳng qua là, hắn cũng không quá bị trong doanh trại tinh linh hoang ê n không có cách nào, ai bảo xin người mặc pháp sư áo tròn đây. đối với a này a lần nữa trở lại t r ạ b v o hệ, xin vẫn vô cùng kinh ngạc. cách nhau nửa năm gặp mặt, a này a vẫn vô cùng cao hứng, nàng giải thích t r ạ về trong doanh trại một chút chuyện vụ vật, còn rất cao hứng xin mang đến cho hắn thức ăn yêu thích. nơi này vị trí tương đối vắng vẻ, tương đương với hịt biên giới cứ điểm, đủ loại phương diện xa x o ra kém đợi tại ủy đ ị d ị ệ t vì là giờ. c ơ gì thì trận to ánh mắt, nhìn chăm chăm xin nói, ta nghe nói, ngươi là chính mình tới. Cổng truyền t ố n g rất phương tiện ma pháp, hồi trước mới vừa học được. Xin không có dấu d ế m giải thích. Dĩ nhiên, hắn cái gọi là hồi trước, là mấy tháng trước, đối với tinh linh t ớ i nói, đây chỉ là rất ngắn thời gian. Cổng truyền t ố n g c ơ gì thì mặc dù không hiểu ma pháp, nhưng đối với ma pháp kiến thức vẫn hiểu một chút, có thể sử dụng cổng truyền t ố n g pháp sư, đều thuộc về tương đối lợi hại loại nào. ít nhất phần lớn học đồ cũng không cách nào nắm giữ loại kỹ xảo này 523. t h ậ t hâm mộ ngươi, sau đó muốn đi chỗ nào, chỉ cần sử dụng cổng truyền thống liền có thể t h o á n g cải đến đến rồi, không giống chúng ta muốn đuổi rất dài đường. Cờ d ì Tỷ hâm mộ nói, ngươi có phải hay không là muốn trở thành một tên pháp sư rồi hả? À này à hung hăng trợn mắt nhìn Cờ d ì Tỷ, cảnh cáo nói, ngươi tiện đem nhất tâm tư đặt ở du hiệp huấn luyện lên, nếu không ngươi muốn có được thừa nhận, phòng trường còn cần cần rất nhiều thời gian, ta không ngại đưa ngươi trở về. Đừng, à này hạ tỷ tỷ, Cờ Dị Tỷ làm nũng nói, nàng thật vất vả thuyết phục p h Ổ, có thể không muốn như vậy áo n à o trở về. làm việc muốn chuyên tâm, ạ này ạ nhắc nhở, nếu không ngươi đem nhất sự vô thành, lời này của ngươi hẳn là nói với gì? Cờ dì tí b ĩ môi, trước mặt cái tên này tuyệt đối là c h ầ n t r ừ làm song đại danh tử. Sở học của hắn đồ vật quả thực quá tạm, nhưng nhất làm người ta kinh ngạc là, rõ ràng học thời gian rất ngắn, học đồ vật rất tạp, nhưng mỗi một dạng đều rất lợi hại. i ì cũng đơn giản trò chuyện một chút học viện p h á n dì sinh hoạt, đối với phần lớn tinh linh tới nói, đối với nơi nào đều là xa lạ. ạ này ạ cùng cờ dì tí đều nghe đồng n h i t đối với chứng giờ d ạ gộ nhọt ấ p đi ra rồi, biểu thị vô cùng cảm thấy hứng thú. à này à cũng biết xin dùng trứng dở dạ gỗ nhọt làm thí nghiệm cố gắng dùng ả o thuật năng lượng cải tạo nó biết được g ấ p ra dở dạ gỗ nhọt cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời không biết tại sao có chút nhỏ thất lạc nếu như nàng không có lần nữa ra nhập chạm với hệ mà nói à này à nhất định sẽ làm cho xin đem dở dạ gỗ nhọt mang về để cho nàng nuôi nơi này hiển nhiên cũng không quá thích hợp chăn nuôi dở dạ gỗ nhọt đúng rồi cái này tên gì mùi vị rất không tồi cơ gì tỷ cơ cơ trước mặt màu đỏ bánh ngọt tò mò hỏi cảm giác vô cùng đặc biệt huyết kế hoa làm bánh ngọt xin giải thích ta chồng huyết kế đã nở hoa Mạ Vịt rất thích cái này đầu ngọt điểm tâm, làm người ta đã làm nhiều lần, ta liền mang một chút tới. Trong nửa năm này, xì đ ố i với huyết kế nghiên cứu cũng đã có đột phá mới, hắn đã thuận lợi theo huyết kế bên trong lấy ra tinh hoa, loại này giàu hảo thuật năng lượng thực vật, đối với tinh linh thật sự mà nói không có cách nào chống cự c ắ m dỗ. Dùng nồng độ cao huyết kế tinh dầu, có thể trong vòng thời gian ngắn tăng cường ma lực cường độ, đương nhiên cũng gia tăng viền độ khả thi. Đem ít đi huyết kế hoa làm thành bánh ngọt, đối với tinh linh tới nói nhưng cũng là khó mà chống cự c á dỗ, thành u y ề n độ khả thi phi thường thấp. Nghe được là dùng huyết kế hoa chế tạo, cờ gì thì cũng bị sợ hết hồn. Phần lớn tinh linh đều không sẽ chủ động sử dụng loại thực vật này. Đừng lo lắng, xử lý qua, số ít sử dụng vẫn là rất không tệ. Xin nhìn Cờ Dị Tì liếc mắt nói, đương nhiên, nếu như ngươi không thích, ai nói ta không thích? Cờ Dị Tì hung hăng trợn mắt nhìn xỉn, tức giận hướng trong miệng nhét chừng mấy thối, đem mình cho bị sặc. Không ai giành với ngươi. À này Ạ v ũ bả vai của thiếu nữ một cái, không nhịn được lườm một cái. Trong lúc mấy người nói lúc gởi, cửa bỗng nhiên bị người cho đẩy ra, một cái ăn mặc áo giáp tinh linh đi vào. Xin nhận biết người này, Lô Thề Ạ thở dần. Lô t h ệ Ạ các hạ, có chuyện gì sao? à này à nhìn lấy vội vã xông vào giữa phòng, nếu mày hỏi, chúng ta trong rừng dẫm phát hiện một bộ t r ồ n kẻ săn đầu người thi thể, tầm mắt của lộ thể à rơi vào trên người xìn, hẳn là bị ma pháp giết chết. Ồ, khi ta tới, quả thật giết một đầu. Xìn không có phủ nhận, hỏi, có vấn đề gì không? Giết một đầu. Tiến vào vài tên trạm vệ đều không khỏi sưng s ở bởi vì giọng nói của xìn quả thực quá bình thản rồi, p h n p h ấ t giống như nói nói là giết chết một con kiến một dạng ung dung. Ngươi tại sao không có nói với ta lên chuyện này? À này hạ cam tức nhìn lấy xìn nói, ngươi không có bị thương chớ? Không có. x i n t r á n h thoát cánh tay của ạ này ạ kéo một cái quần áo nói một đầu trồn mà thôi không nên ngạc nhiên là kẻ săn đầu người tên đê thường xuyên quấy d à y tuần tra trạm v ệ còn có mấy cái bị hắn đánh lén bị thương l ộ thệ ạ đánh giá lấy xìn nói ta rất hiếu kỳ ngươi làm sao giết chết hắn ồ hắn gây ngốc hướng ta đầu trừng ngâu sau đó liền bị giết rồi x i n hiển nhiên không quá vui nói tới chuyện này hắn thấy đây đều là một chút không đáng kể chuyện nhỏ liền bị ngươi giết có một tên trạm v ệ vô lực nói trốn kẻ săn đầu người cũng khó đối phó chốc lát chịu tập kích rất có thể sẽ bị trọng thương thậm chí bị giết chết đúng rồi, ngươi xem hội đồng trang bạc s si ỉ vơm ộ n g chế tạo sửa đổi hình ảo thuật thủ vệ sao? lộ thể ạ bỗng nhiên rời đi để tài, hắn tới nơi này thật ra thì cũng không phải là bởi vì đầu kia trồn, mà là ảo thuật thủ vệ. s si ỉ vơm ộ n g đưa tới những vật kia, trong mắt hắn quả thực quá phế phẩm rồi, căn bản chưa có xếp hạng công dụng. hiện tại chính chủ mới vừa may ở chỗ này, nghĩ để hắn tới nhìn một chút, cái này thật ra thì cũng là c ả n động vị này du hiệp lãnh chúa ý tứ. chưa từng thấy. xin đang hoàng nói, hắn quả thật chưa từng thấy vật thật, nhưng theo trong tài liệu nhìn, liền biết đồ chơi kia rất bình thường. Ta mới vừa vừa hoàn thành khảo sát, ngươi có muốn đi nhìn một cái hay không? l ộ Thệ A đề nghị, hắn thật ra thì không quá muốn nói chuyện này, thoát khỏi một cái còn trẻ vị thành niên rút, quả thực thật mất thể diện. Thanh thật mà nói, hắn bây giờ đối mặt xỉn tâm tình vô cùng phức tạp, không có cách nào, l ộ Thệ ạ cũng không biết nên dùng dạng gì tâm tính đi mặt đối mặt trước vị này trẻ tuổi quá đáng tinh linh rồi. Chương 36 Qua loa lấy lệ. Hội đồng t r ă n g bạc h ỉ vờ mà ông đám kia p h á p sư, đối với hảo thuật thủ vệ cải tạo, cùng xỉn nghị không quá giống nhau. Trước mặt hảo thuật thủ vệ hoàn toàn chính là một bộ khôi g i á p bộ dáng. trên khôi giáp mặt phân bố dùng để khởi động chúng nó ảo thuật d ấ u vết đường vân làm ra cái này bộ dáng hoàn toàn là vì sau này lộ sản nhưng mà vật này cùng xín ngay từ đầu thiết kế hoàn toàn khác nhau xín đi chính là linh xảo hắn khôi lối có thể dựa vào khớp xương làm ra một loạt linh hoạt động t á c độ khó cao nhưng trước mắt cái này ảo thuật thủ vệ có thể cùng hành động k h ô n g hợp hơn nữa cái này ảo thuật thủ vệ chỉ có thể coi là tương đối ưu thế con chốt ý cũng khó trách sẽ bị đi xa người chê cái kia thân khôi giáp chi phí khẳng định so với nguyên bản ảo thuật thủ vệ chỗ cao rất nhiều mà hiệu quả đại khái là vẻn vẹn so ảo thuật thủ vệ khá hơn một chút cũng liền có nghĩa là Đây là một cái thất bại làm một phẩm. Như thế nào đây? Lô Thệ ạ không nhịn được hỏi. Thanh thật mà nói, hắn đối với sĩ vương n g đám người kia rất thất vọng. Mặc dù bọn họ lớn từ vừa mới bắt đầu liền không coi ông kỳ vọng quá lớn, nhưng đồ chơi này thật sự không có tác dụng gì, quá k í c c cậm. Bọn họ càng tiếc nuối xỉn bộ kia trồn giết một lục giả, không tốt lắm. Xin đang hoàng nói, nó đủ loại thiếu sót, các ngươi hẳn là cũng đã thông qua khảo sát biết rồi. Nếu như là ta mà nói, đề nghị các ngươi đem đồ chơi này làm lứa điểm, biến thành to lớn, bền chắc không thể gãy, công cụ chiến tranh. Lộ thể h ạ c h ư m mặc, bởi vì cái này cùng bọn họ chế tạo ảo thuật thủ vệ dự tính ban đầu bất đồng, giá rẻ con chốt thì mới là ảo thuật thủ vệ nơi q u ý tụ, nhưng mà trước mặt vị này trẻ tuổi tinh linh, hiện nhiên cũng không phải như vậy nghĩ. To lớn, liền có nghĩa là phá hư cường đại. Nếu như đem đồ vật trước mặt, chế tạo giống y trang xỉn làm ra đồ chơi như vậy, tinh xảo, lực sát thương cường đại, bền chắc không thể gãy sát hại công cụ lợi, suy nghĩ một chút liền cảm giác đáng sợ. Chẳng qua là chế tạo đồ chơi này, không biết yêu cầu tiêu phí bao nhiêu tài nguyên, x i n tạo nên đồ vật, bản thân liền chi phí không ít rồi. được rồi, ta sẽ đem đề nghị của ngươi nói cho cả đồng lãnh chúa. lộ thể ạ cũng rất bất đắc dĩ, xoay người rời đi, đi báo cáo khảo nghiệm tiến triển xỉn ngược lại là không để ý đến đối phương c n biết, hắn tại trả về trong doanh trại ở lại mấy ngày, đại khái là quản lý doanh trại du hiệp lãnh chúa còn đang do dự, cũng không có đối với xỉn lưu lại biểu thị bất mãn. chẳng qua là xỉn không có cho đối phương cơ hội, tại cả đồng phái người qua tới trước, hắn đã cùng ạ này ạ cáo biệt, sử dụng truyền tống rời đi rồi. x i v ư ơ n n g quốc hội đám phế vật kia, lại còn không bằng một đứa bé. c n g nghe được xỉn rời đi tin tức, cũng không khỏi thở dài, hắn cũng liền trên đầu môi than phiền một chút. Không có cách nào, xin mang đến cho hắn đánh vào quả thực không nhỏ. Một cái còn tấm bé tinh linh, lại có thể đã hoàn thành biến thành cẩn thạ lạt tiên tại pháp sư. Suy nghĩ một chút liền vô cùng cuất quyết, đây chính là một cái vô cùng ưu tú du hiệp mầm non a, thậm chí đều so với biển dở dần lở chi hoa còn chói mắt hơn. Du hiệp lãnh chúa cho s ĩ vạn n viết một phần tin, hơn nữa nhân tiện đem đề nghị của x i n biết lên đi. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, đồ chơi này làm sao có thể lấy được công nhận. Không nói đến xỉn đã về tới học viện p h ả n dìn. Tại mấy ngày sau, tại phía xa trạm về chỗ ở vạn nã nhận được cả nồng đưa đi phần báo cáo này, sắc mặt nhất thời s ụ xuống. cho nên trên thực tế hội đồng t r ă n g bạc xỉ vơ mạo n g đám kia pháp sư xài thời gian nửa năm nghiên cứu ra được chính là đồ chơi này mặc dù chi phí s o nguyên bản tiện nghi rất nhiều nhưng cái này tính là gì một nhóm sát vụ sao đồ chơi này làm sao có thể dùng để đối phó những thứ kia giấu ở trong rừng rậm chỗ đây trừ phi là tấn công trồn chỗ ở nếu không chúng nó thậm chí liền làm con cờ thí tư cách cũng không có được rồi ảo thuật thủ vệ chuyện tạm thời buông tha đem phần báo cáo này đưa đi xỉ vơ m ạ cổ n g cho đám kia mũi v n h lên trời pháp sư sivana nhìn xong báo cáo sau liền lập tức bác bỏ kế hoạch ban đầu. cái này là căn bản chuyện không thể nào. t r ạ v ệ mặc dù đoàn kết tại dưới quyền đùn giờ d â n nở, nhưng cũng không phải là có nghĩa là nó là một cái chính thể, các gia tộc sẽ không cho phép quân phí hao phí tại phế vật như vậy phía trên. Nàng thậm chí cũng hoài nghi, xì si v ợ mạo n g đám kia phát sinh, cầm lấy một nhóm phế đồng lạn thiết tới lắc lư chính mình. t h à n h thật mà nói, các ngươi một đám sống không biết bao nhiêu năm r a hỏa, lại có thể sẽ không bằng một cái còn vị thành niên tinh linh, ai đây tin đây, đánh chết xì v ã nạ đều không tin. Dù là đoàn kết ở xung quanh hội đồng t r n g bạc x si v m n g x si v m n g đám kia gia tộc cũng không cùng ngủ. Nhận được muội muội phong t ơ ạ l gì ạ. quét nội dung phong thơm một cái, liền không chút khách khí để cho sĩ quan phụ tá đem phần báo cáo kia quăng cho hội đồng t r ă n g bạc xỉ v ờ mộng một vị đại pháp sư. chuyện này liền không giải quyết được gì. tại b ớ l ộ vơ một lần nào đó bị đi tìm mở đại pháp sư hội nghị thời điểm, liền nghe những thứ khác đại pháp sư nhắc lên chuyện này. không có cách nào, trả về bên kia cho báo cáo quả thực quá khó coi. dùng một câu nói, chính là hao tốn một nắm tiền, làm ra một cái phế vật, chỉ thiếu chút nữa đem phế vật đè ở đám này đại pháp sư trên đầu. thật ra thì cũng không thể trách bọn họ, đại pháp sư làm sao có thời giờ đi nghiên cứu đồ chơi này. trả về nhận được bộ kia vật thí nghiệm. thật ra thì là sỉ v ợ mà ông pháp sư chế tạo ra. Những pháp sư này mặc dù tâm tư không ở pháp thuật lên, nhưng vẫn có chút thực lực. Nhưng có một cái vấn đề chính là, xin sửa đổi một dạng ảo thuật thủ vệ cùng nguyên bản ảo thuật thủ vệ bất đồng. Bọn họ có thể trong vòng nửa năm chế tạo ra vật như vậy, thật ra thì đã tương đối không dễ. Chẳng qua là đồ vật chính là không thể so sánh, cùng xin t r u n kĩ nở so sánh, này là vật thí nghiệm thì trở thành cặn bã cặn bã rồi. Vài tên đại pháp sư sắc mặt đều không dễ nhìn. Mặc dù đáng ghét trả về phần báo cáo này, nhưng cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Coi như báo cáo phóng đại cũng sẽ không có quá nhiều l ư n g nước. cũng không thiếu pháp sư đối với vị này còn vô cùng trẻ tuổi thiên tài cảm thấy rất hứng thú. không phục. bỡ l ộ vừa hao nhẹ một tiếng. nhắc nhở các vị, ta cần phải nhắc nhở các ngươi một cái. c h ả m ệ bên kia đã hoàn toàn buông tha ả o thuật thủ vệ, cho nên chuyện này cũng sẽ không yêu cầu đang nói rồi. chúng ta vẫn là nhanh lên một chút tiến vào chính đề đi. có thể đem sĩ vở mông đại pháp sư tìm đến, đương nhiên sẽ không là bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này. bọn họ chuẩn bị đàm luận liên quan với khả năng gần đây đại pháp sư. liên quan với giờ đạt l ò n g có hay không có tư cách nắm giữ đại pháp sư danh hiệu. bỏ phiếu đi. trước khi tới, tất cả đại pháp sư đều xem tương quan tình báo. tại chỗ hơn 10 người đại sư trong cũng chỉ có mấy vị giơ tay lên cái này liền có nghĩa là ổ giờ đạt long đã mất đi cái này cơ hội tấn thăng b t lỗ v ờ khẽ thở dài hắn biết cũng không phải là ổ giờ đạt long không có tư cách nắm giữ cái đầu kia hàm mà là có nguyên nhân khác theo cẩn thạ lật nắm giữ danh hiệu người dần dần trở nên nhiều chọn lựa thời điểm trở nên càng thêm nghiêm khắc bọn họ đã không nguyện ý khiến người khác tùy tiện chen vào cái vòng này rồi coi như là một lần nãy tụ hội t h o á n nhìn cũng có chút qua loa lấy lệ ý tứ thậm chí cũng không có đem ổ i ơ đạt long tìm đến n rộng chương 37 lực trường khai phá trở về rồi xem ra tâm tình của ngươi không t ể có hay không mang cho ta đặc sản? Mã v t cười hiếp mắt nhìn lấy xuất hiện tại Ma Pháp Tháp Xỉn, mở miệng hướng đối phương thỉnh cầu xin để d ị ệ t v ì lạ dở đặc sản. Ta mới vừa gặp phải ô giờ Đạt Long các hạ, tâm tình của hắn dường như không tốt lắm. Xin lại để mở lời nói. đã xảy ra chuyện gì sao? Ô giờ Đạt Long, t a n g h e nói hắn lên cấp Đại Pháp sư thất bại. Mã v t đối với cái này xem thường, nhận lấy xin đưa tới túi, mở ra từ bên trong lấy ra một chút thức ăn, không khỏi hơi n h u lên phàn nàn nói, ngươi nên sẽ không tùy ý mua ít đồ lừa p h ỉ ta đi. xin không để ý đối phương than phiền hỏi, cái con kia dở dạ g ỗ n h ỏ thế nào? còn có thể thế nào? Mạ vị không nhịn được lừa một cái, kéo lấy xin tiến vào phòng thí nghiệm nghiên cứu của nàng đã đến đóng kiện thời điểm, nhiều một cái người hỗ trợ, liền có thể nhiều một phần bảo đảm. Về phần ma pháp tháp bên trong cái khác học đồ hoàn toàn chưa có xếp hạng công dụng, ta vẫn tương đối yếu kỷ, ngươi nghiên cứu cái này làm gì? Xin một bên dựa theo mạ vị ý tưởng cấu tạo tinh vi ảo thuật năng lượng kết cấu, một vừa nhìn đang tại ghi chép thí nghiệm số liệu mạ vị do hỏi, hắn biết mạ vị muốn đem năng lượng của bén đi nọ o lực trường ra t r ỉ tại pháp sư trên người, cứ như vậy liền có thể bảo đảm tốt hơn người làm phép an toàn. Chẳng qua là. muốn xây dựng bén đ i nọ, kẹo như vậy năng lượng lực trường, không vẹn vẹn cần phải tiêu hao số lớn ma lực, còn cần có càng thêm chính xác khống chế. Đối với ở hiện tại m ạ v ị tới nói, vượt qua có chút lớn. m ạ v ị ễ n ơ lên một cây pháp t r ư ợ n g hướng về xin xây dựng kết giới trong t ọ c Đối với lực t r à n g ổn định vẫn tính là hài lòng. Không thể nào. Xin lắc đầu nói, bộ dạng như vậy quả thực quá cố hết sức. Tại sao không có thử nghiệm đeo tương tự ma pháp vật phẩm, nhờ vào đó xây dựng lên kết giới đây. Lấy xin trước giác, nếu như m v ị thành quả nghiên cứu ra được, đây tuyệt đối là một cái phi thường cứng rắn vỏ rùa đen, chỉ cần có thể duy trì ma pháp, phòng trường ai tới cũng đừng nghĩ phá vỡ nó. bén đi nọ éo năng lượng lực c h à n g vững chắc cũng không phải là đùa dỡn, trước thời hạn là có đầy đủ nguồn năng lượng đầu, nhưng điều này hiển nhiên không quá có thể, pháp sư ma lực là có hạn, tuyệt đối không có khả năng đem tiêu hao tại đồ chơi này phía trên, tấn công thường thường so phòng thủ càng thêm hiệu quả phòng thủ, cảm giác thế nào? Mạ Vịt hỏi. rất khó, ngươi không nhìn thấy ta đều lấy đầu đẩy m ồ h ô i sao? Xin theo một tên học nghề trên người nhận lấy một ly tăng thêm linh thần hoa thức uống, l ầ n xem Mạ Vịt mới vừa ghi chép chỉ số, không khỏi lắc đầu một cái nói, tại lực tràng phương diện, ta cũng có nghiên cứu, ngươi vượt qua q u á lớn, hẳn là đem tâm lực thả tại những phương diện khác. Trước khai phá có chút tương đối sử dụng lực trường pháp thuật. Ngươi nói là ngươi mũi tên ma pháp phòng vệ, Mạ v t đối với cái này thịt mũi c ó thường. Đồ chơi kia đối với lợi hại một chút du hiệp liền không có hiệu quả x ỉ n mũi tên phòng vệ là thông qua xây dựng một đạo có quy tắc lực trường, đem đâm đầu vào sắc bén đâm xuyên vật phẩm văng ra. Đương nhiên, đối với lợi hại xạ thủ tới nói, h i ể n nhiên có chút vô lực, mũi tên vẫn có thể đâm t ù n g lực trường, nhưng là uy lực sẽ bị triệt tiêu rơi một bộ phận. n ó như thế nào đây? Ma pháp này quả thực là phần lớn xạ thủ khát tinh, Mạ Vi không thừa nhận cũng không được điều này, nhưng vật này cùng nghiên cứu của nàng quả thật là không cùng đẳng cấp. ngươi hẳn phải biết ảo thuật lá chắn bảo vệ thiếu sót chứ. Xin khoát tay một cái, ra hiệu trong phòng thí nghiệm học đồ rời đi. Tại đối phương sau khi đi ra, hắn mới tiếp tục nói, ma pháp này thiếu sót chính là sẽ tiêu hao ma lực, coi như là x ỉ n sửa đổi ảo thuật lá chắn bảo vệ cũng vẫn tồn tại cái vấn đề này. Ngươi muốn cho ta nghiên cứu lực trường lá chắn bảo vệ. Mạ v ị t trong nháy mắt liền hiểu được ý tứ của xin rồi. Đúng, đem ngươi trên đầu đồ vật thả để xuống một cái, trước nghiên cứu tương đối sử dụng lực trường lá chắn bảo vệ. Chúng ta cũng không cần cái loại này, bền bị tấm chắn năng lượng bảo vệ chúng ta không thụ địch người công kích. Chúng ta chỉ yêu cầu cái loại này có thể thoáng nghiêng về địch nhân công kích lực trường là chắn bảo vệ. Đây chính là cấp thấp nhất trường lực ma pháp. m ạ vịt rất khó hiểu nó công dụng, nhưng xin lại rất rõ ràng. Nghiên cứu của ngươi kinh phí cũng không xê xích gì nhiều đi. Xin nhắc nhở, sẽ có người thích như vậy đạo cụ ma pháp. Nếu như ngươi nói cái loại này, thật ra thì rất đơn giản, chỉ yêu cầu xây dựng một cái hỗn loạn lực trường là được rồi. m ạ vịt giơ lên tách ra hào quang màu u lam cánh tay, ở bên người của nàng xây dựng ra một đạo hỗn loạn lực trường không. thật không hổ là phương diện này chuyên gia. Xin cầm lên pháp trường c h ọ c c t r ọ c phát hiện lại có thể xảy ra có chút nghi về, đây là thuộc về bất quy tắc lực trường. Loại cho vật này rất đơn giản, m ạ Vi không cho là đúng nói. Như vậy đồ chơi có thể không phải sử dụng đến, ngươi hẳn là làm nhiều mấy tầng. Xin nhắc nhở, cường lực điểm công kích, như vậy lực trường liền không có bao nhiêu chỗ dùng. m ạ v ị lần nữa xây dựng ma pháp này, càng thêm hỗn loạn lực trường v vần quanh tại thân thể của hàn c h ú mặc dù lực trường không cách nào nhìn thấy, nhưng chỉ cần hơi hơi đến gần liền có thể cảm nhận được cái loại này không tự nhiên khác thường. Cũng không tệ lắm. Xin móc ra dao găm t r ọ c ọ n g Hắn phát hiện tùy thủ của mình bị mang lệnh, hiển nhiên là lực trường lá chắn bảo vệ có tác dụng. Có muốn hay không ta dạy cho ngươi. Mã v ị t đ ắ c ý hỏi xin. Không cần, ta đã biết. Xin biểu thị chính mình không cần người dạy, bản thân hắn tại lực trường phương diện nghiên cứu, cộng thêm m ạ v ị t tài liệu, muốn sử dụng như vậy pháp thuật cũng không khó, chỉ là không có m ạ v ị t như vậy thành thạo, dù sao thuật nghiệp có chuyên về một phía. Mã v ị t có chút nhỏ thất lạc, khẽ hư nhẹ một cái, suy nghĩ một chút nói, hai ngày nay giúp ta nghiên cứu như thế nào chế tạo loại này đạo cụ ma pháp, đồ đã bán đi ta phân người hai thành. Thật nhỏ mọn. Xin không nhịn được lừa một cái. Bất quá. hắn cũng không hề để ý đáp ứng chẳng qua là 2 năm bốn thành biến thành ba thành mặc dù hắn cũng không thiếu tiền là được ngươi nói chúng ta muốn đem những thứ này đạo cụ bán cho ai đó m ạ vị đột nhiên hỏi trạm bẹo hệ sao ngươi cho rằng bọn họ có tiền không xin hỏi ngược lại bán cho những thứ kia giàu có tinh linh bọn họ mới là khách hàng lớn nhất ngươi có thể tìm một am h i ệ u thiết kế chuyên gia làm làm thành tinh chế đồ trang sức hội đồng trang bạc s ỉ v ợ mà ổng đám kia tên đáng ghét rất nhanh liền sẽ đem nó nghiên cứu triệt để rồi m vị chợt nhớ tới một chuyện cái này cũng không phải là khó khăn gì m a pháp đám k i u pháp sư chỉ phải nghiên cứu một chút, làm ra hàng b ắ t c h ư ớ cũng c không tính quá khó khăn. Cho đến lúc này, liền không bán ra được. Dù sao, chỉ cần là cái pháp sư, am hiểu luyện kim thuật đều có thể tự mình làm một cái. Cho nên nói, động tác của ngươi nhanh hơn. Chương 38, t ư ơ n g tự. m ạ v t mới vừa kết thúc cho thẻ dai đốt đồ ăn, thẻ thêm kéo là hồi trước ấp nở đi ra ngoài tiểu dở dạ gỗ n h ọ Pháp sư nện bước khói t r á nhịp bước đi hướng cửa sổ, tầm mắt theo nằm út sấp ở trên cánh tay nàng dở dạ gỗ nhọn rời đi. Không tới thời gian một tháng, ấp n ợ tiểu giờ dạ gỗ nhọn đã trưởng thành rất nhiều. Tại qua một trận. nó liền không có khả năng nghĩ như vậy dừng trên cánh tay của nàng rồi cũng xin dữ liệu có chút phát hiện ảo thuật năng lượng đối với dở dạ gỗ nhọt vẫn còn có chút ảnh hưởng thể thêm d á bị những thứ khác dở dạ gỗ nhọt càng tình gần ảo thuật năng lượng có lẽ nó tại sau khi lớn lên có thể trở thành kỵ sĩ long ư n g vật cưỡi đương nhiên xin hiển nhiên đối với trở thành kỵ sĩ long ư n g không có bao nhiêu cao hứng thành thật mà nói c ư n thạc là kỵ sĩ long ư n g cũng không nhiều so với đại danh đại đỉnh phá pháp người càng thêm ít i m vị để cho học đồ đem dở dạ gỗ nhọt mang đi hướng về phòng thí nghiệm đi tới. Từ khi bán một ít p h lực trường l a chắn bảo vệ ma pháp đ ồ t r a n g sức, ma pháp của hắn t h á p đam một khoản lợi nhuận, duy trì mua sắm không ít yêu cầu tài nguyên. Đưa tay gõ hướng cửa phòng thí nghiệm, Mã v t đẩy ra sau, tầm mắt không năm rơi vào đang tại lắc qua lắc lại ảo thuật thủ vệ trên người xỉn. Vị này to gan ra hỏa, đang tại cho chính mình ảo thuật thủ vệ kèm theo lực trường phòng ngự p h ù v ă n Ngươi thật sự không tính treo cái tên sao? Mã v t mở miệng hỏi, n à n g dự định ra một quyển lực trường nghiên cứu cùng sơ cấp sử dụng sách, vốn định xỉn ở phía trên treo cái tên, dù sao hắn đang nghiên cứu phương diện cũng giúp không ít việc. Không cần, hiện tại ta còn không cần thiết những thứ này. xin luyện truyền tự t u y ệ t được rồi, m ạ vị cũng có thể minh bạch sự lo lắng của xỉn. bây giờ còn chưa phải là hắn nổi danh thời điểm, xỉn tuổi còn quá nhỏ rồi. thật ra thì, xỉn đối với có hay không nổi danh cũng không quá quan tâm. mã vị đem tầm mắt từ trên người xỉn thu hồi, rơi ở trên tay hắn tay máy thảo thuật thủ vệ trên người, nhìn chăm chăm phía trên phù văn, không khỏi nhũ m à y một cái đầu. đây là, chẳng qua là đồ bắt trước mà thôi. xỉn nói, ta dựa theo chính mình lý giải, chế tạo ra lực trường là c h ắ n mã vị tự nhiên nhìn ra được xỉn in vào ả o thuật thủ vệ trên người phù văn cùng những thứ kia cổ xưa phù văn thạch du n ẹ tổn khác nhau. Nhưng vật như vậy, một khi bị hoàn toàn kích thích, nhưng cũng có thể tạo thành kiên cố lực trường đem người bảo vệ. Hiệu quả c à n g m ạ n h đối với ma lực tiêu hao càng lớn, coi như ả o thuật thủ vệ nồng cốt ả o thuật thủy tinh tại bị triệt để kích thích sau, phòng trường chống đỡ không được bao lâu thì sẽ hoàn toàn bị hỏng. Ta cảm thấy ngươi có phải hay không là rất không có cảm giác an toàn. m ạ v ị t n bỗng nhiên nói, mặc kệ là xin chế tạo ả o thuật thủ vệ, vẫn là c ở i mở một chút hàng ma pháp, cũng để cho nàng cảm giác nghi ngờ. m v i cuối cùng được đến câu trả lời như vậy. Tại sao nói vậy đây? Xin dừng lại công việc trong tay, nghiêng đầu hỏi ngược lại. Theo ngươi làm rất nhiều chuyện đều có thể nhìn ra được. Thành thật mà nói, nghĩ ngươi hải tử như vậy, đại đa số đều ở nhà hưởng thụ thời gian tuổi thơ, mà không phải là đợi tại khô khan trong phòng thí nghiệm bận rộn. m ạ v t nói, ta chẳng qua là đang làm chuẩn bị. Ngày đó ta rời đi cẩn thận, đi ra ngoài đi c h u n g quanh một chút, c h u n g q u y có thể dùng đến chúng nó thời điểm. Xin cho một cái lệnh m ạ v t không quá c â u trả lời hài lòng. m ạ Vi bĩu môi, hiển nhiên không quá tin tưởng xin lời nói này. Thực lực rất trọng yếu không phải sao? Có thực lực mới có thể làm rất nhiều chuyện. Xin b i n h t n h nói, ta cũng không muốn ngày đó ra đi mạo hiểm thời điểm, nửa đường bị ra thú ăn. thật giống tính cách của ngươi. Mã Vi suy nghĩ một chút nói, ít nhất cẩn t h ạ lật rất an toàn, không người địch nhân có thể thông qua bệ n đi nõa h ẹ o Có thể pháo đài kiên cố nhất cũng sẽ từ bên trong trước tiên v n lực. Nửa tháng sau, Mã Vi tuyên bố lực trường nghiên cứu cùng sơ cấp sử dụng quyển sách này, thuận tiện còn có một mảnh liên quan với bệ n đi nõa h ẹ o năng lượng lực tràng l u ậ t văn, lấy được không ít đại pháp sư chú ý. Ở trong sỉ vợ m ạ c ô n g đã có không ít tinh linh pháp sư đang nghiên cứu lực t r ư ở n g phương diện vật phẩm rồi, nhìn thấy Mã Vi tuyên bố lực t r ư ở n g nghiên cứu cùng sơ cấp sử dụng l ạ i bạn đều không khỏi sững s ở bởi vì vì bọn họ tiêu tốn không ít tâm tư nghiên cứu. lại có thể liền như vậy xuất hiện ở trước mặt của mình, đã nghiên cứu ra được, hơn nữa tiến hành bắt chước tinh linh thậm chí hổ máu, bởi vì hạn chế tạo ma pháp vật phẩm căn bản bán không được, chất lượng không nói đến, hiện tại mọi người đều biết, chỉ cần động luyện kim thuật pháp sư đều sẽ tự mình làm, cần gì phải tiêu tiền mua đây. Vì thế, m ạ v t còn được xỉ v ơ m ổng bên kia một khoản tiền thưởng không nhỏ coi như khích lệ. nàng gần đây dự định dành thời gian đi ra ngoài đi dạo một chút, tại ma pháp tháp bên trong ngốc lâu rồi, cũng cảm thấy chán ghét. Bồi ta đi một chuyến dương buồn cảng, m Vi ố n g như nói, ngươi đi dương buồn cảng làm cái gì? đi ra ngoài giải sầu mà nói, đi g ỉ vợ m ộ n g không phải là tương đối được không? x i n không hiểu hỏi, trở về thăm người nhà. Thanh thật mà nói, phần lớn thì tập đối với huyết mạch, đem so với nhân loại càng thêm đơn bạc, có lẽ là bởi vì bọn họ cũng có càng thêm dài lâu tuổi thọ quan hệ, các tinh linh càng chú trọng chính là thị tộc. Ta ở đó ra đời, mấy trăm năm không có trở về đi rồi. Mạ vịt v n lên sợi tóc nói, ngươi còn chưa từng thấy biển hơi đi. Người nào nói? x i n không nhịn được lườm một cái nói, bị đi d ị ệ t vi lạ giờ liền d ự i vào gần biển hơi. Ta thiếu chút nữa quên mất, ngươi là từ trong n đi d ị vi lạ giờ đi ra ngoài. Mạ Vịt đánh ra lấy xỉn, đống n h ê n nói, ta nhớ được đ ạ dần n ở tại dương buồn cảng quyến lên tiếng rất lớn. 523. t a đối với đại dần n ở cũng không quá hiểu. Xin tức giận nói, tốt rồi, đừng đánh nhiều ta công tác. Nếu như ngươi muốn để cho ta bồi ngươi đi ra lời. Mấy ngày sau, Mạ Vịt mang theo xỉn xuất hiện tại dương buồn cảng, nơi này có c ẩ n thạ lạt lớn nhất hải cảng. Hải cảng phụ cận khắp nơi đều có thể nhìn thấy thương nhân cùng thuyền cá, tới từ phương xa các thương nhân lại ở chỗ này dỡ hàng. Xin thậm chí thấy được một chiếc gôn thuyền buôn. Đối với gôn có thể buôn bán, Xin vô cùng kinh ngạc, ở trong ấn tượng của hắn. vốn loại sinh vật này tuyệt đối cùng thương nhân không chiếm được bên nơi này thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài những trùng t c khác cũng không phải là chuyện kỳ quái gì coi như là người l ù n cũng thỉnh thoảng sẽ ở dương buồn cảng cờ bờ dĩ nhiên giới hạn với thương nhân phần lớn người l ù n cùng tinh linh quan hệ đều không tốt bọn họ đi tới một chỗ tương đối vắng vẻ nhà ở nơi này đến gần dương buồn cảng bên dưới căn nhà này đã phi thường cũ kỹ hơn nữa bởi vì không có người ở t r ở n ê n có chút tàn phá theo xỉn không có khen đã có thể được xem là kỳ tích người nhà của ta là ngư phụ bọn họ ra biển bắt cá thời điểm ngay tại cũng không trở về nữa rồi Mạ v t đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa gỗ ầm ầm ngã xuống. Nàng n h u môi một cái nói, theo trình độ nào đó tới nói, chúng ta có chút giống như chương 39, c h ợ đen. b ấ gì tở tuyển thị tộc, lúc nào cũng sẽ đi làm n ư ừ i phu rồi. Xỉn kinh ngạc hỏi, hắn nhìn ra được Mạ v t cũng không nói lời nào. Tình huống thực tế quả thật có chút tương tự. Mạ v t không có lập tức trả lời vấn đề của Xỉn, đưa tay bịt lại miếng mũi, rơ rơ bay lên b ụ i mù đi vào. Đối với nơi này ký ức, nàng đã tương đối mơ hồ. Bọn họ chẳng qua là phổ thông tinh linh, sau đó ta bị thị tộc bên trong cái khác tinh linh thu dưỡng, bọn họ đều là trạm béo hệ. Nữ tinh linh nói. đây cũng là nàng sau đó trở thành lợi hại du hiệp nguyên nhân cùng tình huống của xỉn rất giống nếu như không phải là xỉn ý chí của cá nhân có lẽ cũng sẽ giống như ạ này ạ như vậy trở thành một tên du hiệp cuối cùng gia nhập t r ạ b v o hệ mạ vị mang theo xỉn tại trong vật tư đi dạo một vòng dường như không có tìm được nghị thư muốn tìm xỉn cũng không gặp qua vẫn đối phương đang tìm cái gì thiên phú của ta cũng không tệ lắm được dùng một trận gian làm một tên du hiệp xỉn không nói gì an tĩnh nghiêng nghe lời mạ vị vị pháp sư này đại khái cũng rất khó tìm như vậy lắng nghe ư ờ i nàng luôn là cô độc ở tại ma pháp tháp bên trong tiến hành nghiên cứu của mình gia hỏa như vậy xỉn thật ra thì rất hiểu nàng. bọn họ lại đi mở biển vách đá ở đó gió biển thổi nói chuyện mà vị sẽ và o hôm nay tới đây nguyên nhân đó là bởi vì đây là người nhà của nàng gia khơi ngày ấy đại khái là vì mấy năm đối phương đi nói rất nhiều lời mà vị cũng cảm giác khô miệng khô lưỡi đứng dậy chuẩn bị trở lại dương buồn cảng ngay mới vừa rồi lại có hai chiếc thuyền buôn rời đi hải cảng biến mất tại cuối đường chân trời hôm nay ngươi trang viên nghỉ ngơi nghe mà vị nhắc nhở xin ngược lại là chưa từng quên chính mình tại dương buồn cảng có một tòa t h u ộ c về chính mình trang viên đó là đ ạ dần nở gia tộc dùng tới lôi kéo hắn lễ vật chẳng qua là xin cũng rất tốt tới cũng còn chưa kịp đi nơi đó Không tiện cự tuyệt phần hảo ý này. Mã v t cười hiếp mắt nói, nàng cũng điều tra xỉn, tự nhiên đối với một ít chuyện vẫn là có hiểu biết. Xỉn Trang viên tại Dương buồn cảng phụ cận, phạm vi không lớn, bốn phía bị hàng rào c h e vây quanh. Mặc dù hắn chưa có tới nơi này qua, nhưng cũng nhìn ra được, Trang viên bị người xử lý rất không t ồ i Một tên nữ tinh linh đang ở trong vườn hoa cho trồng dược thảo tưới nước, nàng dường như cảm nhận được có người ở nhìn mình chăm chú, nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn về phía Xin cùng Mã Vi, lễ phép dò hỏi, xin hỏi có chuyện gì không một? Vị này là xỉn đã dần nở. m v ị tuôn ra tên của xỉn. còn cố ý hướng bên cạnh rời một chút, để cho đối phương tốt hơn nhìn thấy bộ dáng của x ì n nữ tinh linh thoáng cái liền hiểu là chuyện gì xảy ra, nàng cũng là một thành viên của đ ạ dân ơ, chẳng qua là nhân vật dâu dịa, nàng bị phân phối đến nơi này chiếu cố trang viên. sau đó nghe nói nơi này bị gia tộc đưa cho một tên trẻ tuổi thành viên gia tộc. nhưng trải qua một t h ậ n gian, đối phương từ đầu đến cuối không có xuất hiện. chẳng qua là chân chính gặp được, mới biết cái gọi là trẻ tuổi là chuyện gì xảy ra, căn bản là vẫn chỉ là một đứa bé, hơn nữa trên người còn ăn mặc biệt hiệu pháp sư áo choàng, thoạt nhìn hoàn toàn k h a n h khách không người. ta là cam d i u tạm thời rút quan sát tòa trang viên này. nữ tinh linh cảm hướng về xỉn hơi hơi không người biểu thị tôn kính, thận trọng đánh giá lấy vị này, t h ạ t nhìn coi như h i ề n hòa người thuê. Chúng ta chỉ ở chỗ này đợi mấy ngày, liền sẽ trở về học viện phân g ì n rồi. Xin nói, hắn đối với trang viên mang tới lợi nhuận cũng không quá cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không có nói thêm, liền để cho chính tinh linh trước mặt xử lý, coi như đối phương cầm đi tất cả lợi nhuận thành quả. Xỉn thật ra thì cũng không thèm để ý, tất cả cũng không có nhìn c ả m hiệu đưa tới hóa đơn, coi như không cần nhìn cũng biết, bên này phần lớn lợi nhuận đều là dựa vào i ú p tài loại rượu thảo tới. Tay nghề của Cam n h u cũng không tệ lắm, vì bọn họ làm một phần to lớn bữa ăn tối. chẳng qua là luôn là hơi trùng xuống mặc thận trọng quan sát xỉn đại khái là muốn biết sau đó khả năng sống chung là dạng gia hỏa gì đi dù sao đây là một phần không tệ công tác c á m h i ệ u cũng không muốn vứt bỏ nó xỉn không có đi để ý c ả m t i ể u tâm tư một mực đều tại nói chuyện với m ạ c v t nữ tinh linh tới nơi này cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là vì tích niệm h người nhà của mình đây chẳng qua là thuận đường mà thôi nàng nhận được tin tức sau đó không lâu sẽ có đến từ lạ dạng thương đội đến mang đến nàng đ ồ cẩn mặc kệ ở đó chúng q u sẽ có chợ đen chỗ như vậy dương u ồ n c à n g coi như thương nhân hội tụ hải cảng tự nhiên cũng không ngoại lệ người đã tới mấy lần. xin t o mò hỏi hai ba lần đi pháp sư những người khác mua cũng không có tác dụng gì mấy ngày sau dương buồn cảng trên đường cái mạ vịt vừa hướng xin giới thiệu nơi này mỹ thực một lần cùng hắn giảng giải chợ đen khả năng gặp phải sự tình mới vừa quẹo vào một cái tương đối người ở thưa thất đường phố bọn họ đều kéo hắn chính mình mũ trùm hướng về một nhà t h o ạ t nhìn rất tầm thường quán rượu đi tới theo một tiếng thanh thúy tiếng trung một cổ nồng đậm rượu cồn vị s e n lẫn biển mùi t a n h sông và m ũ i nơi này đã hội tụ không ít người bọn họ giống như một chút nước thông thường tay cùng thương nhân mạ vịt đem một viên ngân tệ cùng ba miếng tiền đồng đưa cho quầy người hầu rượu. sau đó thuận theo tầm mắt của đối phương đi về phía một cái trên bàn, nàng làm đồ vật ở nơi nào? đến tên kia thương nhân đối diện hỏi, chính là cái này, 300 tiền vàng. tại sìn trong tầm nhìn, đối phương rất lanh lẹ lấy ra một cái hộp, bên trong để một khối tinh thể, thuận nhìn thứ rất kỳ quái, cùng ảo thuật thủy tinh bất động, nhưng phía trên nó lại tràn đầy một loại kỳ quái năng lượng. nó từ đâu mà đi? một tên tinh linh pháp sư hỏi, bát phương, một cái địa phương rất nguy hiểm, nghe nói là nhà mạo hiểm mang về đồ vật. tên kia thương nhân chú ý tới bị thủy tinh hấp dẫn tới tinh linh các pháp sư, giơ tay lên cắt đứt bọn họ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, loại nước này tinh đến từ nọ rèn. Các ngươi muốn hay không? Thương nhân khép lại làm bằng gỗ cái hộp, đưa nó để lên bàn. Trải qua ngắn ngủi giao lưu, thủy tinh bị một t ê n có chút tuổi tác tinh linh mua đi rồi. Thuận tiện còn có một phần nọ rèn bộ phận bản đồ. Loại đồ vật này rất đặc biệt. Xin cách mở t i ể u quán thời điểm nói, bất quá, muốn thu thập l ờ i phòng trường sẽ không quá dễ dàng. Hiệp đã nắm giữ mặt trời díu rồi, đối với cái loại này tràn đầy năng lượng thủy tinh nhu cầu cũng không lớn. Nếu như có thể khai phá ra thủy tinh phương thức sử dụng, hẳn là sẽ phái ra trước đội ngũ hướng nọ rèn. Mạ v t nói, mặc dù có chút tiếc nuối không có làm đến nó, nhưng nữ pháp sư cũng biết, vẹn vẹn chẳng qua là dựa vào một cái thị tộc là không có khả năng nuốt vào khối này bánh ngọt lớn, nọt r ẹ n có thể không có chút nào an toàn. Phải nói, rời đi cẩn thả l ạ c nơi đó đều không tính là an toàn cấp. Chương 40, m a y mắn, có một chiếc thám hiểm t u y ề n lên đường. Mạ v t nói với x ì n theo Dương Bồn cảng trở lại đã qua một tháng, nghe nói khối kia thủy tinh bị đưa đến hội đồng trang bạc xỉ vờ mạo ống lên, đại pháp sư đối với nó tiến hành nghiên cứu, cho là nó có khai phá giá trị, liền có một lần này thăm dò, bọn họ sẽ không thành công. x ì n nói. đối với xin mà nói, mã vị cũng không có quá để ý, bởi vì nàng cũng tương tự biết, rời đi cẩn thận lát, hiệp liền sẽ trở nên yếu ớt, chúng chi là đi một cái không biết thổ địa, đối mặt vị trí địch nhân còn có h à n g bết hoàn cảnh, n ố rèn khí hậu có thể không thích hợp hiệu. một cái thanh âm cắt đứt bọn họ nói chuyện với nhau, mã vị nữ sĩ, bợ l ộ vở đại sư tới rồi, hắn muốn gặp một lần xin. một tên học đồ đi tới nói, song phương lẫn nhau đối mặt sau, xin hướng về đại sảnh đi tới, lão pháp sư đã ngồi ở nơi nào rồi, nhìn thấy xin xuất hiện sau, m ỉ m cười hướng về hắn chào hỏi, xem ra ngươi ở nơi này trải qua rất không tồi. vỡ lộ vỡ đánh giá lấy xin nói xa xa vượt qua tưởng tượng của ta đi ra ngoài đi một chút đi xin gật đầu một cái đi theo lão pháp sư rời đi mà p h á t tháp một g a một trẻ dạo bước ở trong học viện phán d ì n hấp dẫn không ít sự chú ý của t i n h linh không 5 2 m b qua hai vị đều đã không nhìn tầm mắt của những người này từ từ hướng về phía trước đi tới chuyện của ngươi ta đã đã nghe nói lão pháp sư nói ta còn tưởng rằng ngươi yêu cầu lâu hơn một chút thời gian ồ xin đáp một tiếng biểu thị chính mình có nghe ta biết các ngươi người tuổi trẻ không thích lão nhân h u h u y ề n ta muốn có một số việc ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú Lão Pháp sư hướng về x i n Trừng mắt nhìn tiếp tục nói, liên quan với khối kia thủy tinh sự t ì n h Ừ, chúng ta lật xem cổ xưa ghi lại, tìm được một chút không tốt lắm đồ vật. Nó rèn cư trụ một đám mở lưu dở d ạ g ồ n g bọn họ đối với người xâm nhập cũng không quá h ữ u hảo. Lão Pháp sư nhìn x i n liếc mắt nói, rất đáng tiếc, chúng ta còn chưa tìm được sử dụng biện pháp của nó. Thế nhưng loại tinh thể không thể nghi ngờ là có thể bị sử dụng. Đây cũng là hội đồng trang bạc xì vợ mà ông phái ra thám hiểm thuyền nguyên nhân. Xìn nhìn ra được, bỡn lộ vợ che giấu một vài thứ, nhưng hắn cũng không có quá để ý. Là lạ ạ n bên kia cố ý để cho chúng ta biết chuyện này. Xìn đ ỗ n g như nói. Cái loại này tinh thể không thể nghi ngờ là thứ tốt, chỉ cần có thể sử dụng, giá trị của nó không thể nghi ngờ là i ạ n đắng. t i a pháp sư làm sao có thể sẽ đem nó tiết lộ cho người khác biết đây? Không loại bỏ khả năng như vậy. Bất lồ vừa nói, có lẽ bọn họ thất bại, có lẽ bọn họ không có tìm được sử dụng biện pháp của nó, cho nên bọn họ cần chúng ta, đi theo ta. Lão pháp sư mang theo xin hướng về trong phòng thí nghiệm của học viện h ặ n dìn đi tới, ở đó phòng nửa xin lúc trước nhìn thấy cây kia thủy tinh, hỏi hắn cảm giác thế nào? Không có cảm giác đặc biệt gì. Xin biết đối phương tại sao dẫn hắn tới nơi này. hiện nhiên cũng là không có tìm được sử dụng phương thức của nó, tất cả mới ôm lấy cái gọi là tâm lý may mắn. Dù sao xỉn cũng phần lớn tinh linh pháp sư bất động, tại rất nhiều phương diện đều có chính mình đặc biệt nhận xét. Tại sao không đi hỏi thăm bờ l o s e r a d ạ g ầ n g đây? Xỉn nói, trong phòng thí nghiệm một mảnh quỷ u ị dĩ l n g bỡ l ộ vơ nhìn về phía xỉn, lâm vào n g ắ n n g ủ i trầm tư, không nghi ngờ chút nào, hỏi thăm sinh hoạt tại nọ t r ẹ n bờ l o s e r a dạng g n g là lựa chọn tốt nhất, bởi vì vì chúng nó sinh hoạt tại ngày đó trên đất, hơn nữa còn am hiểu ma pháp, đối với những thứ này tràn đầy năng lượng tinh thể khẳng định có hiểu biết. Nhưng mà cự long cũng không phải là một đám t á n h tốt gia h ò a để cho bỡ lộ vợ lo lắng là nếu như những thứ này thủy tinh liên quan đến cự long như thế đi bỡ lộ vợ hệ đ ộ n p sẽ có dạng kết quả gì kết quả không cần nói cũng biết trên thực tế bỡ lộ vợ suy đoán cuối cùng được chứng thực rồi đi n ọ t r è n thám hiểm thuyền cuối cùng không có một cái còn sống liền ngay cả phụ trách chủ sự một tên đại pháp sư cũng cùng nhau mất tích nhìn lấy vội vã rời đi bỡ lộ vợ x i n cũng không phải là quá để ý hắn đem sự chú ý lần nữa đặt ở tinh khối lên dạ có chút nhớ bỡ lộ vợ đại sư đã rời đi rồi hả x i n trở lại ma pháp tháp thời điểm có chút mệt mỏi mạ vịt tò mò hỏi từng đi rồi dường như có chuyện gì gấp Xì nương nhiên biết lão pháp sư tại sao vội vã rời đi, nhìn dáng dấp, bọn họ vẫn là không có tìm tới thu lấy thủy tinh b ệ n pháp. m ạ v ị nhếch môi, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hiện nhiên đối với hội đồng trang bạc sĩ vở mộng đám người kia không có cảm tình gì, coi như thật sự phát hiện những thứ kia thủy tinh phương thức sử dụng, cũng không có bọn họ những người này chuyện gì. Hội đồng trang bạc sĩ vở mộng đám người kia tới chế sẽ đem tất cả lợi dụng chiếm làm của mình. Đúng rồi, có chuyện ngươi đại khái sẽ có hứng thú. m Vi hưng phấn nói, thẻ thêm kéo đã có thể vượt trội số ít ngọn lửa rồi. Xem ra ngươi là đúng, ảo thuật năng lượng quả thật có thể cải tạo sinh vật thể chế. có một số giờ dạ gỗ nhọn có thể sử dụng hỏa diễm thổ tức đây cũng là trở thành kỵ sĩ long lưng tiền đề. bất quá, giống như thẻ thêm kéo loại này ra đời không bao lâu, liền xuất hiện ma pháp thiên phú có thể không coi là nhiều. nàng hiện tại đã có chút hiếu kỳ, đầu tiên giờ dạ gỗ nhọn sẽ biến thành hình dáng ra sao? có lẽ, để cho nó ra đời trước nhận được thánh quang tẩy lễ, cũng sản sinh ra bất đồng giờ dạ gỗ nhọn. xin bỗng nhiên nghĩ đến một cái chuyện, hắn đối với thánh quang nghiên cứu cũng không hề từ bỏ. thánh quang sao? mã vị đối với xin suy đoán cũng có chút hiếu kỳ. rất đáng tiếc có thể sử dụng thánh quang tinh linh cũng không nhiều, hơn nữa những thứ này tinh linh đều không quá có thể tới phối hợp làm thí nghiệm. đúng rồi, thiếu chút nữa quên chính sự, ta mới vừa từ trong thư viện tìm tới bộ phận liên quan với lạ dàn ghi chép. m ạ viết đem một quyển giấy da dê đưa tới trước mặt của xỉn, phía trên ghi chép lạ dàn một ít chuyện, đó là một tòa trôi nổi ở hư không lâu đài, có thể làm được điểm này cũng không nhiều, dù sao tòa thành kia bảo cũng không nhỏ. bất quá, sử dụng ảo thuật cũng không phải là không làm được, nhưng mà cái này dường như không có quá lớn cần thiết, bởi vì lạ d ạ n là không có cách nào di động. bởi vì nó xây ở ma v o n g địa tụ, nếu như rời đi mà nó i yêu cầu ma lực khổng lồ đi duy trì nó, đương nhiên, xin biết mạ vịt muốn để cho hắn nhìn, đó là v ờ n quanh ở xung quanh l ạ d ạ n màu tím ma pháp cháo vết tưởng, vậy hiển nhiên cũng là lực trường cùng ảo thuật năng lượng kết hợp sản vật, v u n g tha đi, xin khép lại giấy da dê, nhìn nói với mạ vịt, ta cũng không cho là l ạ d ạ n pháp sư sẽ đem ma pháp này nói cho người khác biết, cái này liền giống như tinh linh bệnh đi nọe o không có ai sẽ đem bí mật như vậy nói ra, ta đương nhiên biết, mạ vịt chuyện đương nhiên nói, ngươi nhất định sẽ đi là dàn. nàng nửa câu sau không nói nhưng xin đã hiểu được đối phương muốn nói điều gì rồi chương 41, 1 m ờ i buổi sáng khí trời quang đãng thanh phong thổi lất phất đại địa học viện phan d ì n trên bãi cỏ vài tên tinh linh học đồ đang luyện tập ma pháp những thứ này tinh linh tuổi tác không lớn là coi như mấy vị tinh linh pháp sư học đồ mà lưu lại tới tại một cái nào đó chút thời gian pháp sư học đồ cùng người làm không có gì khác biệt cẩn t h ạ là pháp sư học đồ tình huống cũng không quá tệ bọn họ bình thường sẽ ở pháp sư bên người đút lót chuyện t thuận tiện tiếp nhận pháp sư ngôn truyền âm thanh d ạ y tại khí trời tốt thời gian rảnh có lòng cầu tiến tinh linh học đồ liền sẽ t ụ n lại nói c h u y ệ n thiếm, nói một chút thứ học được, sống chung xúc tiến trưởng thành của mình. Nghĩ muốn lấy được thành quả, thì nhất định phải bỏ ra nghị ứng với cố gắng. Vĩnh viễn cũng đừng hy vọng lão sư có thể giúp ngươi b à y sát đường. Phần lớn học đồ cũng sẽ ở mấy năm, thậm chí trong vòng mấy chục năm kết thúc học nghề trường trình học, trở thành một tên có thể miễn cưỡng một mình đảm đương một phía học đồ. Chẳng qua là bọn họ bình thường cũng không sẽ lập tức rời đi. Phần lớn tinh linh pháp sư đều sẽ tiếp tục lưu lại học bổ túc, tiếp tục cùng ở bên người của lão sư mình học tập, hoặc là tìm một người khác phù hợp chính mình pháp sư. Người so độ khả thì rất ít. tóm lại, có thể ở lại học viện phán dỉn pháp sư học đồ, trừ mấy cái gà mở ra hỏa bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là một chút miễn cương còn kết hợp ra hỏa. giờ phút này, đám này các pháp sư hiện tại đầu đề đàm luận chính là gần đây cực kỳ nổi danh đã dần nở gia tộc thiên tài, xin đã dần nở. vẹn vẹn chỉ là bởi vì đầy đủ trẻ tuổi, thậm chí có thể nói còn t â m bé, cũng đã trở thành mọi người hâm mộ cùng ghen tị đối tượng rồi. đã từng, cũng có người đối với xin là có hay không có một cái pháp sư học đồ nên có chuyện thường mà cảm thấy nghi ngờ, nhưng cũng lưu truyền ra hắn đã đạt tới thoát khỏi học đồ danh hiệu tin tức, nghe nói còn là vị kia cô tịch mạ vị pháp sư học đồ c h u y ể n tới. Mạ Vi hiện tại rất nổi danh, bởi vì gần đây nàng biên soạn lực t r ư ở n g nghiên cứu cùng sơ cấp sử dụng quyển sách này, cơ h ộ i là phần lớn học đồ chắc chắn phải học Đông Tây. Như thế nào bảo vệ tốt hơn an toàn của mình, đối với mỗi một vị tinh linh pháp sư tới nói đều rất trọng yếu. đương nhiên, xin đang học đồ trong rất nổi danh nguyên nhân còn có một cái, bởi vì hắn cùng Mạ Vi sống chung không sai, hơn nữa còn là một vị đại pháp sư học đồ, đồn đại hắn tới nơi này, vẹn vẹn chỉ là vì một cái đơn giản mạ vàng quá độ kỳ. Các học đồ trong miệng i a hỏa, giờ phút này chính nằm i ê n tại bụi cỏ một góc, không biết đang làm gì, cũng không có một tên tinh linh sẽ đi quấy r ờ y hắn, coi như qua. cũng không biết nên nói cái gì. Xỉn Trung Phi sẽ có lễ phép mà đem nói chuyện với nhau người t r ậ n ngoài cửa. n g ư ờ i đang làm gì đấy? Một cái bóng đen xuất hiện ở trên đỉnh đầu xỉn không, che khuất lại ánh mặt trời. Không có gì. Xỉn ngồi dậy, nhìn lấy vị này không tự mình đến tinh linh, hắn nhớ đối phương thật giống như t h Át lại, hình như là danh tự này. Tầm mắt của Át lại rơi ở trên tay xỉn trên tâm kính, đây là trải qua mài thủy tinh, t h o ậ t nhìn có chút giống như là một cái kính phóng đại. Thủy tinh chế phẩm tại cẩn thạ l ạ cũng không tính quá thường gặp, dù là quốc gia này nắm giữ tương tự kỹ xảo, nhưng trong suốt vô sắc thủy tinh cũng rất ít từng xuất hiện. nó thoạt nhìn có chút đặc biệt, á t l á i nhìn chăm chăm mảnh thủy tinh lên đàn sen vết tích, nó giống một cái đạo cụ ma pháp. nàng cũng nghe nói một chút đồn đ ã i t ỉ như vị này biểu đệ đã am hiểu đến có thể thay đổi lương gia ưu tú hảo thuật thủ vệ, thậm chí tại lực t r ư ở n g nghiên cứu lên đủ để cho mạ vị trợ giúp bên trong. n g h ẹ xin đơn giản đáp một tiếng, hỏi, tìm ta có việc, không có chuyện thì không thể đến tìm ngươi. á t lại nhũ m à y hơi nói, ta còn tưởng rằng phần lớn pháp sư đều bể bộ nhiều việc, xin một lời mang qua, khéo léo hóa giải xuất hiện lúng túng tất nhiên. ta nghe nói ngươi đi qua dương buồn c ả rồi, tòa trang viên kia như thế nào đây? Ad la ở bên cạnh ngồi xuống nói nói, ta đã lâu chưa từng đi nơi đó, khi còn bé đã từng ở nơi đó n g ố c qua một đoạn thời gian. Tạm được. Xin nói, có chuyện cứ nói thẳng đi. Ngươi trở về sao? Tham gia đại dần nở tụ hội. Ad lại hỏi, ngươi hẳn là nhận được thông báo đi? Nhận được rồi, trước đây không lâu, hắn h u y ệ n c h u y ể n cử t u y ệ t Bất quá, ta nghĩ ta sẽ không đi tham gia. Thanh thật mà nói, ta đối với náo nhiệt tiến hội quả thực không có hứng thú gì. Ngươi chính là giống như theo như đồn đại như vậy cô tịch. Ad là có chút không quá cao hứng, bên k i a hy vọng nàng có thể đem xin mang về tham gia đại dần nở gia tộc một vị thành viên hôn lễ. Đây là một cái cơ hội tốt, có thể để cho song phương biết nhau. đương nhiên, kết hôn một phương ở nhà đại d ẫ n nở tộc đều có rất cao địa vị, nếu không thì sẽ không xuất hiện loại tình huống này rồi. Không, ta chẳng qua là không quá thích, hơn nữa đại đa số thời gian đều bể bộ nhiều việc. Xin từ chối, hắn cũng không có nói láo, phần lớn thời giờ đều ném vào đang nghiên cứu trên phương diện, giống như bây giờ tranh thủ lúc rảnh rỗi thời gian cũng không nhiều. Tóm lại, ngươi có thể đừng quên, đến lúc đó ta sẽ tới đón ngươi. n ạ là hừ hừ mà hai tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Nếu như là những gia tộc khác thành viên, nghe nói yến hội sự tình đại khái sẽ rất cao hứng đi. có thể người trước mắt này lại một bộ bộ dáng không thèm để ý chút nào, làm người tức giận nhất là đối phương còn chưa phải là giả vờ, hoàn toàn là không thèm để ý. thật là chuyện phi p h ứ c xin lẩm bẩm một câu, rơi lên mảnh thủy tinh, hướng về bầu trời mặt trời so sánh, hết thảy ánh mặt trời thông qua thủy tinh ánh chiếu ở trên mặt đất, ánh mặt trời hội tụ địa phương, toát ra một luồng tiêu khói, thuốc. quả nhiên cùng suy nghĩ, nếu xuất hiện thuốc nổ vũ khí, n g h ư ê n g về khoa học kỹ thuật, vẫn có thể tại thế giới này tồn tại, chẳng qua là ma pháp huy quan quá rất xa, đem hoàn toàn che giấu. i ơ i thủy tinh trong kính, xin chậm rãi đứng lên, hắn hướng ma pháp tháp phương hướng trở về. trong đại sảnh đang đại hưởng dụng điểm tâm mạ vịt đem tầm mắt đưa tới như thế nào đây nàng hỏi nàng nghe nói xìn làm một cái vật kỳ quái bây giờ còn thật tò mò hắn nghĩ đang làm gì đấy á nhờ mắt kính sao đi xa thời điểm bình thường biết sử dụng đến đồ chơi này bất quá đối với mạ vịt tới nói vẫn có chút xa lạ thực lực của tinh linh bình thường đều rất không tồi có thể nhìn đến rất xa căn bản cũng không cần sử dụng đồ chơi này hơn nữa n ó chế tạo giá vốn cũng tương đối đắt tiền chỉ có luyện kim thuật sĩ mới có thể đối với những thứ này cảm thấy hứng thú không có gì một loại đơn giản thử nghiệm mà thôi x i n không thèm để ý chút nào nói. sau đó đem cái đó thủy tinh tròng kính đặt lên bàn, Mạ v ị t đưa tay kết qua, nhìn một chút thủy tinh ranh giới nhỏ xíu p h ụ văn đ i ề u khác, nàng cảm thấy vật này có thể là một loại nào đó biên độ sóng khí rộng. chương 42 m a pháp cùng khoa học kỹ thuật. ta cảm thấy ngươi học đồ vật quá tạp. Mạ v ị t đem tròng kính buông xuống, tiếp tục hưởng dụng trong khay bánh ngọt. lúc trước láo ngồi sồn ở trong phòng thí nghiệm, từ khi x ỉ n đến sau, nàng phát hiện cuộc sống của mình sẽ ra biến hóa rất lớn. đối với đồ ngọt điểm tâm, nàng lúc trước có thể không có cao như thế yêu cầu, đều là bị xin làm hư. những thứ này bánh ngọt là nàng mới vừa trước đây không lâu đi xỉ v ờ ông thời để mua, thuận tiện nhất tới. Hội đồng trang bạc sĩ v ợ m ộ n g đám người kia thật đúng là một đám quỷ keo kiệt. Rõ ràng theo nàng nơi này cầm lực trường đạo cụ phương pháp chế tạo, lại có thể cũng chỉ là cho một chút khen t h ư ờ n g Cái này quả thực để cho nàng nhìn có chút không nổi đám người kia. Vớt tiếp xúc huyết kế, vật kia cũng không thích hợp đa dụng. Xin quét mắt huyết kế hoa làm bánh ngọt, không có đụng ý tứ, hắn cũng ăn huyết kế hoa làm đồ ngọt điểm tâm. Thứ mùi đó quả thực rất không tồi, chính là không thể ăn nhiều. Đối với tinh linh t ớ i nói, huyết kế hoa mang tới số lượng nhỏ ma lực tăng phúc hiệu quả thật ra thì không lớn, hơn nữa còn có một chút không cần thiết nguy hiểm, không có quá mạnh mẽ lực ý chí, vẫn là tốt nhất không nên quá nhiều ăn. đồ chơi này có thể làm cho ta tâm tình q u á i trá. Mã v ị t c ờ i hỏi, ngươi chuẩn bị đi cái k i a một con đường đây. ảo thuật, băng xương, vẫn là hỏa diễm, phần lớn pháp sư liền chia làm cái này ba loại. Mã v ị t liền là một gã ảo thuật pháp sư. dĩ nhiên, trừ cái đó ra, còn có tinh thuật sư, nhưng mà phần lớn tinh thuật sư chọn đều tương đối cẩn c h ọ n bọn họ đa số là nhất mạch kế thừa, trừ thích hợp liền sẽ không tùy ý lựa chọn học đồ. hiện tại xỉn còn chưa tới định hình thời điểm, phụ trách hắn đã am hiểu rất nhiều thứ, nhưng hắn còn rất trẻ, có thể có rất nhiều thời gian đầu nhập càng nhiều hơn nghiên cứu của hắn phương diện. chẳng qua là theo Mã v i nếu như xin lựa chọn một mặt tiến hành nghiên cứu, hẳn là rất nhanh liền có thể lấy được ngoài ý liệu thành quả. cho đến lúc này, liền không có ai sẽ đem hắn coi là học đồ. ta còn không có quyết định, đến lúc đó lại nói đi. xin n ố i với cái này xem thường, tiếp tục t á y máy trên tay thủy tinh trong kính, cùng m ạ v t mới vừa cầm đi một viên kia có chút bất động, cái này một cái phía trên điêu khắc phủ văn rõ ràng thiếu rất nhiều. đúng rồi, ta muốn kim cương cùng tinh kim ngươi có hay không giúp ta làm đến. hắn ngẩng đầu nhìn mã vi hỏi. kim cương, ta trên đầu còn có một chút, về phần tinh kim, hiện tại cẩn thạ lặt đều thiếu hằng, không ít tinh linh đem nó cầm lên làm đồ trang sức rồi. đều tại ngươi nổi lên một cái h ỏ n g bét mở miệng. m ạ v t không nhịn được phàn là nói. Từ khi lần trước xin đề nghị dùng tinh kim cùng m ị t dịu vây gọi tinh xảo đạo cụ ma pháp sau, cái này dường như trở thành cẩn t h ạ lặt một loại thời thượng. Những pháp sư kia dường như thích tương tự đổ trang sức. Tuy nói tinh kim giá cả đắt tiền, đối với giàu có c á c pháp sư tới nói cũng không tính cái gì, cho nên liền đưa đến trước mắt cục diện như thế. Như đã nói qua, người đem kim cương cắt chém thành bộ dạng như vậy là muốn làm gì chứ? m Vi lấy ra một cái hộp bên trong để một viên đã cắt chém tốt kim cương. Những tên kia không ít than phiền đây là đang lãng phí tài liệu. bọn họ bị hỏng không ít kim cương mới cắt chém ra phù hợp vật người cần. ừ n g xin đáp một tiếng, biểu thị mình biết rồi. thân thân bí bí, làm xong nhớ đến đem luận văn đem ra để cho ta xem. y ê n tâm sẽ không khiến người khác nhìn thấy. m ạ vi đoán trách một câu cũng không có nói tiếp rồi, hắn biết x ì n nhớ kỹ, đợi nàng yêu cầu đối phương thời điểm, xin sẽ không cự tuyệt. không biết lúc nào, m ạ v ị đã hoàn toàn không để mắt đến xin thân cao cùng tuổi tác, đem hắn hoàn thành coi như một vị bạn cùng lứa tuổi mà đối đãi. biết rồi. xin xoay người chuẩn bị trở lại phòng thí nghiệm thời điểm, m vi tâm thanh bỗ n g nhiên chuyển tới. đúng rồi. đã dần nở nhà mời, ngươi nhận được chưa? Ta chỗ này cũng nhận được một phần, đến lúc đó chúng ta liền cùng đi chứ? bọn họ ngược lại là phí hết tâm tư, xỉn tự dêu nói, dù sao bọn họ cũng coi là nhìn chúng thiên phú của ngươi, m à vị đối với cái này xem thường, nàng đương nhiên cũng biết những thứ kia tinh linh thị tộc đều là chút ít tâm tư gì, nếu như không phải là sủng sợ trái đời hoàng tử kẹo thạt dị bẩm thiên phú, những thứ khác thị tộc đều không ngại để cho sủng sợ trái đời nhường ra vương quốc người thống trị vị trí, kể từ bây giờ quốc hội đã chiếm cứ cẩn thạ lạt vương quốc phần lớn quyền phát biểu cũng có thể thấy được điểm này, chuyện này đến lúc đó lại nói đi. xin tiến vào ma pháp tháp lầu chốt phòng thí nghiệm, nơi này là hắn tiến hành thử nghiệm thí nghiệm địa phương. Tại ma pháp tháp c h ó t đỉnh, có một ít rất kỳ quái trang sức, có chút giống gương, những thứ này đều là trong suốt, đ ồ có mịt dịu đô t ầ n g thủy tinh, thủy tinh một bên chạm chỗ ma pháp phù văn, những thứ này bị x ỉ n để một cái lá chắn bảo vệ, bị khúc xạ quan toàn bộ đều đánh chúng tại một khối vô sắc thủy tinh trong suốt lên, c h ù g ánh sáng dễ như trở bàn tay ở trên mặt bàn đốt ra một cái lỗ thủng, cuối cùng dừng lại ở tinh kim chế tạo cỡ lệ lên không xịn đem khối kia kim cương khảm nạm ở phía trên. mở ra tất cả che đậy t r ù g sáng, trong nháy mắt chùm ánh sáng hội tụ tại tinh kim, cỡ lệ lên một chút bắt đầu biến đến đỏ bừng. Nếu như không phải là tan độ cùng độ cứng đều siêu cao thuần tinh kim chế tạo c a lệ, bàn cung mặt đất đều sẽ bị lần này n ố t xuyên. Chắc có mấy trăm độ. Xin lầm bầm nói, thông qua hội tụ tia sáng mặt trời, chế tạo ra vật lý tổn thương đủ để cho cái thế giới này phần lớn người đều phòng không rõ lắm phòng chết đi. Chẳng qua là thủ đoạn như vậy, dường như rất khó bị sử dụng được. Cho dù là pháp sư cũng không cách nào tại thời điểm chiến đấu tiến hành chính xác đả kích, bỏ túi thao túng đối với theo phần lớn người làm phép t ớ i nói đều thì không cách nào bị thực tế. bất quá nếu như muốn nghĩ chỉ cần g n đạn cạn cả hào đến hơn ngàn độ cao nhiệt độ c h n g ánh sáng chỉ cần đảo qua một cái tất cả gia hỏa đều sẽ vì vậy bị nhất đau lưỡng đoạn so cái gì phạm vi lớn ma pháp đều hữu hiệu ma pháp có thể bị ngăn cản đồ chơi này muốn chống cự cũng không dễ dàng dù là là lợi hại nhất chiến sĩ cũng không được theo xìn khổng lồ kho ký ức bên trong cũng không khó tìm vật tương tự hắn có thể nhờ vào đó chế tạo ra rất nhiều nguy hiểm n ă m bốn vũ khí cái gì người lùn thuốc nổ vũ khí quả thực là vì không đủ đồ chơi đối với có thể thao túng nạo thuật năng lượng pháp sư tới nói coi như chế tạo ra tương tự điện tử pháo các loại vũ khí cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm. Chỉ cần khai phá ra tương tự ma pháp, hơn nữa phối hợp hiệp lãnh đạm vũ khí liền có thể sử dụng, đem ma pháp cùng khoa học kỹ thuật tổ hợp lại với nhau, liền có thể hình thành tính sát thương. Tuy nói cũng nhận được trình độ nào đó chế ư ớ c thậm chí đối với với một ít pháp sư tới nói, đã có thể được xem ly tinh phản đạo rồi. Không có được bộ phận này kiến thức các pháp sư tự nhiên không cách nào hiểu được, nhưng mà đối với sỉn tới nói, cái thế giới này ma pháp, thật ra thì không có hiểu. Pháp sư đối với ma pháp sử dụng, cũng bởi vì có thể hiểu được đồ vật có tính chất hạn chế rất lớn, ít nhất đối với sỉn tới nói chính là như vậy. Chương 48 giao lưu đoàn, không phải lỗi c h u n g nhé, đúng rồi đây. Theo trả về doanh trại sau khi trở về, ạ này ạ liền tạm ở lại xỉ vờm g trong lữ điểm dưỡng bệnh, xin thì lại lần nữa trở lại đ à dần nở gia tộc. Đối với sở chẩn chồn SM lù h ệ lịch chuyện lại không có hỏi tới, ngược lại lấy tuổi tác của hắn, đã định trước không có ai sẽ nguyện ý nghe ý kiến của hắn, cái đó cách điều chế sẽ bị xử lý như thế nào, xin hoàn toàn không quan tâm. Nói trắng ra là. s ở chẩn chồn e s b l ù Elis chính là xin cho chính mình dự lưu thuốc chữa. Hắn cuối cùng không có khả năng không bị thương, ma pháp ở phương diện này không thể ra sức. Thánh quang ngược lại là một lựa chọn tốt, đáng tiếc hắn sẽ không, cho nên chất thuốc chính là dự bị phương án. Hắn đã vì chính mình để giành t r ừ n g m ấ y bình, có thể hay không từ trong thu lợi cũng không trọng yếu, hiệu quả trị liệu tốt là được. Sau đó cần, tùy thời đều có thể luyện chế, trong rừng rậm chưa bao giờ thiếu trồn. Trở lại đ ã d ầ n nở gia tộc, xin liền bị gia tộc tinh linh phát hiện rồi. Hắn chú ý tới cái khác tinh linh ánh mắt nhìn hắn có chút thay đổi. hiện tại rất nhiều tinh linh đều đã biết trước đây không lâu vị này còn t ấ m b é ma pháp thiên tài trực tiếp sử dụng truyền thống ma pháp rời đi rồi bất kỳ t hai miệng tương truyền cũng không có phát hiện thật chân thực hơn bất kỳ một tên pháp sư đều rất rõ ràng có thể thành thạo như vậy sử dụng truyền thống ma pháp có nghĩa là không nắm cái gì có lẽ hiệp chưa bao giờ thiếu ma pháp phương diện thiên tài càng không thiếu cường đại đại pháp sư nhưng mà giống như xin dáng vẻ như vậy hiệp tuyệt đối xưa nay chưa từng có dù la bị trở thành ma pháp thiên tài hoàng tử kẹo t h ắ cũng không cách nào so sánh với Vị vương tử kia đã có hơn ngàn năm tuổi tác, vốn có dài lâu tuổi thọ tinh linh tới nói vẫn coi như trẻ tuổi, nhưng mà cùng vị này chỉ có không tới 20 tuổi h à i tử căn bản không cách nào so. Đa dần nở các trưởng giả vì thế cảm thấy cao hứng. Dù sao, bất kể thế nào nói đều là hậu bối của mình, thật tốt dịu dắt. Sau đó liền lại là một vị cường đại đại pháp sư, đa dần nở sẽ càng thêm cường thịnh. x i n trở về sau, đa dần nở trong gia tộc các trưởng giả, những thứ kia cường đại pháp sư bắt đầu dành thời gian đi cùng x i n tiến hành nói chuyện với nhau, đối với vị này trẻ tuổi hậu bối tiến hành tính thăm dò hiểu rõ. t h o t tiện tìm chút thời giờ dạy dỗ xin ma pháp dù là không có bị mũ với đại pháp sư danh hiệu bọn hắn cũng đều có chính mình am hiểu ma pháp lĩnh vực trải qua mấy ngày tiếp xúc xin không khỏi không cảm khái tinh linh nội tình phong phú những thứ này cường đại pháp sư trung quy có một ít chính mình ép dương tuyệt học thiết n ố i duy nhất là bọn họ rất ít cùng người khác chia sẻ những kiến thức này hơn nữa thiếu hụt đem nắm giữ kiến thức hoàn toàn thay đổi thành cái khác càng hữu dụng đồ vật năng l ự c cùng đám này pháp sư giao lưu làm người ta k h o a i t r xin phát hiện những ngày qua thứ học được so với hắn tiến vào học viện phan g ì n học được kiến thức đều muốn nhiều đã dẫn n ợ các pháp sư cùng x i n tình huống hoàn toàn bất động, bọn họ đều kinh ngạc phát hiện vị này hậu bối suy nghĩ quả thực quá mức của quái, bọn họ thậm chí đều không thấy rõ xỉn sâu c ạ n vị này trẻ tuổi hậu bối quả thực thật là q u ỳ dị, hắn học đồ vật quả thực quá t ạ p phú văn, thảo dược, luyện kim, h ả o thuật, băng xương, hỏa diễm, thậm chí liền tinh giới cùng chiêm tinh, gần như có thể nghĩ tới đều có chỗ xem qua. bộ kia kỳ quái lý luận nghe được cái khác pháp sư sướng sốt một chút, có lúc bọn họ đều rất muốn nói cho xỉn, sở trường mới là đường ra duy nhất. chẳng qua là x i n vẫn còn t m b é hắn có thời gian rất dài tuyển chọn sau đó hơi nặng phương hướng. không cần làm ra quá nhiều can thiệp, tránh cho ảnh hưởng đến đối phương. Không có cách nào, ai bảo xin luôn có thể theo thứ mình học được trong chấp và gia vật mình cần. Hơn nữa bọn họ cũng chưa từng quên, vị này đồng dạng là một vị ưu tú du hiệp, dù là đám người này đều sẽ bản năng xem nhẹ chuyện này. Chứ kinh nghiệm lên hơi có chút không đủ bên ngoài, xin đối với ma pháp phương diện chỉ có thể dùng kỳ tư diệu tưởng để diễn tả, đủ loại suy nghĩ luôn có thể để cho những thứ kia cùng hắn nói chuyện với nhau các tinh linh cặp mắt sáng lên. Có mấy vị tinh linh pháp sư thậm chí còn đem song phương giao l ư u chủ đề dùng giấy da dê c h é p lên, cái khác pháp sư cũng đều làm như vậy. sau đó đem tất cả ghi chép hội tụ tụ lại những trưởng giả này lấy được một cái kết luận xỉn phương thức suy nghĩ cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau thật ra thì bọn họ biết xỉn phát minh một loại dùng t r ồ n máu tươi chế tạo thuốc chữa lớn mật như thế thử nghiệm thật là làm tất cả người biết chuyện thất kinh cho dù là đã từng có ý nghĩ như vậy tinh linh pháp sư cũng chưa từng bỏ ra thực hành mà x i n làm hơn nữa còn rất thành công phát minh một loại hiệu quả chất thuốc có thể dùng đến giảm bớt hịt c ù n g t r ồ n mâu thuẫn mang tới thương vong trải qua nó không bị tinh linh sợ đồng ý nhưng người vĩnh viễn cũng không thể cho là xỉn là sai bởi vì những thứ k i u kỳ quái lý luận quả thật có thể được chứng thực Tại tinh linh các pháp sư lấy lại tinh thần, xin đã sớm rời khỏi nhà đ ạ dần n ợ tộc. Mấy ngày trước, m ạ Vị đưa tới tin tức, cùng là dàn giao lưu đội ngũ sắp lên đường. Xin yêu cầu trở lại học viện phan dìn làm gia phát trước chuẩn bị. Ân Ân, so trong tưởng tượng của ta muốn càng vừa người. Nữ pháp sư m ạ Vị đánh giá lấy xin ăn mặc, hai lòng g ậ t gật đầu. Trên danh nghĩa xin cũng là nàng học đồ, mặc vào cái này thân chính sĩ kỳ pháp sư trường bảo, liền có nghĩa là xin đã bị thừa nhận là một tên pháp sư rồi. Mặc dù hắn cũng không cần người khác tới thừa nhận cái gì, nhưng coi như ký hiệu, Mã Vị vẫn là vì hắn chuẩn bị những thứ này. Giao lưu đoàn đội sẽ không để cho một tên học đồ t h ă m dự. Đi nơi đó sẽ chỉ là chính thức pháp sư. Nếu như là không biết chuyện người ngoài, còn có thể nhận sai là một vị pháp sư lượng. Xin thân cao quả thực rất khó đem hắn cùng tinh linh pháp sư nối kết. Xin nhìn mình c h ầ m c h ầ m tiểu pháp trưởng, khoe miệng không khỏi co u ắ p hai cái, tiện tay đem thu nhập trong cái bọc, mở miệng do hỏi, lúc nào lên đường. Ba ngày sau, Mã v ị t rất có hứng thú đánh giá lấy xỉn. Làm sao? 527 không thích? Ta cảm thấy thật thích hợp. Ta thích dùng cái này. x i n cơ cơ hắn đ o ạ n kiếm nhỏ, do mịt h ự cùng t ì n h kim chế tạo vũ khí, không thể không nói đ ã dần nở rất có tiền. hai lưới phía trên đã điêu khắc xỉn thật sự cần thiết phù văn có thể để bù đắp tuổi tác lên tồn tại bộ phận t r i n lệ h sử dụng xong đoàn kiếm pháp sư cũng không thấy nhiều m ạ vị lắc đầu n h ắ c nhở phải nói không có một tên pháp sư sẽ là trang phục như vậy xỉn không ngần ngại chút nào nói không người quy định pháp sư vũ khí phải là pháp trượng m ạ vị không có lại phương diện này cuốn quyết những thứ này không liên quan đau khổ vấn đề nàng càng tò mò hơn xỉn tại đã dần nở học được cái gì cái đó thị tộc cũng tương tự có rất lớn lên lịch sử như mã vị đoán như vậy xỉn thu hoạch rất lớn đặc biệt là tinh giới phương diện kiến thức đã dần nở pháp sư trong có một vị tinh giới pháp sư hắn cùng xin đem không ít liên quan với tinh giới dạo chơi sự tình. bất quá mà vị đối với tinh giới không có hứng thú nàng đối với chính mình nghiên cứu lực trường cảm thấy hứng thú hơn nữa tinh giới rất nguy hiểm tùy tiện một vị pháp sư sẽ tùy ý đem ý thức của mình đầu nhập tinh giới mà nói có thể sẽ một ít vật kỳ quái cho để mắt tới đưa tới phiền o á i không cần thiết chỉ có cường đại pháp sư mới sẽ làm như vậy xin cũng sẽ không tùy tiện thử nghiệm hắn còn chưa đủ mạnh hơn nữa bình thường vào hành tinh giới dạo chơi người mới học cần phải có một tên cường đại pháp sư ở một bên tiến hành dẫn dắt mới có thể coi như an toàn. Chương 49, lời đồn đại trên lệnh. Ba ngày thời gian so tưởng tượng qua đến nhanh hơn, thu thập đồ đạc xong sau, xin đi theo cái gọi là học thuật giao lưu đoàn đội theo học viện p h ả n d ì n lên đường. Lĩnh đội Ozer đạt Long mở ra đoàn thể truyền thống Ma Pháp, tất cả tinh linh pháp sư thông qua khổng lộ truyền thống trận trực tiếp truyền thống đến lạ dạng phụ không trên sân thượng. Được rồi, đồn đại cùng thực tế trung quy tồn tại một chút trên lệnh, cái gọi là phụ không thành cũng không tồn tại, lạ dạng căn bản là cũng không phải là một toa trôi nổi ở hư không thành phố, nó là nằm ở lạc đan i ệ u hồ cờ rốt trên n à o Về phần thế nào sẽ có phù không thành câu chuyện, đó là bởi vì lạ d ạ n pháp sư quả thật nắm giữ phù không kỹ thuật, để cho số nhỏ thổ địa thành công phù không. Giao lưu đoàn hiện tại điểm dừng chân chính là trong đó phù không sân thượng, cách đó không xa đứng vững vàng một tòa ma pháp tháp nhọn. Nếu như nói cứng, đây chỉ là một tòa lơ lửng pháp sư tháp nhọn. Cơ rốt đảo xung quanh bị m ê mù v ầ n quanh, lạ d ạ n các pháp sư chế tạo ra màu tím ma pháp thành lũy ngăn cách ngoại giới d ò n g nó. Điểm này có chút tương tự cẩn thả l ạ Tại trong tầm nhìn, mắt nhìn xuống ma pháp quốc gia lạ d n từng ngọn ma pháp tháp nhọn ở chỗ này sửng sướng, một màn này để cho xỉn có lộ ý gặm vô hình cảm giác quen thuộc. Hiệp giao lưu đoàn được gan bài ở chỗ này, đại khái là nhân loại các pháp sư cố ý tạo nên, muốn để cho các tinh linh cảm thụ một chút lạ d ả n ma pháp thành tự lực. Nhân loại tại hảo thuật phương diện đã dần dần đuổi tới hơn nữa siêu càng hiểu. Nhưng không khỏi không thừa nhận, kỹ thuật như vậy quả thật làm người ta khiếp sợ, dù là chỉ có thể làm được trôi lơ lửng, Hiệp cũng không có kỹ thuật như vậy, cũng sẽ không làm như vậy. Giao lưu đoàn thông qua một loại nào đó tương tự máy bay mở dạng, đáp xuống thành phố cổ xưa. Từ một tên trẻ tuổi pháp sư học đồ vì bọn họ dẫn đường, hơn nữa giải thích lạ dàn lịch sử. Xin nghe được, trong giọng nói của đối phương mang theo nồng nặc tự hào. Lạ giản kiến trúc và h t ệ p phong cách hoàn toàn bất đồng, dùng các tinh linh giọng điệu tới nói, chính là thiếu hụt mỹ cảm, dài lâu lịch sử lắng động để cho tinh linh có cao ngạo như vậy tiền vốn. Nhưng mà cao v ú t lâu đài vị ôn nẹt vẫn là lệnh phần lớn h i ệ p tất cả cầm h i ệ p rồi. Dọc theo đường đi, h i h ọ xuất hiện hấp dẫn không ít ánh mắt, nhưng cũng không có đưa tới xôn xao. Lạ giản có tinh linh thường xuyên định cư, mặc dù bọn họ cũng không thường ra hiện. Tiên kia học đồ đưa bọn họ dẫn tới một tòa tinh linh phong cách tháp n h trước, nên tiếp bọn hắn đồng dạng là cư ngụ ở lạ g i n hỉệp r mạn s ợ đại pháp sư. Phần lớn nhân loại pháp sư cũng không quá nguyện ý c ù n g cẩn thạ lạt các tinh linh giao thiệp, đặc biệt là không có rời đi cẩn thạ lạt tinh linh pháp sư. Bọn họ cảm thấy xong mới có thể nói chuyện với nhau để tài quả thực không nhiều. Hơn nữa còn yêu cầu chịu đựng đối phương cao nạo, không có một vị pháp sư sẽ tự chuốc được nhã. Hoàng tử kẹo thắt điện hạ còn đang tiến hành trọng yếu thí nghiệm nghiên cứu, trước mắt tạm thời bận quá không có thời gian qua tới một dộ mạn sơ đại pháp sư tầm mắt rơi vào trên người xỉn, rất nhanh lại rời đi tầm mắt đối với tất cả tinh linh nói: Ta đã vì các ngươi sắp xếp xong xuôi chỗ ở, cùng là dàn ma pháp giao lưu sẽ tại hai ngày sau tiến hành. Đương nhiên, như vậy giao lưu hội sẽ. xin là không có tư cách tham gia, hắn cùng m ạ v i còn có một chút cái khác tinh linh pháp sư, tới lạ giản thật ra thì chính là vì t h ă m một chút nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo mà pháp vương quốc. Mọi người chỗ ở nằm ở tại hoàng tử kẹo thạch ma pháp tháp nhọn phụ cận lưu đ i ế m thuận tiện nhất tới, xin được a n bài tại căn phòng của m ạ v i bởi vì hắn không có gian phòng của mình. Ai đều không ngờ rằng sẽ có như vậy một vị còn tấm bé pháp sư đồng thời đi theo qua tới, nếu như không là kia đôi lô thay giải, thậm chí đều bị ban đầu pháp sư lôi rồi. Không có cách nào, xin ăn mặc chính thức t r ư n g bảo cũng không phải là học nghề bộ dáng. Hơn nữa một tên pháp sư học đồ cũng là không có tư cách hỗn loạn giao lưu đoàn, hiện tại nhân loại đất nước khó chịu, trước nhất thể hiện tại song phương thức ăn phía trên, thức ăn của loài người, đám này thì các pháp sư căn bản là ăn không quen, dùng lời của nhân loại mà nói, đây là một đám khó hầu hạ khách nhân. Tinh linh mang theo tính cách cao não, để cho phần lớn nhân loại đều xa lánh, trừ mấy vị hầu gái bên ngoài, trong đại sảnh đã không có những thứ khác loài người. t h à n h thật mà nói, không có vị kia tinh linh pháp sư sẽ cũng không có việc gì ra đi mạo hiểm, bọn họ phương diện ăn uống đều sẽ có thuê tinh linh phụ trách, tuổi thọ lên ưu thế hoàn toàn có thể thể hiện tại thức ăn tinh xảo phương diện. đương nhiên luôn có ngoại lệ ra hỏa. Người ngược lại là ă n rất sạch sẽ. m ạ v i t kinh ngạc nhìn chăm chăm đã tiêu diệt xong trước mặt t h ứ Căn xin, nàng cũng không có quên cái tên này đối với t h ứ Căn nhưng là đặc biệt chú trọng. Ta không có kén ăn thói quen. Xin nhấp một hớp không có mùi vị gì canh thịt. Tại dưới con mắt mọi người, từ trên người trong túi đeo lưng móc ra một cái bình, h ư ớ n g trong suốt giải chút m à i qua ăn muối. Lại nói mới vừa ai nói chính mình không kén ăn. Nguyên bản còn đang cuốn quýt tinh linh các pháp sư, lại thấy một màn như vậy sau đều có chút trợn mắt h m u ộ bọn họ phát hiện vị này trẻ tuổi pháp sư cử động dị thường. thành thật mà nói, xin đi theo ma pháp giao lưu đoàn tới lạ d ạ n cũng không phải là tất cả tinh linh cũng không có ý kiến. ngại vì l ĩ n h đội ổ g dở đặt long pháp sư không cũng có ý kiến, những người khác cũng sẽ không nói gì nhiều. đưa đến cái khác tinh linh nhanh, phía sau của đối phương nhưng là đứng ở mấy vị đại pháp sư. như đã nói qua, cái loại này kỳ quái phương pháp ăn, ăn thật ngon sao? trong lòng tất cả mọi người đều có loại ý tưởng kỳ quái này, nhưng cuối cùng vẫn là có vị tinh linh pháp sư bày ra hành động, hướng sửa sang lại cắt ra mảnh bánh mì bên trong, gia nhập phô mai mảnh còn có không có mùi vị gì thịt nướng mảnh. sau đó lại dùng ma pháp biến ra hỏa diễm. đem toàn bộ mảnh bánh mì nướng một mảnh cô vàng. Ừ, vẻ ngoài nhìn qua d ư ờ n g như không tệ. đúng rồi, quả tương đây. thật giống như không có tìm được. N miễn cưỡng cũng tạm được. đây là mạ vịt cho ra kết luận. nàng hướng bánh bao của chính mình mảnh lên thoa khắp rượu trái cây cùng ở trong, hung hán mà cắn một cái. về phần cắt đi phô mai, còn cố ý dùng hỏa diễm nướng nướng đang ăn, mùi vị cũng không tệ lắm, chỉ là còn kém rất rất xa tinh linh sinh sản phô mai. có thứ nhất thì sẽ có thứ hai, làm ra thử tinh linh pháp sư thoáng cái biến hơn nhiều. đương nhiên, làm như vậy kết quả chính là đem mì bao nướng khét cũng không phải số ít. Loại này t h o ạ t nhìn rất đơn giản, hòa diễm thao tác, dường như so tin tưởng trong đối với ma pháp tinh tế thao tác yêu cầu lớn hơn. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh tràn ngập nướng khét mùi vị, mắt thấy hết thảy các thứ này một nhân loại hầu gái mặt đầy kinh ngạc, các nàng đều không cách nào hiểu được đám này đến từ cẩn thạ lạt hịt. hợp Tại sao phải tại lúc ăn cơm làm ra như vậy nhiều thanh khí? Nhưng nói nói nướng khét, bánh mì tương đối ăn ngon không. Bữa cơm này cũng không như trong tưởng tượng khai trá, bọn họ đại đa số thậm chí cũng không ăn ăn o no, Các tinh linh hiển nhiên rất không có thói quen nhân loại loại này lối sống, cũng khó trách phần lớn hịt cũng không muốn rời đi cẩn thạ l ạ Bất quá, bữa cơm này. cũng để cho bọn họ nhìn thấu thiếu sót của mình. Nếu như có thể giống như thuận lợi khống chế hỏa diễm liền tốt rồi. Nghe nói nướng vừa vặn bánh mì, phối hợp nướng dung phô mai cùng miếng thịt, mùi vị coi như không tệ. Như đã nói qua, ngươi lại có thể tự có quả tường, chẳng lẽ sáng sớm liền liền ngờ tới sẽ bộ dạng như vậy? Trong căn phòng, mạ vịt quơ quơ trên tay t r a i không. Bên trong quả tường đã t ạ i mới vừa rồi bị mọi người chia cắt không còn. Ừ, xin nói, thức ăn của loài người, chúng ta khẳng định ăn không q u n đây cũng không phải là kỳ quái chuyện tuần. Bọn họ thật là không khách khí, cứ như vậy cũng không ai sẽ có ý kiến đi. Nàng nói như thế. t r ư n g n ă lạ giản bầu trời tại lạ giản ở lại mấy ngày xin cuối cùng vẫn là không có gặp vị kêu hoàng tử kẹo t h t s o n g phương pháp thuật giao lưu cũng đúng hạn mở rồi đương nhiên những chuyện này cùng xin cũng không liên quan hắn chính là tới đánh đấm g i ả bộ cho có khí thế tại lạ giản khoảng thời gian này xin cùng m ạ vị đi theo một t ê n nhân loại pháp sư học đồ ở trong lạ giản đi lang thang khắp nơi mở mang kiến thức một chút nhân loại ma pháp quốc gia nơi này quả thật so cẩn thạ là càng có sức sống mã vị như thế đánh giá cẩn thạ là pháp sư không ít nhưng chân chính nghiên cứu ma pháp cũng không nhiều Bọn họ cũng có thể thường xuyên nhìn thấy lẫn nhau luyện tập ma pháp nhân loại pháp sư học đồ. Bọn họ chăm chỉ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Mạ v i t Nhân loại tuổi thọ kém xa tinh linh, cho nên bọn họ cần muốn dành thời gian học tập cùng nắm giữ ma pháp. Xin nhìn lướt qua bên người vị kia học đồ, nói với Mạ v i t Nhưng không thể phủ nhận, nhân loại là một cái am hiểu ma pháp chủ tộc. Theo trình độ nào đó t ớ i nói, xin mà nói là đúng, nhân loại có thể tại ngắn ngủi tuổi thọ kết thúc trước, trở thành một tên cường đại pháp sư. Hơn nữa như vậy án lệ cũng không hiếm thấy. Nếu như không có thiên phú cộng thêm cố gắng, căn bản là không có cách làm được. Mà một tên tinh linh, phần lớn đều cần mấy trăm năm. thậm chí hơn ngàn năm thời gian mới có thể đạt tới cao như vậy độ. Về phương diện này cùng tinh linh tính cách có quan hệ, tuổi thọ rất dài để cho bọn họ không có thời gian cảm giác cấp bách. 527 người trẻ tuổi loại học đồ có chút kinh ngạc nhìn lấy dìn, hắn kinh ngạc với lời như vậy lại có thể sẽ theo một tên còn tâm bé trong miệng tinh linh nói ra. Thời điểm lúc ban đầu, hắn còn tưởng rằng đối phương là một tiên l ư ợ m hoặc là luận cùng tinh linh hôn huyết, nhưng từ nơi này vị nữ tinh linh pháp sư trong giọng nói có thể nghe ra, đây chính là một vị còn tâm bé tinh linh, hơn nữa còn ăn mặc chính thức pháp sư trưởng bảo. Lăn lộn người giao lưu trong đoàn học đồ, hắn đã từng như suy đoán này. nhưng hiển nhiên là ý tưởng sai lầm. Mặc dù đối với với tinh linh không biết, nhưng như vậy thân cao, đối phương tuổi tác hiển nhiên rất nhỏ. Đi ngang qua một nhà đạo cụ ma pháp tiệm thời điểm, xin dừng bước lại. Tại trong tiệm đánh giá chúng quanh bên trong, nghe nói đều là một chút pháp sư chế tạo vật phẩm. Pháp sư tại Đi lạ dạng bị tôn kính, nơi này thương nghiệp mua bán ổn định, ma pháp vật phẩm tại Đi lạ d ạ n cũng không hiếm thấy. Có lúc am hiểu luyện kim thuật c á c pháp sư cũng sẽ chế tạo một chút vật phẩm buôn bán, để bù đắp nghiên cứu lên chi tiêu. Những vật phẩm này bình thường bị các quý tộc yêu thích. đương nhiên, thông thường dưới tình huống, các quý tộc đều là chế tác riêng vật phẩm chiếm đa số. Mạnh mẽ đại pháp sư chế tạo đạo cụ ma pháp bình thường cũng sẽ không có bị dùng tới thời điểm, đại đa số đều sẽ bị coi như trang sức trưng bày hoặc là một loại nào đó tượng trưng, truyền thừa cho đời kế tiếp, coi như lấy l e tư sản. Nguyên bản nhiệt tình chiêu đái đoàn người x ỉ n chủ tiệm, tầm mắt theo x ỉ n cùng trên người mạ vị quét qua, sau đó biểu tình liền cứng lại, bởi vì hắn phát hiện hai vị này khách hàng đều đeo đắt giá ma pháp vật phẩm, tiệm này cùng bọn họ so sánh, quả thật là liền rất hết mấy cái đẳng cấp. Nguyên bản nhiệt tình cũng biến mất rất nhiều, nhưng ở xin hỏi thăm một chút đạo cụ ma pháp công dụng h i ể n lộ có mua d ụ c vọng thời điểm, lại trở nên nhiệt tình nhân loại đạo cụ ma pháp. so tin tưởng trong càng thêm thô giáp thiếu tinh linh ưu nhã cùng tinh tế càng nhiều hơn chính là sử dụng chủ nghĩa nếu như dùng để coi như đồ trang sức tinh linh vật phẩm hiện nhiên càng thích hợp hơn đạo cụ ma pháp chủ tiệm cuối cùng cười đem xin đưa đi hắn nói cho mạ v ị t nếu như có thích hợp đạo cụ ma pháp nghị muốn bán ra hắn rất nguyện ý giúp làm dùm tìm tới người mua chỉ yêu cầu một chút không đáng kể chi phí hắn là một cái hợp cách thương nhân xin rời đi sau cho đối phương một cái đánh giá như vậy ta phát hiện ma pháp của chúng ta đạo cụ tại thế giới loài người so tin tưởng trong càng đáng giá tiền. Mạ v t khi tiến vào trong tiệm đi dạo một vòng mới có như vậy cảm xúc, những thứ kia trưng bày vật phẩm lại có thể dự định lấy giá cao bán ra, ít nhất ở trong mắt Mạ v t những vật kia căn bản không đáng giá một đồng. Người không thể dùng ánh mắt của mình đánh giá nhân loại. Tại lạ rằng đi dạo một vòng, bọn họ liền trở lại r ồ n ạ n sơ đại pháp sư sắp xếp địa phương thuận tiện n h ắ c tới, cho bọn họ làm dẫn đường tất cả đều là vị đại pháp sư kia học đồ. Không ít tinh linh pháp sư đều có chút n g h vấn, đại khái là đối với đã biết như vậy phù không thành, bọn họ thậm chí còn đang thảo luận nhân loại đến t ộ t cùng là khiến cho dùng dạng gì ma pháp, đem như vậy một tòa ma pháp tháp lơ lửng. so sánh s ỉ vơ ma ổ n g là dàn ma pháp tháp so tin tưởng trong càng nhiều hơn, ma pháp cường đại sức mạnh quả thật đầy đủ để cho cái này t ò a ma pháp tháp nhọn trôi lơ lửng ở giữa không trung. Nhưng mà kỹ thuật như vậy theo xỉ hoàn toàn không thành thủ, có thể làm được hoàn toàn là dựa vào mảnh đất này ma lực giao điểm cung cấp cường đại ma lực, cùng cẩn thạ lật mặt trời giếng có chút tương tự, chốc lát mất đi ma lực chống đỡ hoặc là xuất hiện vấn đề, p h ủ không ma pháp tháp nhọn liền sẽ rơi xuống. Loại sự tình này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Nếu như nhân loại nguyện ý đem phụ không kỹ thuật cùng hưởng mà nói, hoặc là không bao lâu nữa loại kỹ thuật này liền có thể hoàn thiện. có thể vị pháp sư kia sẽ đem kỹ thuật nồng cốt cùng hướng đây, bọn họ thậm chí tình nguyện đưa bọn họ mang vào phần mộ của mình, cái gọi là kỹ thuật giao lưu, vẻn vẹn chẳng qua là một loại do xét, các tinh linh nghĩ biết nhân loại đối với cái loại này thủy tinh hiểu rõ có bao nhiêu, nếu như nếu cần, bọn họ không ngại hợp tác với nhân loại, cùng nhau khai phá những thứ kia thủy tinh. Theo trình độ nào đó t ớ i nói, nhân loại quả thật so tinh linh c ù n g thích hợp hoàn cảnh nơi đây. ngắn gọn giao lưu tại Long s a u khi trở lại liền kết thúc, vị pháp sư này giống như bọn họ thuật nói một chút nói chuyện với nhau ma pháp nội dung, hơn nữa tranh thủ được mượn xem thư viện quyền hạn. đối với rảnh rỗi tới buồn chán các pháp sư tới nói không thể nghi ngờ là một một tin tức không tồi bọn họ theo tới có bộ phận nguyên nhân vẫn là vì cái này đương nhiên lạ dạng bên kia cũng lòng không tốt bọn họ khai phá thư viện chẳng qua là cố gắng giữ lại bộ phận pháp sư ở nơi này bảy cao ngạo pháp sư trong mắt cẩn thạ lạt các tinh linh luôn mang theo thần bí hào quang bọn họ khát vọng hấp thu đến từ cẩn thạ lạt ma pháp chỉ cần lưu lại liền nhất định sẽ bị hấp thu chuyển hóa thành lạ dạng kiến thức bao nhiêu án lệ đều đã xác nhận điều này. Tại đến được lạ dạng ngày thứ tư, mọi người rốt cuộc gặp được người trong truyền thuyết kia vương tử, muốn so sánh với lên cư ngụ ở lạ dạng phần lớn i h u vị vương tử này đối với cẩn thạ lạt tộc nhân càng thêm thân thiện một chút. Ít nhất không có l ã n h ngôn lanh ngữ, xa lánh. Đi tới lạ dạng phần lớn tinh linh pháp sư, đa số là tại cẩn thạ lạt không tiếp tục chờ được nữa mới có thể đi tới nơi này. Không biết là ai nói như thế, bọn họ đối với đến từ cẩn thạ lạt pháp sư các đồng bào tự nhiên không có bao nhiêu hảo cảm có thể nói. Chương 51 t an t n đ Vương tử của chúng ta, đích xác là một vị cường đại đại pháp sư đây. Cung kẹo t h ạ t lần đầu gặp mặt, xin đơn giản cho gia đ á n h giá. Pháp sư c h ỗ mệnh đều có thể tại vị này tinh linh vương tử trên người nhìn thấy, k ẹ p nắm giữ tuổi thọ rất dài, thời gian tích lũy khiến cho kẹo thạt trở nên đầy đủ cơ trí mà cường đại, rất khó tưởng tượng, n g ư ờ i sẽ đánh giá như thế vương tử của chúng ta điện hạ. m ạ vịt dừng bước lại, nhìn từ trên xuống dưới xỉn, đối phương giọng điệu nghe rất kỳ quái, về điểm kia chút ít kính ý đến từ đối với kẹo thạt thực lực công nhận, mà không phải là đối phương vương tử thân phận, công nhận, lại nói học đồ cùng đại pháp sư trên lệnh có thể không phải là bình thường lớn đây, lời này tuyệt đối chưa nói tới tôn kính, ở khác hì tẩm xem ra, x i n là không có tư cách như vậy đánh giá vua của bọn họ tử. Không chỉ là thực lực chính lệ, h đồng thời cũng là song phương địa vị chính lệ. Bất quá, Mã v t cũng không thèm để ý điểm này. Có lẽ đây là nàng bộ phận rất lớn hì h tập chỗ bất động, nàng đồng ý xin Thiên Phú cùng năng lực. Không bao lâu, hắn liền có thể đạt tới vương tử độ cao của bọn họ. Chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên mới biết được xin chỗ lợi hại. Mã v t nói tránh đi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bởi vì là vương tử khen ngợi, trở nên dương dương đắc ý đây. Ta ngược lại thật ra rất cao hứng, hắn cho chúng ta cái này, có thể đi vào lạ dạng thư viện. Đối với ngươi ta tới nói đều coi như là một phần không tệ lễ vật. Xin sâu đậm nhìn Mã Vi một cái. ngược lại không để ý nữ tinh linh pháp sư treo t r ọ c đúng vậy cơ hội khó được đây mã vị nhận lấy quyền trụ hướng về xin cơ cơ hỏi cùng đi đương nhiên lạ giản thư viện vì nguyện ý ở lại ma pháp đất nước các pháp sư c ả i mở giao lưu đoàn pháp sư hiển nhiên không ở tại trong cho dù là triệu thủy ký thác nghị viên hắn cũng không có thể vì tộc nhân của mình nhưu lợi qua tới gặp mặt cố quốc đồng bào thời điểm chú ý tới còn t â m bé xỉn cảm khái thiên phú của hắn đồng thời tò mò hỏi thăm xỉn theo tới lạ g i n nguyên nhân câu trả lời của xỉn lệnh kẹo thật rất hài lòng vị vương tử này liền khiến cho dùng chính mình bộ phận đặc quyền cho xỉn mở cánh cửa tiện lợi t h à n h thật mà nói, phần lớn hỉ tập cũng không quá ưa chuộng học tập, bọn họ có thể sẽ tốn phí thời gian dài đi làm một việc. Ở trong mắt Kethas, xin như vậy ưa chuộng học tập nghiên cứu ma pháp tinh linh đúng là hiếm thấy. Hơn nữa trong nhân loại xuất hiện không ít thiên tài, hắn không hy vọng hỉ tập bị làm hạ thấp đi. Lạ dàn lớn nhất thư viện, nằm ở lâu đài vị ôn nẹt phía đông một góc, nếu như không có lấy được cho phép, người ngoại lai là không được cho phép tiến vào nơi này. Xin cung m ạ vị đến, đưa tới rất nhiều pháp sư chú ý, còn có người hướng xin bên này nhìn, tựa hồ đối với vị này trẻ tuổi quá đáng pháp sư cảm thấy hứng thú. Ta dám nói, bọn họ khẳng định đem nghi n g ộ nhận là pháp sư l ô n rồi. Mạ v ị Trêu nói: Thật ra thì nàng cũng chưa từng thấy quan lượng, nhưng không ít trong văn hiến đều có quan hệ với bọn họ ghi lại. Ở dưới ánh mắt của Đông Đạo Pháp Sư, hai người tiến vào lâu đài v ì Ôn. Thư viện của l g i ả n g quả thật rất lớn, bên trong tàng thư không có chút nào so học viện văn gì thiếu. x i n tại biển sách đi vào trong động, có phải hay không là dừng bước lại lấy ra một quyển l ậ t xem? Nhân loại liên quan với ma pháp miêu tả, cùng tinh linh suy nghĩ hơi có sự khác biệt, bọn họ làm phép thường thường đều tương đối thô giáp, nhân loại càng thêm chú trọng ma pháp lực. Hơn nữa, xỉn chú ý tới một chút, nhân loại tại ma pháp phương diện t i ê n phú, không có chút nào nhất định tinh linh kém. Người làm phép cũng không vẹn vẹn chẳng qua là dựa vào cố gắng thực hiện. Thiên phú cũng rất trong yếu. Tinh linh pháp sư cường đại, đại đa số bắt nguồn ở thời gian, mà nhân loại tại ngắn ngủi tuổi thọ liền đã sinh ra rất cường đại pháp sư, cái này đủ để chứng minh thiên phú của bọn họ. Đem quyển trục lần nữa khép lại, thả lại cái giá bên trong, xin bắt đầu ở nơi này tìm kiếm cảm thấy hứng thú sách, có thể ở lại lạ d ạ n thời gian cũng sẽ không quá nhiều. Chẳng qua là thật đáng tiếc, thư viện của lạ dạng bên trong, xin không có tìm được liên quan với phụ không ma pháp. Có lẽ bị giấu đi, có lẽ đặt ở hắn không có chú ý tới địa phương. Mạ v ị t bên kia ngược lại là có thu hoạch, nàng tìm được bộ phận liên quan với ma pháp phòng vệ đ i chép. l g d ả n xung quanh màu tím ma pháp lá chắn là thông qua thành phố xung quanh ma pháp tháp xây dựng nằm ở l g d ả n tọa độ ma v o n g cung cấp vô cùng ma lực nguyên. Xin bị mạ v ị t kêu đi hỗ trợ nghiên cứu, hắn lần xem một cái quyển trụ, văn dâng lên đ i chép nội dung rất mới mẽ độc đáo.ít nhất phần lớn tinh linh pháp sư cũng rất khó có suy nghĩ như vậy phương thức. Nhìn xong văn hiến sau, xin lật tới trang thứ nhất, nó tác giả là a n t n Đá. Cái này là một vị người rất ưu tú loại pháp sư. xin bình luận, hắn đối với pháp thuật phòng ngự có rất sâu xem qua, nơi này có một loại phương thức suy nghĩ rất giống lập trường của ngươi. rất ít nghe được ngươi sẽ đánh giá như thế một người. Ma vị đem quyển trục cầm đi, thuận tay đem những thứ khác quyển trục giao cho xỉn. xin cầm lên quyển trục kia nhìn một chút, tác giả đồng dạng là a n Tony Đạt. xem ra vị này người t ê u a n Tony Đạt loại pháp sư, dường như rất am hiểu phương diện phòng ngự ma pháp. xin đến tiếp sau này là xem trong văn hiến, rất nhiều liên quan với nghiên cứu của hắn ghi lại, vị này nghiên cứu l ạ d n vòng ngoài pháp thuật phòng ngự, hơn nữa khai phá ra tương tự ma pháp phòng vệ. mấy ngày kế tiếp, xin c ù n g mạ vị thường xuyên ra vào thư viện, mạ vị thu hoạch rất lớn, bọn họ cũng ở nơi đây gặp phải đồng bào, nhưng song vương cũng không có qua với giao lưu, cũng không phải là bởi vì thư viện cấm chỉ nói chuyện với nhau, mà là cư ngụ ở lạ dạng đồng bào bản năng bại xích đến từ cẩn thạ lạt đồng bạn, những thứ này thì thuật nhìn đều có chút cô tịch. chỉ dùng 3 ngày, bọn họ liền muốn đã nghiên cứu triệt để lạ dạng l ồ n g bào hộ rồi. loại ma pháp này càng nhiều hơn bắt nguồn ở tinh linh, nhân loại pháp sư đối với cái này tiến hành sửa đổi, để cho càng thích ứng nhân loại t h h ứng. Là ra nằm ở ma vong giao điểm là ma pháp này, giấy thông hành có thể kéo dài tồn tại nguyên nhân. Trôn dưới đất p h ù văn thạch du n ẹ tồn bảo đảm nó kéo dài tính. Chốc lát kích hoạt ma pháp tháp, hắn liền sẽ trở nên bền chắc không thể gãy. Cái này cùng hỉ tập người giữ cửa tương tự. Mạ vị có chút hơi thất vọng, nhưng nàng còn muốn là từ làm hết sức theo trong nhân loại hút lấy hỉ tập kiếm khuyết bộ phận. Mãi đến một ngày nào đó, hoàng tử k ẻ o thắt phái người đến tìm bọn họ, nghe nói là chuẩn bị một lần cỡ nhỏ giao lưu hội xe. Xin cung quá khứ thời điểm, phát hiện giao lưu một phen là mấy vị nhân loại pháp sư, còn có vài tên hỉ tập đồng bào. Thật sự cũng chỉ là thuần túy ma pháp giao lưu. căn cứ một chút tinh linh pháp sư cách nói, hồi trước bọn họ đều đang vì cái loại này thần kỳ thủy tinh c ả i vã r ộ g chương 52 m ư cự long nguy h i ể p kết thúc. ta đã đoán khả năng lại ở chỗ này. dưới trời chiều, hoàng tử kẹo thắt ma pháp tháp nhọn trên sân thượng, m à vịt a n tĩnh nhìn chăm chú đạo kia nho nhỏ bóng lưng. trận này là d ạ n cùng c ẩ n thạ lạt ma pháp giao lưu hội sẽ. ngay tại vương tử ma pháp tháp nhọn tiến hành giao lưu hội sẽ kéo dài 2 ngày. tại bắt đầu không bao lâu, x liền buông tha bên cạnh xem, hắn không cho là trận này buồn chán ma pháp giao lưu có thể mang đến cho mình cái gì. trở về đi, mọi người ngày mai liền trở lại c ẩ n thạ l ạ Ma Vi Pháp sư ánh mắt vượt qua đạo thân ảnh kia, rơi vào ngay phía trước tòa kia trôi nổi ở hư không ma pháp tháp lên. Nàng biết xin đối với loại này phù không ma pháp cảm thấy hứng thú, vô cùng lợm c h ậ m phương thức. p h ả n phất là đoán được trong lòng m ạ v i ý tưởng, xin nhìn lấy phù không tháp nhọn thì thầm, vẻn vẹn chẳng qua là lợi dụng bảng lớn ma lực, đem ma pháp tháp nhọn kéo tại giữa không trung, không có bất kỳ kỹ thuật có thể nói. Loại kỹ thuật này, chưa có thể tại ma vong giao điểm khu vực sử dụng bên ngoài, những địa phương khác căn bản là không có cách sao chép. Hơn nữa duy trì ma pháp tháp nhọn phù không, cần phải tiêu hao số lớn ma lực. cũng liền gờ rốt đảo loại này to lớn ma lực giao điểm có dư thừa ma lực làm chuyện loại này. Mã v t nghe vậy c h ợ mặc trong lòng không khỏi thở dài, cũng có trách hắn sẽ thất vọng. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng m à Vi biết cái này trẻ tuổi thân ảnh đã ở một ít địa phương vượt qua chính mình rồi. Pháp sư yêu cầu không chỉ là thời gian rất dài tích lũy, còn cần đầy đủ thiên phú cùng khắc khổ. Dị bẩm thiên phú cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là dị bẩm thiên phú còn so với người khác càng cố gắng. x i n không nghi ngờ chút nào chính là như vậy tinh linh. Cùng cái khác tinh linh pháp sư cùng nhau trở lại đặt chân lữ điếm, các pháp sư đang dùng bữa ăn thời điểm. còn đang thấp giọng thảo luận ma pháp giao lưu sẽ lên biết được tình báo chuyến này ma pháp giao lưu đối với bọn họ tới nói ít nhiều đều có thu hoạch thậm chí còn có t ê n tinh linh pháp sư biểu thị nghĩ tạm thời ở lại lạ dàn tiến hành đào tạo sâu hiện nhiên là nhìn chúng lạ dàn học t h u ậ t bầu không khí người sẽ ảnh hưởng lẫn nhau tinh linh cũng không ngoại lệ nhưng mà người cùng hí tập cũng rất khó tốt dễ sống chung nhìn một chút những thứ kia ở lại lạ dàn hí tập liền biết rồi buổi sáng hôm sau giao lưu đoàn bị một tên nhân loại học đồ đưa về truyền tống sân thượng hoàng tử kẹo thạch cùng mạn sơ đại pháp sư đều chưa từng xuất hiện vì bọn họ đưa tiễn thật giống như một đám không liên quan quan trọng hơn khách phỏng vấn ở đó tên học nghề dưới ánh mắt biến mất ở truyền thống ma pháp ánh sáng lần đó cùng l ạ d ạ n ma pháp giao lưu sau khi kết thúc nửa tháng cơn t h ạ lật lần nữa phái ra hai chiếc thám hiểm thuyền cùng là dàn đội thám hiểm cùng đi nghe nói chuẩn bị đi nọt rèn tìm kiếm thần khí thủy tinh khởi nguồn tài nguyên rất trọng yếu đặc biệt là đối với một tên pháp sư tới nói các pháp sư sử dụng ảo thuật thủy tinh số lượng rất có hạn nếu như có thể khai phá nằm ở nọt rèn thần bí tinh thể hơn nữa tiến hành sử dụng pháp sư sức mạnh đem sẽ để cao rất nhiều mặc kệ là cơn tham l vẫn là d ạ n đ ề u sẽ không dễ dàng đun t h a hơn nữa hai phe đại pháp sư khả năng đã nghiên cứu ra rút ra thủy tinh sức mạnh phương thức tiêu tốn thời gian nửa tháng hai phe các pháp sư r ố t cuộc thuận lợi ở mảnh này b ằ n g xuyên đặt chân căn cứ truyền về tin tức miêu tả các pháp sư ở đó gặp phải một loại sinh vật kỳ quái đối phương tự xưng là đồ tư thể nhưng các pháp sư cho rằng bọn họ là một loại đứng thẳng hải tượng người song p h ư ơ n g giao lưu cũng không vui đội tàu xuất hiện quái dầy hải tượng người bắt cá song p h ư ơ n g vì vậy bùng nổ mâu thuẫn cuối cùng các pháp sư khiến cho sử dụng pháp thuật thành công đổi địch nhân của bọn họ thuận lợi tại bờ biển phụ cận đặt chân hơn nữa thành lập được trước c h ờ i canh. Hoàn cảnh nơi đây tồi tệ, khắp nơi đều là băng nguyên, căn bản không chiếm được thiết tế, bọn họ yêu cầu tiếp viện. Cái này tin tức tốt để cho phần lớn các pháp sư phấn chấn, liền ngay cả xín đều theo hạ lại lấy được tình báo, đã dần nở thị tộc cũng phái ưu tú pháp sư gia nhập trận này viễn trình, muốn cùng mọi người cùng nhau chia cắt khối này bánh ngọt lớn. Chẳng qua là tin tức tốt cũng chỉ như vậy mà thôi rồi. Một lần cuối cùng truyền về tình báo rất không xong, bọn họ gặp phải b lưu giờ d rộng tập kích, trước chòi canh đã bị l n g tức hoàn toàn phá hủy. Sai phái các pháp sư tổn thất nặng nề, chỉ có số ít may mắn còn sống sót pháp sư bị buộc rời đi bờ biển, hướng về nguyên cách bờ luở d ạ gừng bay tới phương hướng ngược lại chạy trốn. Cự Long vì sao lại tập kích bọn họ đây? Không có tinh linh hoặc là nhân loại biết nguyên nhân, bởi vì tại cái tin tức này truyền về sau, bọn họ liền hoàn toàn cùng trước chòi c a n h đã mất đi liên lạc. Tự từ, từ không biết nơi đó tiết lộ cái tin tức này, học viện p h ả n dìn liền bao phủ ở trong bóng tối, trên mặt của Adlai lại không nụ cười, người nhà của nàng khả năng đã chết không? Cơn h ạ lạt cao tầng cũng một đoàn hỗn loạn, bọn họ tại thương nghị có hay không phái ra càng nhiều hơn đội tàu. đi vòng cự long vị trí Masu khu vực phụ cận, theo những thứ khác bờ biển đ ă n g nhập, hơn nữa còn cần phải đi cứu viện mệnh ở đó tộc nhân. Cự Long tập kích thế gian, cũng cho bọn họ một lời nhắc nhở. Lúc ban đầu sai phái đội tàu, vô cùng có khả năng cũng bởi vì Cự Long tập kích mà toàn quân hủy diệt. Về phần vi quân, tạm thời không có rồi. Cần t h ạ là không có bao nhiêu tinh linh nguyên nhân rời đi cố t h ổ đi cái kia mảnh không biết lại nguy hiểm thổ địa, chúng chi còn có đến từ Cự Long nguy h i ế p đa số bờ l ư u d g i gồng so các pháp sư càng cường đại hơn, chúng nó là trời sinh người làm phép. Nếu như có thể, các pháp sư cũng không nguyện ý không tiếp xúc với Cự Long. Từ lần trước lạ giản chuyến đi. xin tạm thời mất đi nghiên cứu ma pháp hứng thú, quay trở về xỉ vỡ mộng cùng ạ này ạ đoàn tụ. ạ này ạ thương thế đã hoàn toàn hồi phục, hiện tại đang giúp giúp bạn tốt phi ổ xử lý nhà này lưu liếm. c ơ gì thì thương cũng khá, nhưng thân thể vẫn có chút ít v ụ độc lưu lại tới. những thứ này ám thương để cho nàng trở nên so tầm thường, tình linh càng suy yếu, rất nhiều t h ô lao chuyện đã không thích hợp. c ơ gì thì tình huống không tính là quá tốt, biến cố đột nhiên xuất hiện cướp đi nụ cười của nàng, thân thể thoáng cái suy nhược rất nhiều. đang nuôi bệnh khoảng thời gian này, nàng tại mọi người khích lệ xuống năm, muốn đi ra m â đen, nhưng xin mới gặp lại đối phương thời điểm. vẫn có thể nhìn ra được trên mặt nàng đau khổ cùng thương cảm. Cờ Dị Tỷ du hiệp con đường đã gậy, nàng sau này khó khăn vừa mới bắt đầu. Hiện tại, Cờ Dị Tỷ đang cùng một tên tinh linh học tập dược thảo phối trí, cố gắng nàng đã nhỏ có thành quả. Cũng là xìn tại xỉ vờm ông lưu lại một trong những nguyên nhân, hắn xài thời gian mấy tháng, giúp vị này đáng thương tinh linh đi thói quen những vật khác. Cũng có lẽ là bởi vì đ ã kích k h ổ n g l ồ Cờ Dị Tỷ thoăn cái thành thụ rồi, nhưng như vậy thành thụ cũng c không phải là không có chút nào giá tiền. Nàng trở nên trầm mặc ít nói, thỉnh thoảng sẽ cùng ạ này à học tập làm đầu ngọt điểm tâm, đại khái là nghĩ để cho mình trở nên có dùng. v ì ô cuối cùng không có khả năng giúp cả đời mình, cớ gì thì phải tự mình nắm giữ một chút có thể làm cho chính mình sinh tồn được kỹ xảo mới được. Chương 53 Đế quốc di sản. Si sì v ợ m ạ c ửng, một cái nào đó t ỏ a ma pháp tháp bên trong, một t ê n tinh linh học đồ bưng mới vừa làm xong đầu ngọn đ i ể m tâm, đưa đến ma pháp tháp trên sân thượng, tầm mắt rơi vào cùng đại pháp sư nói chuyện với nhau còn tâm bé trên người tinh linh, trong mắt tràn đầy hâm mộ. b lộ v ở cả đời cũng không có bạn nữ, cũng không có hậu duệ, dạy dỗ pháp sư học đồ ngược lại là có không biết. Một năm trước, vị đại pháp sư này nghe nói lại thu một vị đệ tử trẻ tuổi. Chuyện này tại học nền trong vòng ngược lại là rất b i n h động, bởi vì vị đại pháp sư này mới thu học đồ thực sự quá với trẻ tuổi rồi. Mọi người đều biết, phần lớn pháp sư năng lực sẽ trưởng thành theo tuổi tác mà trở nên mạnh mẽ, nhưng mà vị này còn tâm b é học đồ lại lật đổ bọn họ nhận biết. Tại học viện phán g ì n n g â y người nửa năm xin đại dân ơ, bây giờ đã là một gã cường đại pháp sư, hắn lấy x a không với tới c h n lệnh, đem tất cả tinh linh bỏ lại đằng sau, nghiền nát tất cả tinh linh nội tâm n h e thị. Trên sân thượng, xin cung bỡ lộ vợ đ m luận lạ d n l trình. Đối với nhân loại ma pháp, hắn tiến hành đơn giản đánh giá, hơn nữa nói không năm nổi lên phụ không ma pháp tháp nhọn sự t ì n h Bớ lồ vờ cầm lên một khối huyết kế hoa làm đồ n g ọ t điểm tâm, ôn hòa nói: Nhân loại đúng là một cái thần kỳ trùng tộc, bọn họ trung quy nhận thức tại ngắn ngủi thời gian bên trong bộc phát ra tia sáng chói mắt, đối với ma pháp nghiên cứu so với hình ập nhanh hơn. Bất quá, ngươi nói không sai, nhân loại ma pháp quả thật có chút thô giáp, đây là bọn họ đối với ma pháp lý giải. Thật ra thì, đây cũng là tất nhiên kết quả, nhân loại không có tinh linh như vậy tuổi thọ rất dài đi nghiên cứu ma pháp, có vài thứ bọn họ không có cách nào làm cho quá mức tinh tế. Lão pháp sư đem đồ n g ọ t điểm tâm n é t vào trong miệng, trên mặt mang theo hưởng thụ, huyết kế cánh hoa làm thức ăn có thể hơi tăng lên ma lực. đối với ma lực nhạy cảm tinh linh tôi nói có thể mang đến một loại nào đó không nói ra được vui thích x i n không có đi động huyết kế hoa làm đầu n g ọ t điểm tâm nhấp một miếng linh thần hoa trà nhìn lấy lao pháp sư nói ta nghe nói lại có một con đội tàu chuẩn bị đi nọ rèn xem ra tin tức của ngươi rất hệ t h ô n g quả thật còn có một con đội tàu sẽ đi nọ rèn vỡ l ộ vỡ gật đầu nói thủy tinh kia đối với chúng ta rất trọng yếu ta còn nghe nói ngươi chuẩn bị đồng hành x i n cũng không ngẩng đầu lên hỏi là vì sán đã rổ trong thành đồ vật cặp mắt lao pháp sư bên trong đột nhiên lóe ra một luồng ánh sáng nhìn lấy trẻ tuổi tinh linh khẽ thở dài nói thật làm cho ta g i ậ mình không nghĩ tới ngươi sẽ biết những chuyện này. Tại trong văn hiến nhìn thấy, nghe nói sàn đạ rỗ thành là chứa đựng ảo thuật di vật cùng pháp khí địa phương. Thật ra thì ta cũng không quá rõ ràng. Cổ xưa văn hiến đúng là như vậy ghi chép. Nếu như nơi nào thật sự chứa đựng tinh linh đế quốc thời kỳ tột cùng vật phẩm, ta cho là đi một chuyến n ọ t rèn l á tất nhiên. Vỡ lỗ vương ngẩng đầu nhìn xin nói, rất nhiều tinh linh pháp sư cũng không biết, chúng ta đã từng cũng là một cái đế quốc cổ xưa, thời kỳ đó lưu lại rất nhiều ma pháp thần kỳ vật phẩm. Người giữ cửa. Cũng là khi đó lên sản vật. Ngươi không ngại ta đi chung với ngươi chứ? Xin nói ra hôm nay mục đích tới nơi này. hắn đối với cổ xưa tinh linh đế quốc lưu lại di vật cảm thấy rất hứng thú biểu tình của lão pháp sư cứng đờ nơ n g á c nhìn xỉn phản phất nhất thời nửa khắc không có nghe hiểu ý của đối phương ngươi cũng chuẩn bị đồng thời đi theo đi không được sao đương nhiên không được ngươi còn không có có thành niên hơn nữa chỗ đó rất lạnh ngươi có thể sẽ không cách nào x ư ơ n g thụ lão pháp sư chuẩn bị dập tắt còn tấm bé ý tưởng hoang đường của tinh linh tuổi tác quan hệ xin bất mãn n h ớ n mày mũi nhọn ta cho là mạo hiểm l ờ i chỉ cần có đủ thực lực là được hơn nữa ta không cho là sẽ kéo các ngươi chân sau Lão Pháp sư trầm mặc, hắn bỗng nhiên không biết nên như thế nào để cho đối phương bỏ ý niệm này đi. Hơn nữa, ta đi theo các ngươi cùng nhau đồng hành, yêu cầu thời điểm, ta vẫn có thể trở thành sức chiến đấu. Ta nhớ, n g h ĩ ngươi hẳn biết rất rõ năng lực của ta, ít nhất so phần lớn tinh linh Pháp sư muốn lợi hại hơn. Xin nói hoàn toàn là sự thật, như bàn về làm mạo hiểm kinh nghiệm, vẫn là năng lực chiến đấu, hắn đều so với phần lớn tinh linh đều lợi hại hơn. Để cho Lão Pháp sư do dự thật ra thì là tuổi tác của hắn, không có cách nào, quả thực quá trẻ tuổi rồi, không có ai sẽ nguyên nhân để cho một tên hải tử cùng đi qua làm loạn, rất nhiều chuyện. bởi vì chiều cao của hắn, mọi người không để mắt đến năng lực của hắn. nhưng là vỡ l ộ vỡ mặt đầy q u y n q u ý ế t hắn biết xin muốn cùng quá khứ nguyên nhân. thật ra thì cùng nguyên nhân của hắn là giống nhau. những thứ kia cổ xưa di sản đối với bọn hắn tới nói thì không cách nào chống cự c ấ m rỗ. ta không có cách nào thuyết phục những người khác. lão pháp sư thỏa hiệp, hắn biết mình coi như cự tuyệt, đối phương khẳng định cũng sẽ có biện pháp khác. mới vừa rồi, hắn biết chính mình bởi vì tuổi tác quan hệ, không để mắt đến năng lực chấp hành của xin. lão pháp sư chưa bao giờ liệu sẽ nhận thức, chỉ cần xin nguyên nhân, đi theo nọ rèn cũng không phải chút nào không khả năng. lấy đến lúc đó bộ dạng như vậy còn không bằng ngay từ đầu liền do chính mình dẫn hắn đi coi như gặp phải nguy hiểm không phải là còn có truyền tống ma pháp hắn chính là biết xin đi trả về doanh trại thời điểm thuận tay làm thịt mấy con kẻ săn đầu người đối phương cũng không có giống như bề ngoài của hắn ôn hòa vô hại như vậy ta biết ngươi nhất định là có biện pháp ta không có cách nào thuyết phục bọn họ lão pháp sư thuật nhìn rất khổ não coi như lần này do hắn dẫn đội nhưng cũng không có nghĩa là có thể muốn làm gì thì làm xin tội tác đều sẽ làm người ta cho là hắn là gánh nặng ta sẽ thuyết phục bọn họ dùng quyền 5 2 m bảy đầu hắn bình tĩnh nói. Lão Pháp sư không khỏi những mày quét, nhưng vẫn là không có hủy bỏ biện pháp như thế, khiến người khác đồng ý thực lực của s ì n sẽ không có người sẽ đem hắn làm thành hải tử rồi. Tại sao khi sỉn rời đi, Lão Pháp sư lấy ra một viên thủy tinh cầu, ngẩng đầu lên hướng bên trong rót vào ma lực, xuất hiện một gã khác tinh linh cái bóng. Chuyện gì? Các ngươi bên kia lúc nào lên đường đây? Trong thủy tinh lên truyền ra một tên tinh linh âm thanh, nếu như sỉn ở chỗ này, liền sẽ cho rằng đối phương chính là đại tinh thuật sư sổ lạ dị ẩn. Nhanh, ta có một t ê n đệ tử sẽ cùng nhau cùng đi qua. Vỡ lộ v a nói, đệ tử, liền vì chuyện này, ngươi không biết đưa tin ma pháp rất lãng phí ma lực sao? Đang o à n trách âm thanh kết thúc sau. Bên kia đóng truyền tin. Lần trước bị Cự Long hủy diệt doanh trại trước, sai phái Tinh Linh Các Pháp Sư ngay từ lúc bí ẩn địa điểm lưu lại truyền tống toa độ. Tinh Linh Các Pháp Sư chỉ yêu cầu thông qua truyền tống ma pháp, liền có thể dễ dàng mà để đ ạ n n ộ sông nước. Nhưng mà vẫn còn có chút vấn đề nghiêm trọng còn chờ giải quyết. Rời đi xỉ v vợ m ộ n g Tinh Linh Pháp Sư ở bên ngoài sẽ trở nên yếu ớt. Phong tuyết cùng giá rét hạn chế các Pháp Sư hành động phạm vi. Trước mắt những thứ này Tinh Linh Các Pháp Sư đang tìm sớm thích hợp thổ địa coi như đội thám hiểm điểm dừng chân. Chương 54 áo choàng ma pháp. Mục Dương nhân chi môn p h ụ cận, phi ố l ự điếm chẳng biết lúc nào trở thành qua lại s ỉ vở m ạ n g các thương nhân lưu lại địa phương. Đám này không thiếu tiền vàng, thương nhân chúng quy sẽ tới thưởng thức l ự điếm bảng hiệu thức ăn ngon cùng đ ầ u ngọt điểm tâm. Vào đêm, tiếng động lớn l ự điếm phòng khách ồn ào náo động khí tức dần dần lắng xuống, các khách nhân lần lượt rời đi, hoặc là trở lại chính mình phòng khách nghỉ ngơi. b ậ n r ộ n một ngày, ạ này ạ giúp bạn tốt thu thập đồ đ ặ c song, đại đại rối người, rửa mặt xong liền phản trở về phòng của mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Trong căn phòng, xin còn chưa chìm vào giấc ngủ, hắn chính tay máy trên tay mình áo choàng. Gần đây trở lại v mạo n g sau, xin mỗi ngày trừ rèn luyện thân thể. dùng xong sau bữa ăn sáng thì sẽ đi b ờ lộ vở đại pháp sư ma pháp tháp đọc sách lúc trở về thì lại sẽ ở trong phòng lắc qua lắc lại chưa xong đạo cụ ma pháp còn nhớ trước một trận xin tại chép một chút văn hiến sai mười mấy ngày đem chép tốt giấy ra dê định giả dạng làm một quyển sách tới ở hiện tại xin đang lây hoay một cái áo choàng lên trên tăng thêm một chút văn lộ kỳ quái dường như không quá am hiểu quan hệ bắt tay vào làm có chút cố hết sức bên cạnh ạ này ả mơ hồ theo áo choàng lên cảm nhận được yếu ớt ma lực phần lớn thì tập đối với ma lực cảm giác cũng rất cao à này à ngược cũng không nghĩ nhiều xin chế tạo đạo cụ ma pháp cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày rồi. nàng tiện tay kéo tới một cái ghế ngồi xuống, nhìn chăm chăm bên cạnh bàn bận rộn xin hỏi, đây là muốn cho ta lễ vật? không phải. xin ngừng trên tay động tác, đứng dậy đem áo choàng mở ra, kiểm tra phía trên mịt dịu Đường Vân hoàn chỉnh tính. rất đẹp áo choàng, phía trên là không phải là còn mất cái gì? áo choàng hiện r a màu xám trắng, lên có nhiều một chút t h o ạ t nhìn rất thần bí mịt dịu Đường Vân, mịt dịu tuyến biên chế Đường Vân đan vào lẫn nhau, tạo thành một loại nào đó có quy luật. chẳng qua là thật giống như có cái gì thiếu sót, để cho hạ này ạ có l ộ bị g ặ g vô hình duy trì hòa bình cảm giác. ta biết. xin theo bên cạnh lấy tới một cái h ộ gỗ, mở ra bên trong là t ừ n g viên khảm nạm ở trên m ị t d ị u dù bị truy tử. Ạ này à đã đoán được công dụng của những thứ này rồi, không nhịn được đ i í u môi, trong lòng không nhịn được thầm nói, thật là lãng phí đây một. Những bảo thạch này có giá trị không nhỏ, đại khái cũng chỉ có pháp sư sẽ sử dụng như vậy rồi. Pháp sư nghề nghiệp này chính là dựa vào tiền chiến đấu. Xin nối với cái này xem thưởng, đem những thứ này dù bị truy tử khảm nạm tại áo tròn lên, áo tròn bị kích hoạt, hỏa nguyên tố tràn ngập tại áo tròn lên, không vẹn vẹn có thể tăng cao người làm phép h ọ a d i ễ n ma pháp u lực. còn có thể ra rét cực lạnh địa phương kéo dài cho mặc người cung cấp thoải mái nhiệt độ nếu như nhân loại pháp sư biết xịn vì để tránh cho gió rét ấy nhiều chuẩn bị cho chính mình đồ chơi này p h ò n g chừng sẽ h ụ p máu đi thế giới này đạo cụ ma pháp cùng xịn nghĩ hơi có sự khác biệt bọn họ đều sẽ thông qua tương tự phù ma pháp thủ đoạn tiến hành giống như x i n làm như vậy khẳng định ít lại càng ít vì khu hàn làm cái lợi hại đạo cụ ma pháp cũng là h i ế u thấy rất lợi hại ta dám đánh cuộc s i v e m t phần lớn pháp sư đều đã không bằng ngươi rồi à này à thuận tay cầm lên bên cạnh chai rượu giúp cho mình bị rượu trái cây nàng nhấp một miếng t h i giật mình mà nhìn lên trước mặt Nam Hải, đối phương đã trải qua trở nên có chút xa lạ. Từ khi rời đi vì đi d c h villa giờ sau, xỉn thay đổi hơi lớn, không giải thích được liền thành đại pháp sư học đồ, sau đó lại học viện phan d ì n học bổ túc, chờ lần nữa gặp mặt thời điểm, xỉn đã trưởng thành đến có thể h ờ i hận trong nháy mắt giết một tên kẻ săn đầu người pháp sư rồi. bây giờ thế nào? quả thực không quá dễ nói, ạ này ạ là du hiệp, không phải là pháp sư, đối với nghề nghiệp này cũng không tính hiểu rõ, nhưng cũng không có nghĩa là nàng cái gì cũng không biết. hiện tại xỉn, bất kể thế nào nhìn cũng đã l à một cái phi thường lợi hại pháp sư rồi. ít nhất ở trong trí nhớ a này ạ, đám kia đang ghét pháp sư tuyệt đại đa số cũng không có xình năng lực như vậy. Hơn nữa trước mắt vật này bất kể thế nào nhìn đều là vô cùng lợi hại áo tràng ma pháp, coi như v ẹ n vẹn chẳng qua là nhìn một chút cũng có thể cảm giác được. Cái loại này ngưng mà không tán h ỏ a nguyên tố cũng có thể làm cho nàng cảm thấy nguyên tố sức mạnh. Phải biết hắn vẫn còn con nít đây, lấy tinh linh tuổi tác để tính, còn v ẹ n vẹn chỉ là một cái tiểu hải tử, bây giờ lại nắm giữ sức mạnh như vậy, quả thực rất không tưởng tượng nổi. Đời sau ưu tú như thế, tỷ tỷ và hắn để giấu vết lại, có muốn tới một chút hay không? A này ạ kinh hoàng độ nhắm mình. nâng cốc ly r t đầy, đưa cho bên cạnh xìn. Loại này rượu trái cây số độ rất thấp, uống có chút giống như nước trái cây. Nếu không ạ này ạ cũng sẽ không để cho xìn uống. Xìn kết quả ly rượu nhấp một miếng, bên cạnh ạ này ạ bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không đang g ạ t ta? Không đợi xìn trả lời, ạ này ạ lại tiếp tục nói. Lúc trước, ngươi làm những thứ này, luôn là có mục đích tính chất, chớ xem thường ta, ta có thể là từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, ngươi chút kế vật kia không gạt được ta. En chuẩn bị đi ra ngoài, cùng lão sư. Xìn nói một cách đơn giản. Bỏ lỗ vờ đại pháp sư. ạ này ạ để ly rượu xuống. nếu mày mũi nhọn hỏi ngược lại, ừ, cần cần thời gian bao lâu? ạ này ạ lời này chính là đồng ý, coi như không đồng ý cũng không có cách nào. xin muốn làm cái gì, nàng p h ò n g t r ứ n g cũng không ngăn được rồi. không biết, hẳn là sẽ không quá dài. xin suy nghĩ một chút nói, khi xuất phát, ta sẽ làm xong hoàn toàn chuẩn bị. đương nhiên, ngươi một mực cũng để cho người rất yên tâm. ạ này ạ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. trong căn phòng lâm vào yên lặng ngắn ngủi sau, nàng đ n g nhiên ngẩng đầu hỏi, có thể không đi được không? được rồi, biết rồi, thật là khiến người không bất lo r a hỏa. ánh mắt đã này ạ cùng xin chống lại, liền không nhịn được c o n trách. Tỷ tỷ ta cũng là cái dạng này. Nếu như a này a biết xin chuẩn bị đi nơi đó, p h ò n g t r ừ n g liền sẽ không nghĩ như vậy rồi. Nọt rèn cũng không tính an toàn, đặc biệt là đi nơi đó các tinh linh đã bị hai lần cự long tẩy lễ rồi. đương nhiên, thông thường h ì ệ n tại đối với chuyện của nọt rèn cũng không biết, thăm dò nọt rèn đều là ở trong bóng tối tiến hành, chỉ có một số ít pháp sư biết được chuyện này. Cũng chính vì vậy, lão pháp sư tại xin nói toàn chuyện này thời điểm mới có thể r ậ i mình. Sớm nghỉ ngơi một chút. A này a để ly rượu xuống, tùy hướng nói. Luôn cảm thấy ngươi có thể sẽ rời đi rất lâu, tại ngươi lên đường trước, đều ở nhà bồi ta. Ồ. Xin ngược lại là không có phản đối, ạ này ạ không có phản đối thật ra khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Vốn là muốn đi ra ngoài giải thích đều không cần thiết ngủ chung. Đúng rồi, nói cho ta một chút ngơi ư khoảng thời gian này sự tình, còn có cái con k i a dở d ạ gộn n h ỏ hiện tại thế nào. ạ này ạ đưa tay ôm lấy x ỉ n giống như ôm lên một cái mao nhung món đồ chơi, ở trong ngực cọ sát tuần. Lần này nàng ôm lấy có chút chặt, thật giống như sợ hai x ỉ n sẽ bỗng nhiên chạy đi. Trước h ư ơ n g 55 trước chòi canh, vĩnh b à i hát ngoài giường dầm đây, một tên h thập pháp sư vô căn cứ từ trong cổng truyền tống bước ra, nàng đột nhiên nghiêng đầu qua nhìn về phía bên tay phải l n tây. một cái mèo r ừ n g chính hướng bên này s ù l ô n g hiện nhiên là chịu đến kinh sợ. pháp sư thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn xa cao v u t s ì vờ m ạ c ống, cất bước hướng về mục dương nhân chi môn đi tới. cửa thanh phụ cận vệ binh đã chú ý tới người tới, hướng nàng đầu đi ánh mắt do xét, lã n ạ t i pháp sư hoàn toàn không thèm để ý, tại vệ binh trong tầm mắt rời đi sỉ vờ m ạ c ống, hoang nên trở lại, lã n ạ theo nữ sĩ. một tên canh giữ ở mục dương nhân chi môn phụ cận pháp sư học đồ, nhìn thấy pháp sư sau khi trở về, bước nhanh hướng về nữ pháp sư qua tới, hơi hơi không người biểu thị tôn trọng. t ừ n g lã n thuận miệng đáp một tiếng. ngắm nhìn một phía, thường cách một đoạn thời gian trở lại, thay đổi cũng không lớn. So sánh là dàn lối kiến trúc, Silver m ộ n g phù hợp hơn khiếu thẩm mỹ của lạ nã theo xem. Đáng tiếc, nơi này học thuật bầu không khí kém xa lạ dàn, t h i ệ p cũng không có lạ dàn pháp sư nghiên cứu ma pháp nhiệt tình, tột nhân của nàng quá lười biếng. Lần này, lạ n ạ theo tuân theo mệnh lệnh của hoàng tử kéo t a s lần nữa trở lại cố hương, đem cùng với những cái khác pháp sư cùng nhau đi nói gen. Nghe nói đại tinh thuật sư sổ lạ gì n h nữ sĩ đã ở mảnh này cánh đồng tuyết đứng vững bước chân rồi, mà nàng sẽ coi như đội thám hiểm một thành viên đi cái kia mảnh đất không l n g tìm kiếm h u t ậ p cổ xưa trong ghi chép sạn đã r ồ thành không thể phủ nhận h i ệ p pháp sư đối với những thứ kia thần kỳ thủy tinh đồng dạng cảm thấy hứng thú nhưng là muốn theo 527 thu giữ năng lượng cũng không dễ dàng trước mắt bọn họ còn không có nghiên cứu ra thành quả nhưng đây là chuyện sớm hay muộn mặc kệ là lạ d ạ n hay là cẩn t h ạ lạc pháp sư đều đối với cái này có lòng tin lạ nạ theo bị học đồ dẫn tới trước một tòa ma pháp tháp nàng nhớ kỹ nơi này là bờ lộ vở đại pháp sư ma pháp tháp mời vào lão sư đã ở bên trong chờ nữ sĩ đến lạ nạ tiến vào bên trong tháp sau. Phát hiện trong đại sảnh đã tụ tập một đám pháp sư, biên giới còn hôn tạp hai gã am hiểu ma pháp du hiệp. Tại ma pháp tháp giữa đại sảnh, có một cánh điêu khắc tinh xảo cửa đá, chắc là gần đây chế tạo gấp g ấ p hoàn thành vật phẩm. Tốt các vị, thành viên đều đã đến đông đủ, ta nghĩ các ngươi đều biết tụ tập ở chỗ này mục đích là cái gì. Tiếp theo ta sẽ mở ra cổng truyền thống, đem mọi người đưa về chỗ cần đến. Bỡ l ộ vở vẫn ngắm nhìn t u n g quanh, nhìn lấy x ỉ x ả o bàn tán các tinh linh, tại không có tinh linh đối với cái này có thắc mắc sao, liền bắt đầu vịnh x n g thần chú. Trên cửa đã đung đưa một vòng rung động, màu xanh da trời hảo thuật ánh sáng lan tràn bao trùm ở cửa vị trí, mọi người đều có thể thấy rõ ràng cổng truyền thống một bên khác là cái gì. Một cái tối tăm khu vực, nghe nói cửa bên kia là một cái hang động. Một tên đến tử viêm nhận du hiệp bước đầu tiên bước vào cổng truyền thống, mấy giây sau hắn lại một lần nữa xuất hiện báo cho mọi người tình huống bên kia của cổng truyền thống. Mọi người lẫn nhau đối mặt, từng cái một bước vào trong truyền thống môn. Lạ nạn t h e o rơi vào cuối cùng, đánh giá lấy mỗi một vị đi theo pháp sư đều làm một chút gọi ra được tên khuôn mặt quen thuộc, nhưng mà cũng có ngoại lệ. Ở đại sảnh xóa s ỉ n h có một tên khoác nón rộng vành. Pháp sư luận, đúng, đối phương thân cao rất thấp, giống như trong chuyến thuyết luận, nhưng luận tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại xỉ v ở mạo ống. Ít nhất, phần lớn chủng tộc đều không sẽ xuất hiện ở nơi này. Nàng nghi ngờ nhìn về phía đại pháp sư, muốn hỏi thăm xó s ỉ n h tên kia xa lạ pháp sư sự tình. Đó là học đồ của ta, lần này sẽ cùng theo chúng ta cùng nhau đi nọ rèn. Lão pháp sư đơn giản sau khi giải thích, bước vào trong truyền tống môn. Cổng truyền tống một đầu khác, như du hiệp nói như vậy, là một cái không lớn cửa hàng. Đã truyền đưa tới các pháp sư, đã bắt đầu tổ chức đề phòng. thuận tiện hướng về cửa vào phương hướng di chuyển, bọn họ đều có thể cảm nhận được trong không khí hàn ý Lã Nạ Theo đưa tay kéo một cái áo choàng, đem mình bọc càng thêm kín đáo. Mọi người đều có chút không thích đứng nơi này nhiệt độ thấp. Dù là đã trước thời hạn thay thật dày áo choàng, vẫn đều không cách nào ngăn cách trong không khí tràn ngập tấu xương hàn ý Chỗ này thật là lạnh, lạnh quá. Thấp giọng o á n trách không phải số ít. Thường xuyên sinh hoạt tại ấm áp khu vực, phần lớn hịt ậ Pháp p sư đều không cách nào thích đứng nơi này nhiệt độ thấp. b t bát nhất chính là bên ngoài vẫn còn đạn t u y t thổi mạnh phong tuyết. Nhưng bọn họ không có khả năng một mực ở lại chỗ này. Đoàn người đi theo t ê n Kiêm ngừng tay hang động du hiệp rời đi, xuyên qua bị phong tuyết bao phủ bình nguyên. Tại ma pháp dưới sự chỉ dẫn, đi tới một chỗ bí ẩn thung lũng. Nơi này là Hít thiết lập trước tròi cành, xung quanh bị thần bí phủ văn thạch du nệ tổn bảo vệ. Trải qua cánh đồng tuyết lên dài lâu là lội, thể xác và tinh thần m ệ t m ỏ i tinh linh các pháp sư rốt cuộc nhìn thấy đại tinh thuật sư sổ l ạ gì ả n nữ sĩ. Các n g ư ờ i rốt cuộc đã tới. Hít bị mang vào hàn rổ ở dưới đất trong nhà b ă n g mỗi một vị đều chia được một ly ấm áp rượu nóng, dùng để xua tan trên người hàn ý. Tới một chuyến có thể thật không dễ dàng, ta thiếu chút nữa cho là chính mình muốn lạc đường. Vỡ lỗ v ừ đại pháp sư mặt đầy mỉm cười cùng bạn cũ chào hỏi. Các pháp sư tháo xuống bị phong tuyết che giấu mũ trùm, vậy ở bên đống lửa h ơ lửa sưởi ấm. La nà t h tầm mắt không khỏi hướng về phương hướng của lâm nhìn lại, nàng nhất thời liền ngây dại, xám trắng dưới áo choàng là một tấm khuôn mặt non nớt. Si nuyền chuyển cự tuyệt diệu nóng, từ trên người trong cái bọc lấy ra làm bằng bạc cái bình nhấp một miếng. La nà theo động động cổ họng, cuối cùng không có đem nghi ngờ trong lòng nói ra, tại sao Hải tử sẽ xuất hiện ở nơi này đây? Nàng hoang mang nhìn về đại pháp sư, vừa nhìn về phía tên Hải tử kia, trên mặt của đối phương cũng không có mệt mỏi. phản phất phong tuyết đối với hắn cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. đứa nhỏ này là học đồ của ta, hắn sẽ không cho các ngươi mang đến phiền toái không cần thiết. Không chỉ một vị pháp sư chú ý tới xin tồn tại, nhưng bọn hắn cũng không có nói gì, bởi vì bộ dáng xin rõ ràng so tình huống của bọn họ muốn tốt rất nhiều, đặc biệt là trên người hắn món đó tản ra hỏa nguyên tố á o c h ả n g bảo vệ rất kỹ hắn không bị ngoại giới giá rét ảnh hưởng. Lão pháp sư á o c h ả n g hiển nhiên cũng có tương tự thả hàn hiệu quả. Như đã nói qua, rõ ràng đều là pháp sư, lại không có bao nhiêu mạo hiểm kinh nghiệm đây, nếu không thì sẽ không vẹn vẹn chỉ là chuẩn bị giữ ấm quần áo liền đi tới nơi này. số l à gì an quét một vòng trong phòng khách mấy vị đồng bào, tầm mắt ở trên người xin dừng lại chốc lát sau nói, các ngươi hẳn là rõ ràng mục đích của chúng ta. San đa do thành, nó nằm ở hồ đông phía bắc n g u y ệ n Ca r ừ n g rộng, ta không dám hứa chắc ngày xưa đồng bào là còn có hay không người may mắn còn sống sót, cho nên quá khứ thời điểm nhất định cần cẩn thận tiếp xúc. ngươi cho là sẽ tinh linh tại loại địa phương quỷ quái này sinh hoạt? Có một tên pháp sư không nhịn được hỏi, không thể phủ nhận có thể có như vậy tính. số l à gì an nhìn về phía mở miệng nói chuyện tinh linh pháp sư, đối phương lập tức im lặng. Ta có một số việc cần phải nhắc nhở các ngươi. Phía đông có tung tích của cự long, làm hết sức tránh chúng nó. Những thứ kia bờ l u giờ d ạ gỗng đối với chúng ta cũng không hữu hảo. Tin tưởng các ngươi nghe qua chuyện lúc trước. Còn có chính là ma pháp, nơi này ma lực cũng không dồi dào. Chú ý ma pháp sử dụng. Ta tin tưởng các ngươi mang theo thật nhiều đ ã o thuật thủy tinh, nhưng rời đi cẩn thận l ạ t Chúng ta quả thật trở nên yếu ớt. Chương 56 vùng đất băng tuyết. Chúng ta lúc nào lên đường, chờ phong tuyết đứng sau. Số lạ gì anh không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Như vậy phong tuyết khí trời đã kéo dài đã mấy ngày. bên cạnh số là gì? a n pháp sư nói, làn sóng tiếp theo tiếp tế lúc nào đến, cái địa phương quỷ quái này, một chút thức ăn cũng không tìm tới, du hiệp chỉ có thể ở vòng ngoài săn đuổi. cùng đi đến đám nhân loại kia đây. lại có pháp sư hỏi thăm, hắn cùng chúng ta bộ phận đồng bảo, tại ngoài ra một khu vực, mục tiêu của bọn họ đồng dạng là đông bắc bên. ta hoài nghi những thứ kia thần kỳ thời điểm như trước kia cái đó đế quốc cổ xưa có quan hệ. đại tinh thuật sư trả lời làm người ta hư vấn, đã từng trải qua nhỉ tận đế quốc vô cùng t h ờ n thịnh. tại sao không đưa bọn họ đưa đi? lãn n theo hỏi, người tàn lưu lại hẳn là đã không nhiều lắm chứ. hơn nữa. nếu như tinh thể là đế quốc lưu lại di sản, thì cũng không hy vọng có người tham gia. đương nhiên, giết chết tất cả là d ạ n pháp sư là không có khả năng, s o p vương còn không có lớn như vậy thủ án. không có khả năng, l ạ i d ạ n pháp sư không có khả năng dễ dàng buông thà, bọn họ đã vì này bỏ ra hy sinh to lớn, viện thủ sẽ tại không nhiều lâu sau thông qua cổng truyền thống qua tới. chúng ta cùng mục đích của bọn họ cũng không giống nhau, s o p vương sẽ không có quá nhiều đồng thời xuất hiện. đừng quên chúng ta nhiệm vụ, nếu như nhân loại không can thiệp chúng ta cũng không cần quản bọn họ. trong nhà băng thảo luận vẫn còn đang tiếp tục, dần dần ấm trở lại các tinh linh t h o ạ t nhìn p h â n chấn không t trong đó có hiệp đ ồ ra đi hỗ trợ đồng bào duy trì xung quanh p h ù văn tránh cho nơi này bị b ỡ l ư u dở d ạ g ồ n g hoặc là cái k h á c pháp sư phát hiện đến tồn tại của nơi này bởi vì không có ma vong giao điểm xung quanh ma lực khôi phục hết sức chậm chạp các pháp sư chỉ có thể sử dụng mang tới hảo thuật thủy tinh đến giúp đỡ duy trì xung quanh phủ văn thế giới hơn phân nửa đội thám hiểm đều đưa ở lại chỗ này duy trì tiền đồn doanh trại vận chuyển số là gì ạn sẽ lần sau xỉ vở m ậ g vật liệu đưa tới thời điểm trở lại ỉ vở m t h a phiên bọn họ thoạt nhìn đã vô cùng mệt mỏi c c l n h cướp đi bọn họ hơn phân nửa tinh lực hai ngày sau Bầu trời tuyết động vẫn vẫn không có tản đi vết tích, thiệp cũng không dám sử dụng ma pháp thay đổi nơi này mây trắng. Hơn nữa bọn họ cũng không có lực lượng như vậy, đã mất đi mặt trời giếng ủng hộ, phần lớn tinh linh đều bị nghiêm trọng hạn chế, bọn họ cũng không dám là không k i ê n sợ phung phí ma pháp sức mạnh. Sinh hoạt ở khu vực này bờ lưu dở d ạ g ồ n g đối với ma pháp chấn động vô cùng n g ạ i cảm, dù là sinh hoạt tại phủ văn bên trong kết giới, bọn họ cũng không dám tùy ý sử dụng, tránh cho cho chính mình đưa tới tai họa ngập đầu. Quan trọng nhất là bọn họ mang tới hảo thuật thủy tinh số lượng cũng không nhiều, hơn nữa đều là coi như khẩn cấp sử dụng tài nguyên dự trữ, n g y ngược lại là trải qua rất thoải mái. b ừ t l ộ v ơ đẩy cửa vào nhà hắn mới vừa kết thúc đối với phủ văn kết giới bảo vệ phản trở về phòng của mình liền nghe đến một cổ mùi thơm rất nồng đơn sơ băng trên đài để một cái kỳ quái ma pháp trang bị nó đang tại đem bình nước nấu sôi bên trong linh thần hoa đang tại trong nước sôi lên xuống ở một bên còn có một bình mở rộng bên cạnh để một chút kỳ quái kỳ quái khối lập phương t r ạ m vật phẩm t h o á t nhìn có chút giống như là một loại nào đó thịt khô chế thành bên ngoài đã giải quyết phong tuyết h ẳ n là sẽ ở mấy ngày gần đây bên trong đình chỉ đến lúc đó nên lên đường ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ cùng ở những người khác cùng đi ta cần phải ở lại chỗ này duy trì b ỡ l ộ vỡ nhận lấy xin đưa tới ly, nhấp một miếng, lại đi đến mặt tăng thêm một muỗng mật ong, còn có một chút huyết kế cánh hoa mài màu đỏ b ộ t phấn, dùng cái muỗng quấy đều sau, nhấp một hớp nhỏ, trên mặt mệ m ỏ i liền nhanh chóng biến mất rồi. Tuổi tác của b ỡ l ộ vỡ cuối cùng cũng là già rồi, tinh lực không lớn bằng có chút tuổi trẻ pháp sư, dù là làm rất nhiều các biện pháp, cực l ệ n h vẫn đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Ta sẽ cùng bọn họ cùng đi. Xin không chút nghĩ ngợi nói, yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt an toàn của mình, vì chuyến này mạo hiểm, ta đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị rồi. Ta cũng nghĩ vậy. Lão pháp sư quét mắt bên cạnh hai cổ k h ơ i lỗ, thành thật mà nói. Hắn đối với những pháp sư kia có chút thất vọng, bọn họ căn bản không có mạo hiểm kinh nghiệm, thậm chí cũng không bằng một đứa bé. Được rồi, phụ trách hắn thấy xỉn quả thật có chút quỷ dị, hắn mạo hiểm kinh nghiệm ngoài ý liệu nhiều, giống như thường xuyên đi ra ngoài mạo hiểm tinh linh, trên người mang theo không ít thứ, dù là tại bết bát như vậy trong hoàn cảnh, đều có thể nhàn nhã uống trà ăn đồ ăn. Lật sách nhìn, quả thật là cùng ở trong nhà không có bao nhiêu khác nhau đây. Lại nhìn những người khác một chút, bọn họ đều còn ở trước mặt thích tướng cuộc sống ở nơi này, c ứ lạnh bất cứ thời khắc nào đang tước đoạt tinh lực của bọn họ. Tại lúc hai người nói chuyện với nhau, cửa phòng bị gõ. n g ờ i vào, các h ạ n chúng ta lính canh tại phụ cận phát hiện tung tích của bờ lừa giả gồng La Nạ theo đẩy cửa đi vào nhìn vào bên trong một màn không khỏi ngây ngẩn đừng lo lắng La Nạ theo nữ sĩ những thứ kia bờ l ừ giả gồng chẳng qua là đi ngang qua chúng ta phủ văn thạch dù n ẹ t ồ n vẫn còn tại bình thường vận hành ta muốn tại thời tiết như vậy những thứ kia bờ l ừ giả gồng hẳn là sẽ không chú ý tới chúng ta nếu không toàn bộ doanh trại chỉ sợ cũng phải đối mặt cự long thổ tức rồi Lão Pháp sư an ủi ban đầu chọn chỗ này chính là nhìn chúng nơi này ở nút nếu không lại làm sao có thể tại loại này ma lực không đủ rồi g à o địa phương xây dựng trước c h ó i canh đây các tinh linh lo âu là phí công, cự long quả nhiên rất nhanh liền rời đi, hướng về phía đông bay đi, hoàn toàn không có phát hiện bọn họ. chẳng qua là sau lần đó, la n ạ t h e o dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy hai vị kia, bọn họ hiện tại nhàn nhã thái độ, quả thực quá khinh người, hoàn toàn không giống như là ở chỗ này sinh hoạt. tại gần nhất trong hai ngày, lại cũng không có cự long đi ngang qua, phong t u y ế t cũng dần dần lắng xuống. lao nhân triệu tập tất cả đồng bào đối với sắp lên đường đội ngũ tiến hành dàn dò. đúng rồi, xin cũng chính là ta vị này học đồ cũng sẽ cùng tại ngươi cùng đi tìm kiếm tòa thành thị nào. dĩ nhiên, xin đừng coi hắn là ban đầu tiểu h à i tử đối đ á i Không ít pháp sư đều nhử mày lên, nhưng không có lập tức đặt câu hỏi, bọn họ đều phát hiện xỉn t r â u đặc biệt. Biểu tình của Lana thì có chút cứng n ắ c hướng về Lão Nhân gật đầu một cái rồi đi rồi. Ta dám nói, nàng khẳng định hy vọng ngươi xin nàng uống ít đồ. Trong giọng nói của xỉn mang theo một tia trêu chọc, cái này cho ngươi. Lão pháp sư lấy ra một cái ma pháp bảo châu đưa cho xỉn. Khoảng thời gian này, ta giúp đầu ngươi làm. Không cần rồi, ta đã có. Xỉn c ơ c ơ sách của mình vốn. Gò má của Lão pháp sư hơi kéo, hắn thật sự chưa hề nghĩ tới sẽ có người đem bảo châu làm thành một quyển sách, để cho ngươi mang theo liền mang theo. Hắn dùng không cách nào cự tuyệt g i ọ n điều nói. Ta rất rõ ràng năng lực của ngươi, nhưng mình cẩn thận một chút. Ta hiểu rồi. Lão Pháp sư ngược lại là nghĩ chính mình đi tìm sớm, đáng tiếc thể lực và tinh lực cũng không đủ, tại cộng thêm phía sau khẳng định cần phải có người để duy trì. Tại sau khi sổ lạ gì àn rời đi, hắn căn bản là không đi được. Rộng. Trương 57 Cự Long hội nghị. Nơi này là được một số người gọi là n ọ t d i n Đại Lục, thường xuyên bị phong tuyết bao trùm đất không lông, trừ số ít chịu rét t r n g tộc có thể ở chỗ này còn sống bên ngoài, rất ít sẽ có người ngoại lai bước vào mảnh đất này. Tại bay tán loạn trong đại tuyết. Một vệt bóng đen từ trong hư không sẽ qua, hướng về đông phương bay đi. b Luờn g dạ gồng mã đế cậu thả tát ngừng ở một chỗ băng sương trong hang, hang động lối vào p h văn thật tốt mà đem phong tuyết ngăn cách ở bên ngoài. Có chuyện gì, tỷ dị cô Sa? Chủ nhân của hang động ngẩng đầu lên, nhìn về phía mình đồng bảo, đã lâu không có ai từng tới bái phòng đó. Xin chào, Sa Phi r ồ n g ta tại hải vực phụ cận phát hiện một chút người xâm lăng. b Luờn giả gồng giải thích một chút ý đồ của mình, coi như rất coi trọng chính mình lĩnh vực chủ n g tộc. b l u g bản năng bài xích những kẻ xâm lớn này. Người xâm nhập. Trước đây không lâu, một chiếc biển t u y ề n tại bên bờ biển đ n g nhập. một chút tinh linh tới đến khu này thổ địa ta không xác định bọn họ tới nơi này làm gì tinh linh nịt tập sao tên người bảo vệ bí ẩn này tựa hồ đối với tinh linh không có bao nhiêu hào cảm mấy ngàn năm n h ẹ đã từng có một đám nịt tập s ô n g người ma quật trộm bờ lưu giờ d ạ gồng thần khí xạ phỉ rồng chính là ban đầu đuổi theo không người trộm cắp tử long không quá giống vừa vặn đi ngang qua ạ dì gồ phá hủy bọn họ ạ dì gồ các hạ cho rằng bọn họ đi tới mảnh đất này hiển nhiên là có cái gì không tốt mục đích a g xạ phỉ rồng yên lặng một lát sau lắc đầu nói người xâm nhập nếu như là đã bị tiêu diệt ngươi tìm đến ta làm cái gì đây Gái ở cho là khả năng còn có những tinh linh khác đã tới mảnh đất này. t ì Dị Gỗ Sa nói ra ý kiến của mình. Bọn họ hiển nhiên là có mục đích gì, chúng ta tốt nhất làm rõ ràng. Nếu không thì tính tiêu diệt những thứ kia người xâm nhập, khả năng còn sẽ có những tinh linh khác xuất hiện. Bọn họ đã xuất hiện rồi, Tỷ Dị Gỗ Sa. Một cái thanh âm từ bên ngoài vang lên, lại một đầu cự long xuất hiện tại băng xương trong hang. Còn có một vài người loại pháp sư, nhân loại tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tỷ Dị Gỗ Sa nghi ngờ hỏi. m ặ c kệ bọn họ tại sao lại xuất hiện ở nơi này, tiêu diệt bọn họ liền tốt rồi. Sa Phỉ Rồng rất d ứ k h nói. sinh hoạt ở khu vực này, b ợ lưu giờ dại gồng đều rất xa lạ tính mạng của hắn, mặc kệ là tinh linh hay là nhân loại. hai đầu cự long c h ố mắt nhìn nhau, m à đế cầu thả tát mới lên tiếng, thật đáng tiếc, s i i ở phá hủy bọn họ doanh trại sau, những người xâm lăng kia đều giấu, ta không tìm được bọn họ. chuyện này do để ta giải quyết đi, những người xâm lăng kia khẳng định còn trên mảnh đất này, ta sẽ làm rõ ràng bọn họ kết quả muốn làm cái gì tỷ gì gỗ xạ hướng về hang động đi ra bên ngoài thời điểm, lại có một con cự long xuất hiện, là giải ở, người tốt giải ở, vợ lưu ạ g n g hướng về cũng đừng đồng bảo chào hỏi, có chút cũng không tốt t ỉ gì gỗ xạ. Skyer nói, ta mới vừa còn giết chết vài tên người xâm nhập, bọn họ dường như đang hướng về Long Cốt Hoang Dã phương hướng di chuyển. Đừng lo lắng, ta sẽ biết rõ nguyên nhân. t ì g ì i s u mở ra hai cánh bay đi rồi. Skyer nhìn lấy bay đi đồng bảo, xoay người tiến vào hang động, hắn tới cùng cái khác cự Long thương lượng chuyện này. Đáng cự Long tuyệt đối không hy vọng có người xâm lăng đi Long Cốt Hoang Dã, nơi đó là Cự Long bãi Thama. Nếu như người xâm lăng là vì Cự Long hải cốt, như thế bọn họ đều đang chết. Cùng lúc đó, đội thám hiểm hiệt đã lên đường, bọn họ đang tại trong băng tuyết trật vật đi trước, đây là mở ra dài lâu lữ đồ. bọn họ thậm chí không biết chỗ cần đến ở nơi nào ở trên băng nguyên không mục đích gì đi trước rất dễ bị lạc phương hướng xin một nhóm người chỉ có thể dựa vào đại tinh thuật sư nữ sĩ lưu lại chỉ dẫn tiến tới may mắn cũng không có chiếu cố các tinh linh tham hiểm đội viên lại xuất phát sau ngày thứ hai liền gặp phải một trận phong tuyết bọn họ chỉ có thể vội vã trốn vào dùng ma pháp g ò i ra trong hang la nãy tại hang động bốn phía bố trí ngăn cách ma pháp chấn động p h ù văn thạch du nẹt ổ n những tinh linh k h á c pháp sư thì tại nấu ăn đ ồ nóng phong tuyết c ấ p đi bọn họ hơn â n nửa thể lực vừa vặn bắt lấy hiện tại cơ hội thật tốt nghỉ dưỡng sức Xin là trong đội ngũ thoải mái nhất một cái, hắn sử dụng ma pháp khôi lỗi coi như công cụ thay đi bộ, tuyệt động đối với chân ngăn chính hắn tới nói tiêu hao rất lớn. Nếu như nói đội ngũ vừa mới bắt đầu, còn sẽ có tinh linh cho là xin là gánh nặng mà nói, hiện tại đã không có bất kỳ tinh linh sẽ có như vậy b á n trách, bởi vì vì bọn họ ă n x i n mới vừa nấu qua thức ăn, ít nhất tài nấu nướng của hắn rất tốt, so phần lớn tinh linh đều muốn n a m hiểu. Hơn nữa, xin đi ra ngoài thám hiểm kinh nghiệm, rất hiển nhiên muốn xa so với người khác tốt hơn rất nhiều không. Nếu như không phải là hắn mang theo cái đó kỳ quái ma pháp vật phẩm. bọn họ chỉ sợ cũng đến tiêu hao số lớn ma lực dùng cho đem băng hòa tan nấu sôi, đều lại g ầ n đi, ngươi không ngại ta ôm lấy ngươi đi. lã n ạ thì hiển nhiên là coi xin là làm l o s ử i rồi, trong hang duy nhất ma pháp hỏa diễm cũng không thể vì các tinh linh cung cấp quá nhiều ấm áp, mà trên người xin món đó cơ hồ bao trùm toàn thân áo choàng, đang tại bất cứ thời khắc nào quanh quẩn hỏa nguyên tố, bọn họ đều đã từng nghi ngờ, hỏa diễm ma pháp cũng không thích hợp tại khu vực này sử dụng, dù là chọn lựa thủ đoạn đặc thù t n g phúc, uy lực cũng tương đối có hạn. hiện tại bọn họ mới biết cảm tình cái này tràn ngập hỏa nguyên tố áo choàng chính là dùng để s ử a dùng, thật sự rất ấm áp. Lạ n ạ theo nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nàng có chút hối hận không có chuẩn bị cho chính mình một cái tương tự áo choàng. đương nhiên, cũng có pháp sư hiếu kỳ áo choàng lên ma pháp phù văn, sử dụng phù văn chế tạo ma pháp vật phẩm cũng không hiếm thấy, nhưng các tinh linh rất ít sẽ hướng xin làm như vậy, bởi vì áo choàng lên phù văn toàn bộ đều là sử dụng m t d ị tuyến biên chế, xây dựng lên một cái không quá phức tạp, in t e r n e t rất kỳ quái thiết kế. Mặc dù nói yếu kỳ, nhưng mệt mỏi các pháp sư rất nhanh liền không có thấy hứng thú, ngồi ở m ặ t tư cách đó không xa nhắm lại nhắm mắt nghỉ ngơi, nguyên bản mang theo lòng tin đi tới mảnh đất này. rất nhanh liền phát hiện sự thật cùng bọn họ tưởng tượng cũng không quá giống nhau cái này quán l u đồ đã định trước hết sức dài lâu mà c h ậ t vỡ bọn họ quá mức năm bốn tới đều không có tự tin có thể tìm được trong truyền thuyết sản đ ã rồi thành ngươi tại sao phải cùng tới nơi này đây nghỉ nơi g một trận khôi phục tinh thần các pháp sư bắt đầu dùng nói chuyện v i ế m tới phân tán nội tâm h i ề n não bên ngoài phong tuyết phảng phất vĩnh không dừng lại như vậy vẫn còn đang tiếp tục tuổi mạnh đại khái là buồn chán đi nghĩ ra được đi một chút xin suy nghĩ một chút nói trừ đối với đế quốc di sản rất hiếu kỳ bên ngoài quả thật cũng có nguyên nhân như vậy nhân loại cùng tinh linh phương thức suy nghĩ luôn có chút ít không quá giống nhau ở bên trong tinh linh hắn tuyệt đối không tính là cái gì an phận gia hỏa mượn cớ như vậy tự nhiên không có ai sẽ tin tưởng bọn họ càng muốn tin tưởng xin là vì nì t ậ p đế quốc di sản dù sao hắn cũng là một cái pháp sư phi thường ưu tú pháp sư đối với những thứ kia cổ xưa ma pháp khẳng định cảm thấy hứng thú chương 58 vợ lưu dở ra gồng cùng nhau bước lên qua hiểm cùng nhau kinh lịch một ít chuyện mọi người quan hệ mới có thể thay đổi x o n g xin vị trí đội thám hiểm chính là một cái ví dụ rất tốt trải qua lạc lội đường xa mọi người đều thừa nhận x n là trong đội ngũ một thành viên Đại đa số hịt ậ p đều tương đối bất quái, trong lúc rảnh rỗi thời điểm luôn có thể tìm đề tài để giết thời gian. Mới đầu chủ đề đều ở trên người xịn, dù sao cũng là hịt ậ p bên trong rất nổi danh ma pháp thiên tài, rõ ràng là đã dần nở lại từ nhỏ sống ở b i n dị d t v i l g e r cái này tại cái khác pháp sư trong mắt tràn đầy sắp thái thần bí. Bất quá, xịn bên này ngược lại là không có chuyện gì để nói chủ đề, hắn mới sống mười mấy năm, dựa theo hịt ậ p tuổi tác để phán đoán, đều vẫn chỉ là một cái trẻ vị thành niên. Một cái trẻ vị thành niên trước khi đến t r n ký lì ẹn thời điểm tiếp xúc ma pháp, hơn nữa tại ngắn ngủn trong vài năm, biến thành một cái lợi hại pháp sư. kinh lịch thần kỳ như vậy quả thực để cho xung quanh tinh linh pháp sư trợn mắt h ố c m u ộ không khỏi sinh ra một loại mình đời này đều là sống ủ ngáo giác. bất kể thế nào nói, xin vẫn là một cái lợi hại tinh linh du hiệp, một điểm này theo bọn hắn cùng nhau viêm nhận liền có thể chứng minh. rõ ràng còn không năm chẳng qua là hải tử cũng đã là một tên lợi hại du hiệp cùng pháp sư rồi, loại này cảm giác không chân thật để cho đa số tinh linh cũng không quá nguyện ý thừa nhận. cũng chính vì vậy, tinh linh các pháp sư liền không thái nguyên bởi vì đang nói chuyện chủ đề xin rồi, như vậy chỉ sẽ để cho bọn họ cảm thấy không quá thoải mái. phàm là đều không thể đem ra so sánh. vừa so sánh cũng cảm giác được trinh lệnh mà bọn họ cùng xin trinh lệnh đã bị quang r i a tốt mấy con phố rồi lã n ạ thì h ư n g d ọ n một cái chủ động rẽ ra đề tài nàng nói với mọi người bắt nguồn từ mình tại lạ dạng kiến thức cuộc sống của con người cùng tinh linh quả thật không quá giống nhau đám k i a các pháp sư mỗi ngày đều đang cố gắng học tập hy vọng có thể tại ngắn ngủi trong cuộc đời học được nhiều thứ hơn nàng còn cho là xin nhất định sẽ thói quen cuộc sống của con người bởi vì nàng phát hiện vị này sinh hoạt so nhân loại còn gấp hơn g ó p mà phong phú nhắc tới lạ d ạ n lã nã thì còn nhắc lên một nhân loại pháp sư tại lạ d ạ n rất nhân vật nổi danh ản t n đạt n t o n y đạt sao Xin đã nhớ tới người này là ai? Người nghe nói qua h n Tony Đạt. Lã n ạ thì t ò mò hỏi, nàng cũng không bởi vì một tên nhân loại pháp sư đại danh đã lưu truyền đến sỉ vờ mạo rồi. Không, ta đi qua Lã Dạn, tại trước đây không lâu. x i n suy nghĩ một chút trả lời, cùng giao lưu đoàn cùng đi. Lúc ở Lã Dạn, ta đi qua lâu đài v ì ôn n thư viện, ra mắt người này lưu lại văn hiến đ i lại. h n Tony Đạt pháp sư tại pháp thuật phòng ngự phương diện quả thật có rất nhiều đặc biệt nhận xét, so l ạ Dạn hơn cân nhắc pháp sư lợi hại. Ngươi lúc đó cũng tại giao lưu trong đoàn. Lã nã thì kinh ngạc nhìn lấy xìn, chuyện này nàng biết. khi đó nàng đang tại ma pháp tháp nhọn bên trong tiến hành một cái thí nghiệm, cho nên cũng chưa hề đi ra nên đón đến từ xỉ vờm ông đồng bảo đợi nàng rời đi phòng thí nghiệm thời điểm giao lưu đoàn đã trở về chuyện này hay là từ hoàng tử kẹo t h ạ t nơi đó kết quả nhiệm vụ mới hiểu mọi người tán gẫu một cái buổi sáng buổi trưa bên ngoài phong tuyết rốt cục cũng đã ngừng lạ n ạ thì tại trong hang lưu lại truyền tống ký hiệu sau liền dẫn mọi người tiếp tục lên đường trong tầm nhìn vẫn là một mảnh trắng xóa cánh đồng tuyết dài lâu mà buồn chán lữ đổ vẫn còn đang tiếp tục trong không khí cực lạnh khiến cho chi này không tới 10 tên đội thám hiểm không thể không chậm lại nhị bước. b ế t b ắ t nhất chính là bọn họ hiện tại vẫn còn tại lung tung không có mục đích mà tiến tới. Thừa dịp đêm tối tới trước khoảng thời gian này, xuyên việt rất lớn một mảnh bình nguyên, đi tới một chỗ có rừng rậm cùng dê u địa phương. Có lẽ chúng ta nên đổi cái thời gian tới. xin tự lẩm bẩm. hắn hoài nghi bây giờ chỗ này đang nằm ở trời đông giá rét, nếu không hẳn là sẽ không khắp nơi đều là cánh đồng tuyết cùng phong tuyết. rừng rậm cùng dê u chính là chứng minh tốt nhất. nếu như thường xuyên đều là như vậy quỷ khí trời, những thực vật này căn bản cũng không có thể xảy ra tổn. đối với sinh hoạt tại cẩn thạ lạt hỉ tập t ớ i nói, rất ít sẽ có s ỉ k ỳ thay đổi quan niệm, nơi đó thường xuyên đều thoải mái ấm áp, x i n thậm chí hoài nghi có rất nhiều tinh linh cũng không biết có s ỉ k ỳ thay đổi. Du hiệp kiểm tra bốn phía thời điểm, bắt được một cái đáng thương vùng địa cực t h ỏ hoang, vật nhỏ này liền như vậy thành vì bọn họ đưa ăn tối. Một cái vùng địa cực t h ỏ phân lượng, tự nhiên không đủ để để cho mọi người phân chia đồ ăn, nhưng nóng hổi thịt t h ỏ canh vẫn có thể để cho mọi người phân chấn tinh thần, mỗi cái vị đều có thể chia được một tô. x n bỗng nhiên ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, ngay mới vừa rồi, hắn mơ hồ cảm giác được có người ở giòn ngó bên này. người làm sao vậy? Không có gì. có thể là hảo giác. Xin lầm bẩm, lần nữa vùi đầu uống canh, hắn không quá thích khô cứng tinh linh khẩu phần lương thực. Cho dù là pháp sư tạo đ a ăn thuật, làm ra bánh mì cũng, cũng không được tốt làm ăn, đặc biệt đường hoàn cảnh như vậy xuống, bánh mì sẽ cứng r ắ n c h ắ c c h ắ n ăn khẩu vị thật không tốt. Hơn nữa, tạo đ a ăn thuật cũng sẽ tiêu hao pháp sư ma lực, vì tiết kiệm ma lực tiêu hao, bọn họ cũng không quá nguyện ý đem có hạn ma lực hao phí ở phương diện này lên. Mấy ngày qua, mọi người ma lực tiêu hao đã theo không kịp tốc độ khôi phục rồi, vì chống cự xung quanh nhiệt độ thấp, các pháp sư tinh lực tiêu hao rất lớn. Lúc buổi tối, mọi người tách ra gác đêm. xin coi như là đặc biệt trong đội ngũ cũng không có người sẽ để cho hắn gác đêm có lẽ là không yên tâm hoặc là nguyên nhân khác người đêm sau mọi người đều rất ngủ rất sâu liền ngay cả gác đêm tinh linh du hiệp cũng không n 3 m t r ngoại lệ xin ngồi ở bên đống lửa dùng vật liệu gỗ chấn động lò lửa chuyển động phía trên một loại có thể ăn ấm đây là hắn ở bên cạnh trong tuyết tìm được một vệt bóng đen theo hư không sẽ qua rơi tại khu vực phụ cận thân thể cao lớn cơ hồ che đậy hư không xin ngẩng đầu lên nhìn về rơi ở bên cạnh cự long trong mắt nhiều hơn vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới lại là cự long tinh linh ngươi lại có thể không có ngủ. Cự Long đồng dạng kinh ngạc nhìn lấy xỉn, dù là hắn đối với tinh linh không quá hiểu, xỉn thân cao cùng nhắc nhở để ở nơi đó, rõ ràng tuổi tác còn có thể rất tốt. Cho dù ai nhìn thấy đổ vật xuất hiện béo khỏe vùng địa cực thỏ hoang đều sẽ tăng cao cảnh giác đi. Xỉn tự dêu nói, hắn chỉ là không có nghĩ đến đối phương lại là một đầu cự Long. Ồ, thì ra là như vậy, tại sao ngươi không nhắc nhở bọn họ đâu? b ậ l Lu giờ d ạ g ồ n g nghi ngờ hỏi. Một số thời khắc, coi như nói công dụng cũng không lớn, bọn họ đều có bản thân năng lực phán đoán. Dĩ nhiên nếu như chẳng qua là thông thường kẻ nhìn lén, chúng ta có thể giải quyết rồi. Xỉn cũng không ngẩng đầu lên nói. hắn cũng không phải lần thứ nhất cùng cự long giao thiệp nếu như đối phương muốn giết lời của bọn họ một h ấ p long tức có thể giải quyết rồi không cần phải phiền h á i như vậy vợ lưu dở dạ gồng nhìn từ trên xuống dưới x ỉ n tên này tinh linh tỉnh táo hoàn toàn vượt qua dự liệu của nàng đối phương lại còn như không có chuyện gì xảy ra n ư ơ nấm không hề sợ hãi chút nào chính mình chương 59 c cố sự cổ xưa ngươi có chuyện gì không vợ lưu dở dạ gồng tiểu thư xin cắn một cái kiểm tra tốt ấ m ngẩng đầu nhìn dò tới to long đầu hỏi làm sao ngươi biết giới tính của ta vợ l i u dạ gồng tò mò hỏi đoán ồ ngươi không sợ ta sao trẻ tuổi pháp sư Cự Long lại hỏi, không sợ, nếu như ngươi muốn giết chúng ta, sợ rằng đã động thủ, đồng bào của ta thuyền biển cùng doanh trại bị bờ lưu dở dã gừng phá hủy. Xin quan sát như vậy trước mặt Cự Long, hắn đã biết ý đồ của đối phương rồi. Thật là có ý tứ tinh linh, d ũ khí của ngươi cùng trí tuệ giành được tôn trọng của ta, phần lớn trưởng thành tinh linh đều không cách nào giống như ngươi vậy từ tinh táo. b ó n g người của Cự Long thu nhỏ lại, biến thành một tên nữ tính tinh linh, nàng hướng về đi tới bên này, làm được bên người của s i n hỏi. Các ngươi tới đây bên làm cái gì đây? Tìm kiếm một tòa cổ xưa ám dạ đế quốc thành phố. Xin không có d ấ u r í m Hắn biết dấu giếm không có ý nghĩa. Cự Long hiển nhiên có biện pháp theo đang ngủ mê man tinh linh pháp sư trên người đạt được những tin tình báo này. Đây chính là mục đích của các ngươi. Cự Long tiểu thư nhíu mày mũi nhọn, t h u ở n tay theo bên đống lửa đem nướng xong nấm hương lấy xuống bỏ vào trong miệng, cặp mắt không khỏi sáng lên. Đúng thế. x i n không có ở Cự Long tiểu thư lấy chính mình bữa ăn vưa. Những nhân loại kia pháp sư muốn làm cái gì đây? Nàng lại hỏi, động tác trên tay còn nhanh hơn x ỉ n còn thừa lại nấm hương đều bị nó vứt trong tay. Bọn họ đang tìm kiếm một loại nào đó thần kỳ thủy tinh, tinh linh cùng nhân loại đều cho rằng trong thủy tinh năng lực có thể vì bọn họ sử dụng. xin hoàn toàn không ngại nói cho đối phương biết, hắn đã đoán được một ít chuyện sinh vật thủy tinh. Cự Long kinh ngạc nhìn về phía xỉn, sau đó nhíu mày mũi nhỏ nói, các ngươi tìm được hấp thu phương thức của nó? Không có, nhưng ta muốn mặc kệ là nhân loại hay là tinh linh đều có như vậy tự tin. Xỉn khẽ thở dài nói, xem ra những vật kia thuộc về Cự Long, ta rất yếu kỳ, đến t ộ t cùng là ai đem nó làm đến cẩn thạ lặt đây xỉn đã đối với ban đầu thương nhân mà nói sinh ra nghi ngờ, đối phương làm như vậy hiển nhiên là có mục đích cái khác, là vì cái gì đây? Cùng b lu giờ g i g n g có thủ án sao? Nếu không tại sao phải đem xỉ vở m ộ n g cùng là d ạ n pháp sư dẫn qua tới? Bờ lách giờ dạ gồng, bờ lu giờ dạ gồng không khỏi đề cao cảnh giác, nàng hiển nhiên cũng đánh hơi được mùi âm u. Không biết các ngươi cùng bờ lách giờ dạ gồng có thủ bán sao? x i n kinh ngạc hỏi, hắn lúc trước ngược là gặp một lần bờ dọn giờ, giờ dạ gồng, từ thủ. Bờ lu giờ dạ gồng nói, thật đáng tiếc, ta cũng không biết, ta là bởi vì sẵn đã r ộ thành đế quốc cổ xưa gì sản tới, nghe nói nơi đó có thần bí cổ xưa ma pháp, đương nhiên, ta đối với bờ lu giờ dạ gồng ma pháp cũng cảm thấy rất hứng thú, nghe nói các ngươi là ma pháp đan rời người. x i n theo trong cái bọc lấy ra cái bình, cho chính mình đốt một chút nước nóng, lại thêm một chút đình thần hoa làm. lại nói ngươi không sợ ta sao? b ợ Luờn Dạ g ồ n g không nhịn được hỏi, ngươi muốn giết ta sao? Xin hỏi ngược lại, để cho tộc nhân của ngươi rời đi nơi này đi, ngươi tìm tòa thành thị nào đã hủy diệt rồi? b ợ Luờn Dạ Gửng bỗng nhiên nói, hủy diệt rồi hả? Xin không khỏi n ế í u mày mũi nhọn hỏi, ừ, hủy diệt rồi, tại mấy ngàn năm trước, khi đó ta cũng ở tại chỗ. Trên mặt của Bờ l u ờ r Dạ g ồ n g lộ biểu tình chán ghét nói, một đám tinh linh xông vào m a su đánh cắp chúng ta thật khí, bọn họ tại Cự Long Lửa giận xuống sử dụng một ít ma pháp, đưa đến bên trong vùng rừng rậm kia sinh vật đều vì vậy tử vong. Ta nhìn ra được, ngươi cũng không phải là nhì tật. Ta là tự x ư n g h i ể u n ê n tính là nhì tật hậu duệ. x i n suy nghĩ một chút tiếp tục nói, chúng ta cũng không có sinh hoạt tại ban đầu đại lộ trên đất liền, không thể phủ nhận, song vương quả thật có chút quan hệ, dù là đã trải qua mấy ngàn năm. x i n tự r ê u nói, hắn đã biết tại sao nơi này mà pháp năng lượng cũng không dồi dào, khi đó sinh hoạt ở khu vực này các tinh linh hiển nhiên đã phát hiện cái gọi là sinh vật tinh h ạ c h nhưng bọn hắn không cách nào hấp thu phía trên năng lực, cự long lại không nhìn bọn họ, cho nên các tinh linh xông vào cái gọi là ma su lấy t r ộ m kỹ thuật, đại khái là một ít tham lam gia hỏa cầm đi trong miệng cự long thần khí. dẫn phát vụ tai nạn này coi như trường thọ c h ủ tộc Cự Long liền nhớ kỹ tinh linh cho nên khi bọn họ nhìn thấy lúc tinh linh xuất hiện liền không chút do dự tiêu diệt bọn họ như đã nói qua vật khí của mình cũng không tệ lắm nếu như đối phương thứ nhất là một hớp long tức bọn họ phòng trường đều phải chết ở chỗ này để cho tộc nhân của ngươi rời đi đi nơi này cũng không hoan nên người ngoại lai Cự Long đ ố n g như nói nếu không bọn hắn đều đưa chết ở chỗ này ta không cho là mình có thể thuyết phục bọn họ xin lắc đầu nói bọn họ có hay không chết ở chỗ này ta cũng không thèm để ý bởi vì đó là lựa chọn của chính bọn họ thật là h ẹ ợt lẹt ra hỏa Cự Long lẩm bẩm, N nếu như bọn họ nhìn thấy bị hủy, ngươi hẳn phải biết, có một số việc không phải là ngươi nói có thể giải quyết sự tình. Xin nhắc nhở, d i ễ n Sán đã d ồ i thành là sẽ không từ bỏ, chúng chi còn có ngươi cái gọi là sinh vật tinh thạch. Tại sao? Cự Long nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ có cái gì so sinh mạng thứ quan trọng hơn sao? Xem ra ngươi cũng không quá hiểu những sinh vật khác phương thức suy nghĩ đây. Xin nhấp miếng trà nào nói, nếu như ngươi bỏ ra rất nhiều cố gắng, cái khác Cự Long để cho ngươi buông tha, ngươi sẽ buông tay sao? Ngươi sẽ cam lòng sao? h i ể n nhiên sẽ không đúng không? Cự Long tiểu thư suy nghĩ một chút, đã hiểu là vì cái gì rồi. Nàng tuyệt đối nói cho bọn hắn biết liên quan với tinh thạch bí mật, nếu không sẽ có nhiều người hơn loại cùng tinh linh bước vào khu vực này, đến lúc đó sợ rằng sẽ đưa tới càng nhiều chuyện h ơ n b ư n g Dựa theo tên này cách nói của tinh linh, hiện nhiên là có âm mưu ra chế tạo chuyện này, cố ý đem nhân loại cùng tinh linh dẫn tới đây. Ngươi định làm như thế nào đây? x i n đột nhiên hỏi. Tiêu diệt chúng ta sao? Tại sao ngươi có thể sống nhưng không sợ hãi mà nói như vậy? Cự Long tiểu thư không nhịn được hỏi. Nếu không đây, xin hỏi ngược lại, trước mắt chỉ có hai loại khả năng, ngươi giết chết chúng ta. hoặc là thả chúng ta rời đi, ta cũng không tính giết chết các ngươi. Cự Long tiểu thư lắc đầu nói, sát hại không giải quyết được chuyện gì, nhưng ít ra có thể giải quyết chúng ta. x i n tự dễ một dạng đứng lên nói, ngươi có thể hay không dẫn ta đi sạn đạ d ộ thành đây, có lẽ nơi đó phế tích có thể để cho đồng bào của ta tỉnh n ộ lại. Ngươi nghĩ đi chỗ đó, nàng không nhịn được nhíu mày mũi nhọn hỏi lúa mạch. x i n binh t ĩ n h nói, về phân tinh, đúng, không biết ngươi có thể hay không dẫn ta đoạn đường, đây là ta có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất rồi. Thạch, ta nghĩ bọn họ tại cần phải đối mặt Cự Long dưới tình huống sẽ tốt tốt tỉnh táo lại suy tính một chút. Tại sao ta không ở chỗ này tiêu diệt các ngươi thì sao? Cự Long tiểu thư hỏi ngược lại. Đây là đơn giản nhất là phương thức không phải sao? Chương 60, Tinh bài hát rưng rậm. Ta đây sẽ dốc toàn lực phản kháng. x i n móc ra sách ma pháp, bên cạnh Thẹn Thiên về cũng đồng thời đứng lên, cặp mắt tràn lan ra ánh sáng màu xanh. Ngươi đổ chơi nhỏ đối với ta không có ích lợi gì. Cự Long tiểu thư nhẹ giọng nói, nàng cũng không có chiến đấu dự định, nếu không xịn phòng trường thì phải ngay đầu tiên chạy ra. Hắn không cho là mình đánh thắng được đối phương, ít nhất hắn bây giờ không có làm xong cùng một con rồng chuẩn bị chiến đấu. Đối phương vẫn là ảo thuật đan d ờ i người, b ọ lừa g i g i ạ gồng đối với ma pháp sử dụng vượt xa những trung tộc khác. đương nhiên cái này cùng tuổi tác của bọn họ có quan hệ. Trước mặt vị này Cự Long tiểu thư ít nhất có mấy ngàn tuổi, nếu như hắn có tuổi tác như vậy, phòng trường cũng đã đầy đủ nghiền ép đối phương. Ngươi thật nghĩ hắn đi đâu? Cự Long đánh giá lấy x ỉ nào thuật khôi lỗ hỏi. Ừm, chúng cần muốn tận mắt đi xem một chút, nếu không làm sao có thể để cho bọn họ tâm chết đây. x n tự ê u nói, hắn thật ra thì cũng không hy vọng Cự Long giết chết La Nạ theo bọn họ. cuối cùng cũng là chung sống chừng mấy ngày đường đồng bạn dù là đồng bạn trong mắt hắn đã rất nhạt được rồi vậy bọn họ phải làm gì đây cự long tiểu thư đến mắt hôn đản cái khác tinh linh hỏi thành thật mà nói nàng thật ra thì nhìn có chút không nổi những người này quá ngu ngốc ta sẽ cho bọn họ lưu lại ghi chép nói rõ hết thảy xin móc ra một khối hảo thuật thủy tinh đây là 530 hắn chế tạo lưu âm thạch c ầ n t h khác là đối với loại ma pháp này nghiên cứu đương nhiên không chỉ những thứ này chẳng qua là trước mắt có thể làm được thành quả nghiên cứu hắn tiếp xúc ma pháp thời gian cuối cùng có hạn ngươi thật đúng là khiến ta g i ậ mình Cự Long tiểu thư nhìn lấy xin đem n h ắ n lại thạch đặt ở một cái bên cạnh tinh linh sau, mở miệng hỏi: người tên gì đây tinh linh? Xin, xin đ ã dân nở. xin trả lời, ta là t í dị gô sa. Bất g u ờ d ạ gồng tiểu thư trở về hình dáng ban đầu, nàng dương cánh mang theo xin c ấ t cánh. Tại sao không thích đứng truyền tống ma pháp đây? Xin không hiểu hỏi, hắn không thể không mở ra ma pháp kết giới, ngăn trở đâm đầu vào gió rét. Bởi vì ta cao h ơ n g a. Bất l i ờ d ọ g n g tiểu thư u á i trả nói, nàng mới vừa tại chỗ xin trong lúc nói chuyện với nhau, ăn xong mấy lần nhẹ, hiện tại d ĩ nhiên là muốn đòi lại rồi. Bất quá. Tỷ Dị g ổ Sả đối với x i n h Ma Pháp cũng cảm thấy rất hứng thú. c ù n g Cự Long Ma Pháp rõ ràng không quá giống nhau. Chọn lựa càng thêm phương thức kỳ quái đan dệt Ma Pháp, nhưng không thể phủ nhận nó thoạt nhìn quả thật rất không bình thường. Các n g ư ờ i Tinh Linh đối với Ma Pháp nghiên cứu đã vượt quá tưởng tượng của ta. Tỷ Dị g ỗ Sả tiếp tục nói, nghe nói lúc trước Ám Dạ Đế Kế lớn của đất nước dựa vào khe nhỏ vệ tơ nhì t í Ma lực làm phép, Ma Pháp của bọn hắn cũng không có n g ờ i như vậy tinh tế, nhưng không thể phủ nhận thời đó Đế Quốc đối với Ma Pháp nghiên cứu cũng không so chúng ta b ở lâu giờ dạ còn kém. Ám Dạ Đế Quốc sau đó tại sao hỏng mất đây? Xin t o mò hỏi. không có cái gì so giống như một cái cao tuổi chủng tộc hỏi tham lịch sử mau hơn rồi khi đó buộc phát thượng cổ chi chiến ta cũng không có tham gia khi đó ta còn không có ra đời chẳng qua là nghe tham chiến trường giả từng nhắc tâm tình của bờ lưu dở giả g ồ n g không quá cao điều này hiển nhiên không phải là cái gì khoái t r á đề tài thượng cổ chi chiến xin lẩm bẩm nói hắn bỗng nhiên lại hỏi theo kiểu c để t ờ n h ỉ t í đây nổ rồi nổ ra mặt của xin hơi kéo như vậy ma lực khổng lồ g i ế n g nổ tung sẽ sinh ra dạng hậu quả gì thật là khiến người không dám nghĩ tới thật là một c h à n g tai nạn hắn thấp giọng lẩm bẩm Nghe nói cổ xưa thể hàng mẫu nhiều bao gồm hiện tại tất cả đại lục, nọt rèn cũng là trong đó một bộ phận. Tỷ gì gỗ x a nhẹ giọng nói, lần đó nổ tung phá hủy phần lớn thổ địa, giống như ngươi nói như vậy, đó là một trạng thái nạn. x i n há miệng, không biết nên nói cái gì, hắn cảm thấy những người đó khẳng định đ ê n rồi, suy nghĩ một chút cái kia cái hải vực, nguyên bản đại lục lại có thể liền như vậy bị phá hủy, quả thật là không phải là điên cuồng có thể hình dung. Lại nói thượng cổ chi chiến kết quả chuyện gì xảy ra, mới để cho những t ê n kia làm ra chuyện mất trí như thế t ì n h Cự Long tiểu thư Tỷ Dị gỗ xả mang theo xỉn vượt qua một mảnh hoang dã, hướng về một phương hướng thẳng bay đi. không biết bay bao lâu, xin phát hiện một cánh rừng, một mảnh do tinh thể tạo thành rừng rậm. nó là mỹ lệ như vậy, cho nên đến hết thể đều do tinh thể tạo thành. thì ra là như vậy, khó trách ngươi lại nói là sinh vật thủy tinh. nhìn phía dưới rừng rậm, xin lẩm bẩm nói, cánh rừng rậm này không biết bởi vì nguyên nhân gì bị triệt để tinh thể hóa rồi. ta nghe được cổ xưa ma pháp khái ê n hắn lẩm bẩm nói, nơi này đến ra đều tràn đầy năng lượng, chẳng qua là những năng lượng này đều bị cất kín tại thủy tinh bên trong, không cách nào bị cầm sử dụng. đây là một cái bảo địa, vẫn là ma vong điểm tụ. nơi này đã từng bùng nổ qua một cuộc chiến tranh. b Luờn dã gồng quân đoàn cùng Hắc Long quân đoàn. Tỷ gì gỗ xạ mà nói im bặt mà dừng. Tiếp tục nói, nơi ngươi tìm không ở chỗ này, đi theo ta. b Luờn dã gồng mang theo xỉn lại tiếp tục hướng một cái phương hướng bay. Tại rừng rậm bên kia xuất hiện trước mặt xỉn chính là một mảnh bị quỷ dị rừng rậm. Nơi này lại tràn đầy vận vẻ linh hồn gào thét bi thương. Nơi này là. Xỉn theo móng đ u ố t của Bờ Luờn dã gồng lên càng rơi xuống, rơi trên mặt đất, ngẩng đầu lên ngắm nhìn một phía, từ từ nhắm hai mắt lại, cảm thụ nơi này thay đổi. Một loại nào đó lực lượng đáng sợ phá hủy cánh rừng rậm này. Giết chết trong rừng rậm tất cả sinh vật, hơn nữa đem nơi này biến thành cái bộ dáng này, đây là nghi tập tạo thành kết quả. Cáp mắt Tì Dị Gỗ xạ bên trong tràn đầy chán ghét, các ngươi không cũng từng tạo thành cái kia mảnh tinh thể rừng rậm sao? x i n Bình Tĩnh nói, ta cũng không định vì bọn họ giải bày cái gì, dù sao trong liền không phải là người cùng một đường, kết quả đã tạo thành, tại sao không xua tan nơi này vạn b è o linh hồn đây? Ngủ yên là kết cục tốt nhất của bọn họ, chúng ta bình thường sẽ không tới nơi này. Tì Dị Gỗ xạ đánh giá lấy x ỉ n nàng phát hiện tên này tinh linh suy nghĩ rất kỳ quái, chúng ta cũng không biết làm phiền t o á i như vậy sự tình. vậy thì thật là tiếc đ ố i rất đáng tiếc, ta cũng không cách nào làm được, có lẽ đủ cường đại thánh quang chi lực có thể. xin dạo bước ở trong rừng rậm, những thứ kia du đang ở trung quanh linh hồn gào thét bi thương cũng không cách nào cho hắn tạo thành ảnh hưởng gì. sạn đ ạ d ộ thành ở nơi nào chứ? xin nghiêng đầu qua hỏi, bóng người của bờ lưu dở d ạ g g n g đã biến mất rồi, một t ê n h h ệ p nữ sĩ xuất hiện tại nó nguyên bản trên vị trí. bên này, tỷ dị gỗ sa dạo bước tiến lên, nàng mang theo xin đi rừng rậm trung tâm, nơi đó du đ ã n g càng nhiều hơn gào thét bi thương linh hồn, bọn họ phần lớn đều ngừng tay sạn đ ạ d ộ thành n g h Sàn đ ạ d ộ Thành đã biến mất rồi, chỉ có đang thương một chút Hải Cốt. Nơi này cũng không hoan nên mở lư g i ờ d ạ g ồ n g hoặc có lẽ là không hoan nên bất kỳ người sống. Nhưng Tỷ Dị gỗ x ạ sức mạnh để cho nàng khỏi bị vặn vẹo linh hồn quá nhiều. Xin nhìn lấy ngày xưa s ạ n đ ạ d ộ Thành gì chỉ, nhẹ giọng thì thầm, thật đúng là nổ hoàn toàn đây. Chương 61, cường giả nhân tử. Ngươi nhìn qua rất thất vọng. Tỷ Dị gỗ x ạ nhìn lấy bóng người của xỉn, hướng về hắn đi tới. Nơi này là nổ tung trung tâm, ban đầu chúng ta điều động tìm nì tập đ ò i lại t h ậ t khí, hơn n ơ i chuẩn bị trả thù bọn họ thời điểm. Cái đám người điên này sử dụng thần khí dẫn động sinh vật tinh thạch sức mạnh bên trong, dự định là nhờ vào đó giết chết chúng ta. Sức mạnh mất k h ố n g chế, nổ. x i n cũng không khó đoán được nguyện bởi vì, đúng à, mất k h ố n g chế. Chúng ta đối với ma lực cảm giác vô cùng bén nhạy, tại nhận ra được ma lực hỗn loạn chấn động sau, chúng ta lập tức rời đi khu vực này. Cũng không lâu lắm nơi này thì trở thành bộ dáng kia. Ta còn nhớ ban đầu một màn kia, loại lực lượng đáng sợ này trực tiếp xé nát hết thảy, nếu như không phải là bay đủ xa lợi, đại khái cũng sẽ chết ở đó đi. Ta vốn cho là đi tới nơi này có thể tìm được một chút đế quốc cổ xưa di sản, đáng tiếc. xin nhìn chăm chú hải cốt nói nhỏ trở về nói cho đồng bạn của ngươi để cho bọn họ rời đi nơi này tì dị gỗ x a nói ta chỉ có thể nói hết sức xin nói với tì dị gỗ x a ngươi nhất định phải làm được tì dị gỗ xạ đối với xin mà nói có chút bất mãn hắn mang theo đối phương tới nơi này chính là hy vọng những thứ kia tinh linh rời đi nọ rèn ngươi không thể trông cậy vào ta có thể thuyết phục hay xin không có tức giận nhìn lấy tì dị gỗ x a nói ta cũng không thể bảo đảm có thể thuyết phục hay ta chỉ có thể đem lợi mang tới đối với cự long cam tức nhìn hắn không có quá nhiều gợn sóng hướng về phế tích đi tới tiếp tục nói. Nhân loại pháp sư mục tiêu là tinh thạch, có lẽ các tinh linh cũng sẽ làm như vậy. Chúng ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào hấp thu tinh thạch biện pháp. Tỷ Dị Gỗ Sạ l ê n h đạm nói, nếu như bọn họ không tính buông tha mà nói, chúng ta sẽ giết chết hắn một. Bậc Lu i ờ Dạ g ổ n g tuyệt đối sẽ không cho phép lần trước loại chuyện đó lần nữa phát sinh, bất kỳ dám can đảm xông vào Ma Su Gia hỏa đều phải chết. Ta biết. Xin Bình Tĩnh nói, tại sao ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy đây? Tỷ Dị Gỗ Sạ rất khó chịu hỏi, nàng rất khó hiểu gia hỏa trước mặt vì sao còn có thể bình tĩnh như vậy? Bởi vì ta rất rõ ràng các ngươi sẽ không nói cho bất cứ sinh vật nào. cũng biết các ngươi sẽ làm sao đối đãi người xâm lăng, sự lựa chọn của bọn họ ta không cách nào can thiệp, sống chết của bọn họ cũng không liên quan gì tới ta. Tì dị gỗ sa há miệng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nàng chỉ cảm thấy người trước mắt này rất lý trí, cũng rất lạnh nhạt. xin đi theo tì dị gỗ sa rời đi r ừ n g r ậ m hắn tại phụ cận chuẩn bị một cái điểm truyền tống. tại không biết vị trí dưới tình huống, sử dụng điểm truyền tống làm tinh chuẩn truyền tống là lựa chọn tốt nhất rồi. ta sẽ hết sức thuyết phục bọn họ, còn có cảm ơn ngươi, tì dị gỗ sa, có rảnh rỗi có thể tới cẩn thạ lật tìm ta, tin tưởng chúng ta tại ma pháp phương diện sẽ có chủ đề có thể trò chuyện. Theo xin niệm động t h ầ n chú, ma pháp ánh sáng ở trong rừng rậm sáng lên. Hy vọng ngươi có thể thuyết phục bọn họ. t ì Dị gỗ x a nhìn lấy biến mất thân ảnh lẩm bẩm nói. Tại hi tập doanh trại tạm thời bị dùng để coi như tạm thời cổng truyền tống địa phương, đung nhiên sáng lên ánh sáng mang trong t r ừ n g doanh trại Du Hiệp cơ hội ngay đầu tiên phát hiện xin trở về. Những người khác đâu? Tiên k i a Du Hiệp không khỏi nhớ m à y dường như nhớ lại một ít không được tốt ý tưởng. Ta trở lại trước, vợ lộ vờ đại pháp sư đây. Xin d hỏi, đi theo ta. Du Hiệp thật sâu nhìn xin một cái, mang theo hắn đi hướng đại pháp sư nghỉ ngơi địa phương. Lão pháp sư mới vừa v ặ n chìm vào giấc ngủ, liền bị người đánh thức. Hắn lúc nhìn thấy Xìn phi thường kinh ngạc, bởi vì đội thám hiểm mới đi ra ngoài liền này. n g ư ờ i tại sao trở lại? Bất lộ vờ đại pháp sư nhìn lấy Xìn nhíu mày, dường như nghĩ tới điều gì, đống n h ư n nói, chẳng lẽ tìm được, tìm được. x i n ngồi vào lao nhân đối diện nói, đừng nóng, nghe ta nói hết lời. Cửa phòng lần nữa bị gõ, trong doanh trại cái k h á c pháp sư bị đánh thức sau liền vội vã chạy tới. Sàn đ ạ r d thành đã biến mất rồi, hoặc có lẽ là tòa thành thị này tại rất lâu trước liền bị phá hủy. x i n kết quả lao pháp sư đưa tới ly trà, nhẹ giọng nói, bị phá hủy. Nghe được tin tức xấu này, trong căn phòng tất cả tinh linh thoáng cái sẽ không tốt. Tìm kiếm s ả n đã rổ thành là bọn họ đi tới nọ xâm mục đích chủ yếu. Bây giờ s ả n đã rổ thành phá hủy, cái này lại tính là gì đây? x i n không để ý tới hắn, tiếp tục tự nhiên nói chính mình gặp phải sự tình liên quan với bờ lưu giờ d ạ g ồ n g còn có dù là quỷ dị tinh thể rừng rậm. Hắn không có trả lời các pháp sư nói lên nghi ngờ, chẳng qua là dùng giọng bình thản kể chuyện hắn biết, đem lời của bờ lưu d ờ d ạ g g n g truyền báo cho bọn họ. Tại hắn sau khi nói xong, nên đón là càng thêm dài lâu yên lặng. Ý của ngươi là chúng ta liền như vậy trở về? Đây không phải là ý của ta. Xin bình tĩnh nhìn lướt qua đối phương. Tên tinh linh kia bị x ì n một cái ánh mắt gắng gượng đưa điện thoại cho ngẹn trở về, bởi vì cái kia quả thật không phải là xin nói, hắn chẳng qua là c h u y ể n cáo bờ lưu e r dạ g ồ n g ý tứ. Tới với quyết định của bọn hắn, xin tự nhiên cũng sẽ không can thiệp cái gì, v ề phần hậu quả chính là bọn hắn chốc lát bờ lưu e r dạ g ư n g phát hiện, chỉ sợ cũng sẽ rời đi nên đón tai họa ngập đầu rồi. Nơi này là bờ lưu e r dạ gồng xảo h u y ệ n chốc lát bọn họ dốc toàn bộ ra, đi tới khu vực này thì tuyệt đối không có bất kỳ sống tiếp khả năng. Có thể hay không dẫn ta đi sản đã rồ thành? Một mực trầm mặc lao pháp sư rốt cuộc mở miệng hỏi. Ta đã lưu lại cố định điểm truyền tống rồi. Nếu như vị kia bờ lưu giờ ạ g ư n g tiểu thư không có phá hư mà nói, hắn không có vấn đề. Xin trả lời. Hắn xoay người đi doanh trại quản trường, ở đó tiến hành truyền tống ma pháp. Trên mặt đất vẽ song phủ văn sau, xin giơ cánh tay lên, ma lực ở trên tay hắn chạy xuôi, mặt đất ma pháp phủ văn bị kích hoạt. Các pháp sư c h ố mắt nhìn nhau, có mấy vị bước lên truyền tống trận, đi theo xin c ù n g xuất hiện tại rừng rậm và ngoài. Nơi này là. Làm rừng rậm xuất hiện tại chuyện trước mắt, bọn họ liền biết xin không có nói l á o bởi vì khắp nơi đều là ma pháp lưu lại tới vết tích. Đi theo ta. xin mang theo trước mọi người hướng San đã rộ thành di chỉ, tất cả pháp sư đều trở m ặ c Hiện tại, sự lựa chọn của bọn họ đã không nhiều lắm. Rời đi, hoặc là, xin cũng không có quấy giày bọn họ. Yên lặng mà nhìn lấy bóng lưng của mấy người, tầm mắt tạo hạ một cái hướng khác. Vợ Lu giờ d ạ g ồ n g tiểu thư đã rời đi rồi. Có lẽ, sự lựa chọn của bọn họ cũng không thể để cho đám Cự Long Hải lòng đi. Thật là không cam lòng đây. Một tên pháp sư dùng sức n ệ m mặt đất, bọn họ cực khổ đi tới nơi này, lại không thu hoạch được gì, hơn nữa bị người coi là người xâm lăng đ ộ i đi. Kết quả là vì cái gì đây? Như thế nào sử dụng sinh vật tinh thể? chỉ có bờ lư giả dạ gồng biết kỹ thuật như vậy, có thể là đối phương đã nói rất rõ rồi, chúng nó sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. nếu như xông vào ma su lấy trộm kỹ thuật, có lẽ s ỉ v ờ m g n g n g sẽ trở thành cái kế tiếp sàn đã rồ thành, k i ệ p ngăn cản được đám cự long lửa giận. đi thôi, những thứ này vận vẹo linh hồn sẽ ảnh hưởng ý chí của chúng ta. lão pháp sư nhẹ khẽ thở dài, hắn đã biết nên làm như thế nào ra lựa chọn rồi, xin thật ra thì đã nói cho bọn hắn biết nên làm như thế nào rộng. chương 62, thực tế tăng ố c nếu như bọn họ mạnh mẽ hơn bờ lư g i dạ gồng, c h i ế cứ nơi này cũng không phải là việc khó gì, cá lớn nuốt cá bé trong mắt hắn rất bình thường. chẳng qua là t h i ệ p kém xa những thứ này cổ xưa đám cự long đối với mới có thể cấp cho cảnh cáo cái này đã có thể được xem như tử như thế nào h i tộc còn không biết điều lợi chờ đợi bọn hắn chỉ có hủy diệt bọn họ đi rồi t ì dị cổ x ạ theo rừng c â y c h â bóng tối đi ra đúng vậy đi rồi xin quay đầu nhìn về phía xuất hiện ở sau lưng bóng người bình tĩnh nói lời ta đã dẫn tới ngươi cho rằng bọn họ sẽ buông tha sao tộc nhân của ngươi v ợ luôn d dạ gõ xóa đi trên đất vết tích nếu như không có tự mình đi một chuyến cũng chỉ có thể định điểm truyền tống đã mất đi cái này điểm truyền tống Những thứ kia h t ậ p liền không thể tới nơi này là nữa. Không biết, xin không có co nói dối. Hắn không biết h t ậ p sẽ làm lựa chọn như thế nào, nhưng hắn tin tưởng Lão Pháp sư ít nhất vẫn là lý trí, sẽ không làm tùy tiện cùng Cự Long đối kháng chuyện. Chỉ cần có điểm lý trí, liền sẽ không dễ dàng đi chịu chết. Ta có thể mang đi một chút sinh vật tinh thể sao? Xin hỏi, ngươi không tính buông thang nghiên cứu nó? t ì d ì gỗ sạ không khỏi nhíu mày mũi nhọn, nàng không cách nào hiểu được những năng lượng này đối với Pháp sư cùng h t ậ p sức hấp dẫn. Ta có loại dự cảm, có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ yêu cầu những thứ này. Xin nhẹ giọng nói. Ta không cho là tinh linh sẽ biết được như thế nào hút lấy tinh thể năng lượng. Tỷ Dị Gỗ Sạ không có tổ chức xỉn thu thập tinh thể, bởi vì hắn mang đi chỉ có rất ít mấy thối. Như thế, gặp lại sau Tỷ Dị Gỗ Sạ, hy vọng chúng ta có cùng nhau nghiên cứu ma pháp ngày hôm đó. Xin hướng về đối phương gật đầu, mở ra cổng truyền tống rời đi mảnh này quỷ dị r ừ ờ m r ậ m Hy vọng có ngày hôm đó đi. Tỷ Dị Gỗ Sạ lẩm bẩm nói, nàng thay đổi cự lòng, lần nữa dương cánh bay đi rồi. Xin trở lại doanh trại sau, phát hiện các pháp sư chính đang kịch liệt tranh luận vì mới vừa rồi sự kiện kia. Ngươi trở về tới rồi, bên kia điểm truyền tống bị xóa đi sao? Lão pháp sư hỏi. Ừ, vị tiêu cự long tiểu thư ở bên trong rời đi sau xóa đi tất cả vết tích lại nói bọn họ thật đúng là làm ở n đây xin nhìn lấy tranh luận không nghĩ các pháp sư cầm lên ly k i a đã n g ộ i ninh thần hoa trà nhấp một miếng nói hội đồng trang bạc s ĩ vợm ộ n g có phải hay không là cũng là cái dạng này đúng vậy cho nên ta mới đáng ghét tham gia trong mắt của lao pháp sư thoáng qua chán ghét cùng bất đắc dĩ rất đơn giản muốn lưu lại liền lưu lại muốn đi liền đi x i n tiếng nói không lớn nhưng nàng lời này mới vừa nói ra khỏi miệng cho nên tinh linh đều t r ở m m ặ c ý tứ của hắn đã rất rõ ràng rồi muốn chết liền đi chết không muốn chết liền rời đi rất đơn giản lựa chọn, ngươi chỉ yêu cầu vì chính mình phụ trách, chính là như vậy. tốt rồi, ta muốn đây là một ý định công tội. lão pháp sư thật sâu nhìn xin một cái, hắn học đồ hiển nhiên cũng thấy rõ ràng nguyên nhân. mọi người đều tại lẫn nhau đầy chút trách nhiệm, dù sao nọ xâm chuyến đi hy sinh không ít đồng bào, hơn nữa còn tiêu hao số lớn vật liệu, kết quả không thu hoạch được gì, áo não trở về, kết quả ai muốn vì thế phụ trách đây? nếu như lão pháp sư ra lệnh cho bọn họ trở về, nồi này nhất định sẽ rơi vào trên đầu của hắn. hiện tại, các ngươi tự do lựa chọn, ngược lại ta trở về viết báo cáo, không tham dự nữa những việc này, các ngươi thích làm sao giảm được cái đó đi? Lão pháp sư chán ghét hội đồng t r ă n g bạc xỉ vờm ông cãi vã, bọn họ thậm chí đem nổi c h ụ p đến trên đầu của xỉn. Ta biết đại khái hoàng tử kẹo thật, vì sao lại lựa chọn đi là già rồi. Xỉn nói mà không có biểu cảm gì nói, hoàn toàn không có chiếu cố đến bọn họ mặt mũi. Nếu như ngày nào xỉ vờm ông bị phá hủy, vậy khẳng định là nguyên nhân nội bộ, không có người nào có thể đột phá người giữ cửa. Một tên tinh linh đối với xỉn mà nói phi thường bất mãn, lời của hắn nên đón rất nhiều tinh linh phụ h ọ cẩn t h ạ l ậ kết giới có thể ngăn cản bất kỳ người xâm nhập. Nó thậm chí so là d ạ n kết giới càng kiên cố hơn. Pháo đ ạ i kiên cố nhất thường thường đều là từ bên trong tan vỡ. xin bình tĩnh, hơi lừa bọn hắn, không m ạ n không nhạt nói. Ta ngày mai liền trở về xỉ v ợ m ạ c ô n g Tạ Hít đập lẫn nhau c ả i vã đầy chút trách nhiệm thời điểm, lạ n ạ theo bên kia đã lâm vào hỗn loạn. Lúc bọn họ tỉnh lại, phát hiện x n lại có thể mất rồi. Mặc dù phía sau tìm tới hắn lưu lại n h ắ n lại, nhưng vị này nữ pháp sư trên mặt cũng vô cùng tệ hại. Bọn họ lại có thể không chút nào phòng bị bị một đầu cự long đánh ngã. Nếu như đối phương muốn giết chết lời của bọn họ, hậu quả này quả thực t h i ế t tưởng không chịu n ổ i không. Làm sao bây giờ? Một t ê n pháp sư hỏi. mặc dù xin để cho bọn họ trước về trước trời canh chờ đợi tin tức nhưng xảy ra chuyện như vậy quả thực để cho bọn họ phi thường nóng nảy cuối cùng lựa chọn cũng chỉ có có thể nhìn lã n ạ theo rồi đuổi theo lã n ạ theo cắn răng nghiến lợi nói chuyện này đối với nàng mà nói quả thật là chính là xỉ nhục có lẽ chúng ta hẳn là tin tưởng hắn dù hiệp cao mày nhắc nhở chúng ta còn sống không thể nghi ngờ là may mắn đầu kêu cự long nếu không có giết chết chúng ta liền không biết đối với xỉn đ ộ c thủ v ề phần hoài nghi xỉn tại lừa bọn họ trên đất vết tích mặc dù ít đi rồi nhưng vẫn là nhìn ra được cự long lưu lại dù sao dấu chân rõ ràng như vậy Hơn nữa ở nơi này dạng địa phương u ỳ quái, xin không có lý do gì không từ mà biệt. Đơn độc ở nơi này dạng cánh đồng tuyết lên di chuyển, không thể nghi ngờ không phải là cái gì sáng suốt. Lã Nạ Thẹo vẫn là tại trong doanh trại đợi một đêm, cuối cùng không có chờ được xin trở về. Vào sáng ngày thứ hai thời điểm, nàng nghe theo đề nghị của Du Hiệp, trước tiên trở về trước t r ò i canh nhìn một chút tình huống. Mặc dù nói lãng phí ma lực, nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ là nhất quyết định chính xác. Mới từ truyền thống ma pháp đi ra Lã Nạ Thẹo liền phát hiện không khí nơi này có cái gì không đúng. Sau đó. bọn họ theo một tên người quen biết trong miệng biết được trước đây không lâu pháp sư sự, sự tình ngay sau đó lâm vào yên lặng ngắn ngủi đúng vậy liền ngay cả la n ạ t h ẻ o cũng không biết nên lựa chọn như thế nào rồi sàn đã rộ thành đã biến mất rồi hắn năm b ố n đi tới n ọ r t n mục đích chủ yếu sẽ không có ý nghĩa tìm tới cái kia mảnh tinh thể rừng rậm thể là một chuyện tốt chẳng qua là hấp thu sinh vật tinh thể phương thức chỉ có bờ l u g e r d ạ g ồ n g biết được mà lần trước lấy trộm bờ loser d ạ g ồ n g kỹ thuật nhì t t h ậ p đã hoàn toàn biến mất rồi nếu như hit cũng làm như vậy sẽ có dạng h ầ u quả gì coi như la nà t h ẻ o cũng không cần suy nghĩ nhiều liền có thể được đến câu trả lời Vị t i a thật sự cho chúng ta dứt lấy một nhóm phiền h ả i đây. Du Hiệp không không khỏi cười khổ. Thật là phiền h ả i sao? La Nạ thế hỏi ngược lại. Thật ra thì bọn họ cũng đều biết, nếu như không phải là xin mà nói, bọn họ tiếp đó sẽ đối mặt cái gì, không cần nghĩ cũng biết. Nhưng mà, hiển nhiên không có một tên pháp sư sẽ vì vậy cảm ơn xin. Cho dù là bọn họ đều rõ ràng trong lòng, thực tế có lúc chính là tàn khốc như vậy.